Phú huyên do dự một lát, lưu luyến mà lại hôn hôn An trí mới phóng nàng lên, ta có điểm việc gốc, người chưa ngủ. Hắn có việc muốn nội, An trí đóng thanh đế kính, chính mình trở về phòng ngủ. Nằm ở trên giường, An trí mãn đầu góc đều là hắn vừa mới cái kia hôn. Cho nên hắn như vậy thân đi lên, là thích nàng ý tư sao. Vẫn là loạn dùng mỹ thuật, kết quả chính mình chịu đựng không nổi là xe. An Chĩ nhìn nóc giường phát ngốc, dần dần mà ngủ rồi. Ngủ đến không biết khi nào, đông nhiên cảm thấy có người. An chỉ mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Là phù huyên. An chỉ, ta tìm được hy âm, ngày mai ta muốn mang người đi một chỗ. Hắn ở nàng mép giường ngồi xuống, sờ sờ nàng đầu, ngự khí vui sướng, nghe tới như là muốn đi dạo chơi ngoại thành. An chỉ miễn cưỡng dùng hốn độn đại não suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới hi âm là thứ gì. Hình như là thanh tiêu bí bảo, thịnh dung đáp ứng mượn cấp phù huyên cái kia. Phù huyên nói qua, hắn hoài nghi lúc trước tư tế chính là dùng hy âm nát lăng tiêu đảo. An Chí mơ mơ màng màng mà nói, chính là ta ngày mai còn phải thượng vong khóa. Phú Huyên bất đắc dĩ, tiếng hảo, vong khóa lúc sau, chúng ta lại xuất phát, ngươi ngày mai không cần đi bảy lương sơn. Thế nhưng liền Phú Huyên vô cùng coi trọng bảy lương sơn khóa đều có thể chạy thoát. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Hắn nói, An trí bất đắc dĩ, ta vốn dĩ chính là đang ngủ á vị này đại ca. Ngày hôm sau, Phú Huyên vội sáng sớm thượng đều không thấy bóng người, không biết đi đâu. An Chí thượng xong vong khóa ăn qua cơm trưa, Phú Huyên mới vội vã đã trở lại, thế nhưng còn mang theo nam chầm cùng bên ngai, làm nàng thay quần áo chuẩn bị xuất phát. An trí đối với nàng kia một đại bài kỳ ba cùng hư hư thực thực kỳ ba quần áo do dự, cuối cùng vẫn là chọn 110 đỏ tươi váy. Thật muốn xuyên này. Phú Huyên vẻ mặt không nghĩ muốn. Không sai. An trí kiên trì, đem vai kéo ra tới. Này không sai biệt lắm là đến bây giờ mới thôi an toàn nhất một kiện quần áo. Phú huyên hãy đi trước tìm nam chầm bọn họ khi, vẫn luôn không dám lên tiếng 110 mới mở miệng nói chuyện. Ha! Vì cái gì không mặc cái này quần áo? Vì cái gì không nghĩ mang ta đi ra ngoài chơi? Huyền thương vương sợ ta tham quan các ngươi hai cái khanh khanh ta ta. Cái gì khanh khanh ta ta? Nói hiệu nói vượn an chỉ nói, chúng ta là muốn đi làm chính sự, ngươi xem còn có người khác đâu. Biên ngai hôm nay mang theo hung khí, trên eo nhiều đem giống hắn đuôi chó giống nhau con con đao, trên người quần áo ngắn gọn nhẹ nhàng nhìn là muốn đi đánh nhau bộ dáng, dưới chân còn đi theo hắn tiểu Bạch Lang. Tiểu Lang vừa nhìn thấy An Trí, liền hoạt mắt mà phe phẩy cái đuôi nhỏ thỏ qua tới, ngẩng đầu lên, ánh mắt đen lấy ở An Trí trên người nơi nơi tìm lung tung. Vừa thấy chính là ở tìm nó hảo bằng hữu. An Trí chỉ, chỉ chỉ cách vách, tiểu Quất đang ở nó trong phòng ngủ, người đi tìm nó đi. Tiểu Lang nghe hiểu, giống một chi tiểu mũi tên giống nhau vẻo mà vụt ra đi. An Trí hôm nay không đi bảy Lương Sơn, trên cổ tay không mang vòng tay. Lia Nam Trầm đều nhịn không được nhìn nàng vài mắt. Hắn đối Phù Yên cùng Biên Nai nói, đi Thiên đằng đảo lại không phải đi chơi, các ngươi một cái hai cái đều mang theo súng vật. Biên Nai không để bụng, lắc lắc đại mau cái đuôi, cười nói, ngươi kia chỉ điều đâu? Cũng mang lên a. Nam Trầm đáp, nó một hai phải đi theo cảnh giả đi chơi, đến bây giờ đều còn không có trở về. Mọi người hội hợp, Biên Nai kêu lên tiểu làng, đại gia cùng nhau đi xuống lầu Thừa Vân Điệp. An Chí đi theo Nam Trầm bọn họ cùng nhau xuống lầu. Cảm thấy thập phần mới mẻ, công nhiên trốn học còn chưa tính, thế nhưng còn bắt cóc thượng hiệu trưởng. An Chí lạc hậu hai bước hỏi Phù Huyên, muốn đi địa phương tiêu trời đằng đảo. Phù Huyên đáp, không sai. Khi âm bị thanh tiêu nhiếp chính vương Phi khuyên mang đi, chúng ta có tuyến báo, nói hắn chạy trốn tới thanh tiêu thiên đằng đảo, cho nên muốn qua đi đem Hy âm thu hồi tới. Phù Huyên ngữ khí thực nhẹ nhàng, An Chí lại có thể đoán ra, cái này Phi khuyên tựa hồ không phải là nhỏ. Chỉ cần xem lần này hạ phó bản phối trí sẽ biết. Thế nhưng là ba cái đại lão, mang theo An Chí cái này tiểu tạc binh. An Chí lặng lẽ hỏi, nam chầm là mấy dai a Phù huyên đáp, 11 dai. An Chí lại hỏi, bên kia nhai đâu? Biên nhai lang lỗ thai thực linh, ở phía trước nghe thấy được, quay đầu lại chính mình đáp, ta cũng là 11 dai. Phù huyên ra tiểu sủng vợ, người mấy dai. An Chí không phục, thất dai. Bất quá ngươi tiểu bạch lang cũng chưa dai đi. Tiểu bạch lang cũng không để ý chính mình có dai vẫn là không dai. Nghe thấy An Chí hình như là đang nói nó, vui vẻ mà phe phẩy cái đuôi nhỏ, cùng tiểu quất cùng nhau một trước một sau mà chạy thượng mấy cấp bậc thang, vây quanh ở An Chí bên chân đảo quanh. Phú Viên thấp dọng nói, ngươi có điểm tiền đồ, cùng nó so. Biên ngai nghe được An Chí thất giai nói lại rất kinh ngạc, ánh mắt đen lấy biên viên, một đôi lang lỗ thai lập đến cao cao, nhìn giống như một con hợt kỳ. Thất giai. Mấy ngày trước nghe Phú Viên nói qua, ngươi Linh Nguyên không phải ngũ giai sao. Ngươi lúc này mới mấy ngày liền thăng hai giai thăng đến nhanh như vậy. Liên Nam trầm đều quay đầu lại, ngữ khí cũng tương đương kinh ngạc, "Ngươi lại thăng?" Thăng giai tốc độ đã vượt qua Phú Uyên lúc trước đi. Biên Ngai cười nói, "Phú Uyên, ngươi cản toàn thần tốc thăng giai đệ nhất nhân danh hảo, giống như phải bị nhà ngươi tiểu sủng vật đoạt." Phú Uyên cũng không để ý, thản nhiên mà đi theo An Trí bên người, nàng thích đoạt liền đoạt, tùy tiện. Ra tùy hôn các, Tiểu Bạch Lang còn cùng tiểu quất chơi ở bên nhau, Lưu Luyến mà không chịu thượng vân Biên Ngai không có biện pháp. Chỉ phải đem nó lưu lại, công đạo miêu người hầu chiếu cố này hai chỉ tiểu mạc đoàn. Dư lại vài người thượng Vân Điệp, thẳng đến thiên đằng đảo. Hồng quang trận lõe, đảo mắt liền đến. An Chí thấy, không chung phủ một cái quái vật khổng lồ. Đây cũng là một cái phù không đảo, lại cung An Chí cho tới nay mới thôi gặp qua sở hữu phù không đảo đều không giống nhau. Nó hình dạng giống một con mở miệng hướng về phía trước, nhưng đặt ở bầu trời thật lớn cái phế ước. Vân Điệp bay đến cái phê mở miệng địa phương. An chỉ xuống phía dưới xem qua đi, chỉ thấy cái phêu bên trong thế nhưng sinh cơ dào giả, xanh un tươi tốt. Một mảnh thâm thâm thiển thiển màu xanh lục, vẫn luôn kéo dài đến cái phêu chỗ sâu trồng, thảm thực vật tươi tốt, giống như thật lớn một mảnh tự nhiên bảo hộ khu. Phú huyên thao tác Vân Điệp tiến vào đại cái phêu, mới đi vào, khiến cho Vân Điệp chậm rãi đi xuống hàng. Hắn nói, không thể lại hướng trong bay, Vân Điệp quá thấy được, để ý rút dây động rừng. Bọn họ tìm địa phương hạ xuống. Trên mặt đất thảo trừng không đầu gối thâm, bốn phía tất cả đều là che trời đại thụ, trên thân cây triền đầy lục đảng. Thanh tiêu khí hậu rất lạnh, cái này thiên đằng đảo lại không giống người thường, không biết vì cái gì, cả tòa đảo đều tự cấm áp, cùng thành tiêu địa phương khác so sánh với, tựa như một cái đại phòng ấm. An Chí hỏi phụ Uyên, ngươi tính toán đem nơi này đẩy bình sao? Lần trước ở Càn toàn đại lục hoang mạc, hắn nhất chiêu phá không long liền tạc thật lớn một mảnh, cái này đại cái phếu liền tính đại, phòng trừng hắn trong chốc lát cũng liền tạc xong rồi. Phù Yên biểu tình vô ngữ. An Chí, Thiên Đẳng Đảo đặc thù, trên đảo tất cả đều là các loại kỳ hoa dị thảo, cản toàn hoa cổ, không cần phải nói ở dưới minh nơi, liền tính là ở phù không đảo thượng, cũng sinh trưởng không dễ, chủ loại không nhiều lắm, không thể tùy tiện loạn tác, tác liền không có. Nam Trầm cũng nhàn nhạt nói, nếu là phù Yên đem đảo bình, thủy hoại này đó tuyệt thế chân phẩm, chỉ sợ liền tính là Huyền Thương Vương cũng muốn bị người mắng thượng mấy trăm hơn 1000 năm. An Chí bỗng nhiên nhớ tới chủi lủi khổ hại đế. Còn có ương ly nghiệt kính trong cung không có cây trúc rừng trúc cùng không có hoa sen hồ hoa sen. Nàng hiểu bọn họ ý tứ. An chỉ cân nhắc, kia vì cái gì không dứt khoát điều động cái hàng ngàn hàng vạn người lại đây lục soát. Điều động loại này số lượng nhân thủ, đối huyền thương vương tới nói khẳng định là việc nhỏ, tới cái tay cầm tay thảm thức tìm tòi, không có khả năng tìm không thấy người. Này chỉ thuyết minh một sự kiện. Cái này đảo bản thân liền rất khó đối phó, yêu cầu ba cái đại lao tự thân xuất mã. Điều động những người khác tay lại đây chính là tặng không đầu người. An Chí lập tức hướng Phù huyên phía sau lui lui. Phù huyên thấy nàng động tác, đối nàng mỉm cười một chút, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Biên ngai một chút Vân Điệp liền không cùng bọn họ nói lời nói, lo chính mình nhắm mắt lại, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Qua hơn nửa ngày, hắn mới mở to mắt, nơi này có phi khuyên hơi thở, thực đạm, hẳn là bị cố ý lau đi quá hắn hơi hơi mỉm cười, bất quá ta còn là có thể nghe được ra tới. An Chí nghĩ thầm. Biên ngai thật đúng là rất giống một cái mũi kỳ linh đại cẩu cẩu. Biên ngai mang đội, vài người đi bộ hướng đại cái phéo chỗ sâu trong đi. Phú huyên cùng an chỉ lót sau, nam trầm ở bên trong. Nam Trầm tất nhiên phải đi ở bên trong, nếu không đã sớm không biết ném đi nơi nào. Đại cái phéo là nghiêng xuống phía dưới, lâm thâm thảo mật, cơ hộ không có lộ, không quá dễ dàng đi. Cũng may biên ngai gặp được không hảo quá địa phương, tùy tay vung lên, trưởng thượng cương khí như đao, liền trên eo loan đao đều không cần động. Nhánh cây dây đằng liền tự động tối lui An trí tò mò mà nhìn đông nhìn tây, đông nhiên nhìn đến một cây cuốn quanh ở trên thân cây màu xanh lục dây đằng thượng, mở ra một đóa màu làm tiểu hoa, tầng tầng cánh hoa hợp lại, giống như nụ hoa thực dược. An trí giật nhẹ Phu Huyên, xem, kia đóa hoa thật xinh đẹp. Phu Huyên nhìn nhìn, tùy tay sờ soạn một phen An trí đầu, tiếp tục đi phía trước đi. An Chĩ quay đầu lại liếc mắt một cái, phát hiện tựa như ở hưởng ứng nàng khen nó nói giống nhau. Cây mây thượng phốc phốc phốc mà một hơi nở rộ hai ba đoá hoa. Trước nay chưa thấy qua như vậy ngoan cây mây, An Chĩ nhịn không được đối nó cười cười. Kiều căn cây mây lập tức thoát ly rửa vào thân cây, hướng An trí dối lại đây, nhẹ nhàng đi đắp nàng cánh tay. Phú huyên đống nhiên quay đầu lại, An trí đi theo ta. Cây mây giống đã chịu kinh hách một chút, vèo mà lùi về đi. An Chĩ đi theo bọn họ tiếp tục hướng trong, đi tới đi tới, đống nhiên phát hiện, chỉ cần là nàng trải qua địa phương, bên cạnh trên thân cây. Trong bụi cỏ, thường thường đều sẽ toát ra mấy đóa giống nhau tiểu lam hoa tới. Vừa mới kia căn cây mây giống như ở một đường đi theo nàng, đối nàng nói, mau khen ta xinh đẹp, ta liền nở hoa cho người xem. Nó từ các loại bụi cỏ thụ sau giò ra tới, chỉ lộ ra một tiểu tiệt, nhìn không ra kéo dài đến nơi nào. Này căn đẳng chẳng lẽ là không có căn? Cư nhiên sẽ mãn đảo chạy loạn. Phía trước là cái đại sơn dốc, phù huyên quay người lại, dôi tay nắm lấy an trí tay, giải thích, lộ không dễ đi. An Chí ngoan ngoắn mà dắt lấy thủ hạ của hắn sờ núi, đống nhiên phát hiện, tiêu căn sẽ nở hoa tiểu đẳng thế nhưng còn ở đi theo nàng. Theo trong chốc lát, tiêu căn tiểu đằng cũng thử xem thăm thăm mà rỗi lại đây, đi câu An Chí ngón tay. An Chí cảm thấy rất thú vị, nhầm nó câu lấy. Liên như vậy tay trái nắm phủ viên tay, tay phải lặng lẽ nắm tiểu đằng, đi rồi một đoạn đặc biệt khó đi lộ. 43, đệ 43 trường. Đằng trước biên ngai bỗng nhiên ngừng lại. Hắn giống như chịu chịu cái múi. Phía trước có bấy dập. Biên Mai quay đầu lại đối đại gia cười nói, "Hẳn là phi khuyên bố, ta lại người được hắn vị." An Trí cũng đi theo dừng lại, nàng dừng lại, tiểu đằng tựa như tiểu bằng hữu kéo câu giống nhau, kéo An Trí tay cầm diêu, câu lấy An Trí mũi nhọn lại phốc mà khai ra một đóa hoa tới. Kia đóa màu làm tiểu hoa tự động từ dây đằng thượng bóc ra xuống dưới, rơi vào An Trí trong lòng bàn tay. An Trí minh bạch, nó ý tứ là đưa cho nàng. Cũng không biết này dây đằng là địch là bạn. An Chí kéo kéo Phù Huyên, đem hoa dơ lên cho hắn xem, Phù Huyên, ngươi xem, có một cây đẳng tặng ta một đoá hoa. Phù Huyên nhìn thoáng qua, cũng không quá để ý, không tội. Hắn nói, nếu hắn không cảm thấy có cái gì vấn đề, An Chí liền đem kia đoá hoa đừng ở trên đầu lạc tiên búi tóc bên. Mùi hoa tơi mát, giống sơn chi lại giống hoa nhải, làm nhân tâm tình vui sướng. Phù Huyên đang ở đánh giá phía trước, thuận miệng hỏi bên ngay, hắn bố chính là mà diễm kỵ binh trận. An chỉ đi theo nhìn xem phía trước, thoạt nhìn chính là cùng nơi khác giống nhau cỏ hoang cùng cây cối mà thôi, cũng không biết bọn họ mấy cái là làm sao thấy được. Biên ngai gật đầu, không sai. Nam chầm nói, loại này trận đối phó người bình thường cũng đủ rồi, phòng chừng hắn không nghĩ tới, lần này tính toán tới tìm hắn phiền toái chính là phụ huyên. Mà diễm kỵ binh trận là cái gì? An chỉ hỏi phụ huyên. Phụ huyên nắm tay nàng, đi, ta mang người vào xem. Nhìn xem. Hắn khẩu khí hình như là tính toán mang oan chi đi dạo phố. Phú Nguyên lôi kéo An Trí, lướt qua Nam Trầm cùng Biên Nhai bọn họ, đi phía trước đi rồi vài bước. Trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Thiên biến đen, mây đen áp đỉnh, trên mặt đất đằng khởi từng đợt nhiệt khí, giống như đem người đặt ở trên nồi thượng, dưới chân nguyên bản xanh biếc thảo diệp chịu không nổi nhiệt khí nung nướng, ngã vào đi xuống, biến thành cháy đen một mảnh. Mặt đất phát ra ca ca quái thành, thực mau liền chia năm xẻ bảy, lộ ra phía dưới lửa đỏ quay cuồng dung nham. Nhiệt khí căng trọng, trước đến người trên mặt phát đau, nóng bỏng đặc sệp Dung Nham chậm rãi từ ngầm trào ra tới. Dung Nham lập tức liền phải chạy xuôi đến bọn họ bên chân, phù huyên đối An Chĩ vương tay. Tới, ôm lấy ta, ta mang người lên. An Chĩ không coi ôm hắn, túi đầu nhìn nhìn đang ở hướng nàng bên này lưu Dung Nham, trong lòng chỉ có một câu, này cũng quá xả. Nơi này là phù không đảo, liền tính mặt đất lại vỡ ra, nhiều lắm lộ ra phía dưới không trùng, như thế nào cũng sẽ không toát ra Dung Nham tới. Đây là ảo giác đi. An chí phán đoán. Phú Huên thản nhiên nói, tuy rằng là ảo giác, nhưng là một khi đụng phải, người vẫn là sẽ bị thương. An chí không nói hai lời, lập tức ôm lấy Phú Huên eo. Phú Huên cong cong khỏe miệng, dùng một con cánh tay ôm An Chĩ, một cái tay khác từ trong lòng ngực lấy ra một thứ, là màu đen, giống một con chén nhỏ, chỉ là này chén chén đế là hoàn mỹ bán cầu hình. Phú Huên đem nó đi xuống ném đi. Nó vừa rơi xuống đất, liền đảo khấu trên mặt đất, kích cỡ trợt đại trướng. Vẫn luôn tăng tới một tòa go đất như vậy đại tài ngừng lại, giống như ở dung nham con sông chung nhiều một tòa nho nhỏ cô đảo. Phú Huyên ôm lấy An Chí nhẹ nhàng nhấc tới, hai người liền lăng không dựng lên, dừng ở đảo khấu chén nhỏ cao nhất thượng. Trung quanh dung nham còn ở quay cuồng, chỉ thấy vỡ ra khe đất trùng, thế nhưng bỏ ra vô số binh lính, mỗi cái đều mang hắc khôi xuyên hắc giáp, toàn bộ võ trang. Bỏ ra tới không ngừng là binh lính, còn có màu đen trên mã, mã trên người cũng khoác màu đen giáp sắt. Có người một tiếng hiệu lệnh, Trên mã hy vang, bộ binh nhóm giơ lên cao vũ khí, kỵ binh xoay người lên ngựa, tựa như một chi huấn luyện có tố đội ngũ, bắt đầu đối an trí bọn họ nơi gỏ đất khởi sướng xung phong. Phú Uyên giơ tay, đại đoàn ngọn lửa phát ra đi. Đang ở hướng trên núi xung phong hắc giáp sĩ binh gặp được hòa đoàn, tựa như bị nóng chảy giống nhau, đoàn thành màu đen khối khối lăn trở về đến khe đất. Nhưng mà còn có quần quật không dứt binh lính cùng chiến mã từ dưới nền đất nảy lên tới. Một đám lại một đám, áp háp hàng ngàn hàng vạn. Giống như không có xong thời điểm. Bất quá này đối phụ huyên không phải cái gì vấn đề lớn, hắn ôm lấy an trĩ, tùy tay hóa rớt dưới nền đất chui ra tới binh lính, có bao nhiêu sát nhiều ít. Chén đế là viên hình cung, còn thực bóng loáng, không tốt lắm chạm, an trĩ gắt gao mà bắt lấy phụ huyên quần áo, nhìn đông nhìn tây. Chúng nó kỳ thật là huyền thiết xa. Phù huyên cùng an trí giải thích. Hắn ý tứ là, này đó binh lính đều là sát xa khoáng biến thành. An trĩ chỉ, chỉ nghe nói qua uống mau thành kiếm, giải Lần đầu nghe nói có thể đem sát xa khoáng biến thành binh lính loại sự tình này. Huyền thiết binh cũng không quá khó sát, là dựa vào số lượng thủ thắng, người muốn hay không thử xem. Phù huyền hỏi. An chỉ một tay bắt lấy phù huyền, đàng ra một cái tay khác, cũng thử đã phát một cái tử diễm, dùng nó đi thiêu một sĩ binh. Đáng tiếc công lực không đủ, binh lính không đau không ngứa toàn vô phản ứng, không có gì hiệu quả. thật ra tử diễm hẳn là đủ rồi, là người cách dùng không đúng. Phù huyền nói. Hắn một tay ôm nàng. Một cái tay khác sửa đúng nàng méo quyết, còn mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, thường thường chính mình đem sắp bỏ lên tới binh lính đánh trở về, đồng thời vội vàng nhiều chuyện như vậy, thế nhưng vẫn là thực thông rong. An chỉ thử hơn nửa ngày, mới rốt cuộc thành công mà nóng chảy một sĩ binh cùng hắn chiến mã. Nóng chảy một cái lúc sau, liền bắt đầu nghiện, An chỉ tử diễm một người tiếp một người mà đánh ra đi. Trách không được đại miêu như vậy thích phóng hỏa, dùng tử diễm sát thật so dùng phá không long hào chơi, một đại đoàn hỏa phát ra đi tương đương có thành tự cảm. Như vậy sắt quá chậm. Phú huyên nói, ta dạy cho ngươi dùng tử diễm thiêu một mảnh biện pháp. Hán kiên nhẫn giáo nàng bấm tay niệm thần chú thi pháp, một lát liền thành công mà đem an trí tử diễm thăng cấp thành mặt sát thương hung khí. Lựa lớn đoàn phát ra đi, một tiêu một tảng lớn. An trí ở phú huyên chỉ đạo hạ, cũng biến thành một cái phóng hỏa tay thiện nghệ, càng đánh càng lưu sướng. Phú huyên thấy nàng vào quỹ đạo, liền không hề nhúng tay, chỉ phụ trách từ sau lưng đôi tay ôm nàng eo miễn cho nàng phát tử diễm khi một kích động, từ tròn xoe chén lớn thượng lăn xuống đi. Còn giúp nàng nhìn chung quanh, thường thường nhắc nhở nàng, xem, bên kia lại có người muốn sông lên. An Chĩ hỏi hắn, ngươi không động thủ sao? Phú huyên thản nhiên đáp, ngươi tới là được. Ta lý tưởng chính là ăn nhà ta chi chi cơm mềm. An Chĩ trên quần áo 110 nhẹ nhàng xách một tiếng, bất quá không ai lý nó. An chí vô ngữ mà ngẩn đầu liếc phù huyên liếc mắt một cái, luyện hảo sùng vật giúp chính mình đánh nhau chính là hắn đánh bản tính như ý. Phú huyên an tĩnh trong chốc lát, đống nhiên kêu, an trĩ. An trĩ chăm vội bên trong quay đầu lại, ân. Phú huyên nhìn lướt qua an trí trên người quần áo, có điểm ấp thá ấp úng, giống như thực khó chịu hai người nói chuyện, còn có cái 110 ở bên nghe. An trĩ, đêm qua chúng ta hai cái. An trĩ giúp an tiếp. Bởi vì người loạn dùng mỹ thuật, một không cẩn thận, có điểm lao xuống cấp cỏ. Nàng liền biết phú huyên hôm nay nhất định sẽ tìm cơ hội cùng nàng nói cái này. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng chọn cái này một đoàn sắt xa khoáng binh hướng lên trên súng phong thời điểm, an chí còn ở vội vàng từng bước từng bước ra bên ngoài phát ra đại hỏa cầu. Nhất tâm nhị dụng, thương đương kích thích. Nghe thấy bọn họ thảo luận lao súng cấp cò gì đó, 110 lớn hơn nữa thanh mà sách một tiếng, vẫn cứ không ai lý nó. Ta không biết ở các ngươi thế giới là như thế nào, nhưng là ở chúng ta cản toàn, giống nhau nếu nói như vậy phù viên nói, hai người liền sẽ thay máu khế. Đổi thứ gì? An Chĩ trong tay hỏa cầu vèo mà đánh chật. Thay máu khế. Phú Huyên lại nói một lần, huyết khế một đuổi, sinh tử không rời. Sinh tử không rời. Sinh tử không rời. An Chĩ hoàn toàn đã quên phát hỏa cầu sự. Sinh tử không rời này bốn chữ cảm giác tương đương nghiêm trọng, so An Chĩ đoán chức cầu kết giao gì đó, nghiêm trọng đến quá nhiều. Phú Huyên từ phía sau ôm nàng eo, đem cầm gác ở nàng trên đỉnh đầu, thấp giọng hỏi, cho nên chúng ta hai cái muốn hay không thay máu khế. An Chí có điểm nói lắp, cũng chỉ hôn một cái, vẫn là ở mị thuật dưới tác dụng khống chế không được mới thân một chút, cũng muốn thay máu khế sao. Bọn họ càng toàn không khí lại là như vậy bảo thủ. An Chí lập tức có loại rụ rô Đảng hoàng thiếu miêu tội ác cảm. Nàng hoàn toàn không ở quản sát xa khoáng binh sự, có vài cái binh lính đã sung lên, đáng tiếc giấm không xong bóng loáng chén đế, đang ở huyền tuyên mà đi xuống. Phú huyền đẳng ra một bàn tay giúp nàng đem sát xa khoáng binh liệu lý rớt, mới hỏi, ở các ngươi thế giới kia Chẳng lẽ đều là có thể tùy tiện thân Kia thật cũng không phải an trí xấu hổ Bất quá chúng ta bên kia giống nhau Đều là trước nói cái luyến ái gì đó Nếu luyến ái cảm giác thực hảo Mới có thể kết hôn Kết hôn về sau nếu là cảm thấy không thích hợp Còn có thể lại ly hôn Không có vừa lên tới liền phải sinh tử không rời Phù huyên nghĩ nghĩ Hảo Vậy trước cấn các ngươi quy củ đi lưu trình Muốn như thế nào nói An chỉ nghẹn nghẹn Cho nên muốn như thế nào nói An chỉ có điểm mặt đỏ Quay đầu, làm bộ ở nghiêm túc phát hỏa cầu, đại khái chính là hẹn hò gì đó đi, kỳ thật ta cũng không nói qua. Phú huyên túi đầu hôn hôn nàng đỉnh đầu, không quan hệ, ngươi không cần phải xem bảo, chuyện này giao cho ta. An chỉ đỏ mặt tiếp tục phát hỏa cầu, liền nghe thấy trên đỉnh đầu, hắn giống như ở lầm bầm lầu bầu, vẫn là thay máu khế hảo, thay đổi huyết khế, ngươi chính là của ta. An chỉ, nay chỉ miêu chiếm hữu dục cường đến cái này phân thượng, giống như có điểm điên. Binh lính bỏ ra tới tốc độ rốt cuộc dần dần chậm lại, cuối cùng một cái tính cả hắn mã bị an trí nóng chạy thành đoàn sau, Phù Huyên cong lưng, dùng tay phủ lên dưới chân bán cầu. Bán cầu nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ. Cùng lúc đó, như là cái gì lực lượng bị rút ra giống nhau, từ xa đến gần, vừa mới bị thiêu hắc bụi cỏ rút đi màu đen, khôi phục thành nồng đậm xanh biếc. Quay cuồng dung nham cái khe cũng đi theo thu nạp biến mất, một mảnh đất khô cằn ảo giác phạm vi bay nhanh mà thu nhỏ lại. Cuối cùng thu nạp ở phù huyên thuộc hạ đảo khấu chén nhỏ, không thấy. Biên ngai cùng nam trầm một lần nữa toát ra tới, nguyên lai like bọn họ hai cái liền đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây, đang ở chơi bời lêu lỏng mà nói chuyện thiếm. An chỉ nghe thấy nam trầm đang ở nói, một cái mà diễm kỵ binh trận mà thôi, phù huyên ngủ rồi. Như thế nào sẽ như vậy chậm? Biên ngai cười một tiếng, người cho rằng hắn thật là tới nghiêm túc bắt phi khuyên tìm hy âm. Các người điểu lỗ hai chính là không linh, ta vừa rồi nghe thấy hắn ở trận cùng an chỉ nói. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền liếc mắt một cái thoáng nhìn phù huyên bọn họ ra tới, lập tức im tiếng. An trí lại thấy tiểu đằng. Kìa căn màu xanh lá tiểu đằng liền chờ ở nàng vừa mới tiến trận địa phương, vốn dị héo rũ mà quỷ dạp trên mặt đất, thấy nàng bình an ra tới, lập tức phấn chấn lên, phốc phốc phốc hợp với chản ra vài đóa tiểu hoa. Phù huyên không có chú ý cái này, hắn chính Quang lưng, đem trên mặt đất đảo khấu hát chén phiên lại đây. xôn sao một thanh âm văng lên. Bên trong thế nhưng trang tràn đầy một chén màu đen tê viên, hẳn là chính là phù huyên nói huyền thiết xa. Biên ngai cười cười, thực sự có tiền, thế nhưng ở trận thả nhiều như vậy huyền thiết binh. Ngươi luyện huyền thiết xa, tặng cho ngươi. Phù huyên cầm chén hướng an trí trước mặt một đệ. An trí không thể hiểu được, cũng không tưởng tiếp, ta muốn cái này làm gì. Đây là mặc cốc huyền thiết xa, ai nóng chảy nó, ai chính là nó chủ nhân, liền tính ngươi không cần nó bố mà diễm kỵ binh trận trực tiếp rơi tại trên mặt đất. Cũng có thể biến thành huyền thiết binh, nghe ngươi chỉ huy. An Chí hỏi, nghe ta chỉ huy. Thật sự, có thể giúp ta sửa sang lại phòng chạy chân mua đồ vật sao? Phú Huyên mặc mặc, bọn họ là binh lính, sẽ không giúp ngươi làm tạp sống, chỉ biết giúp ngươi đánh nhau, ngươi làm cho bọn họ đánh ai, bọn họ liền đánh ai. An Chí đã hiểu, cho nên mơ hồ liền biến thành một con huyền thiết đại quân chủ nhân. An Chí tiểu tâm mà tiếp nhận kia chén nặng chiêu sắt xa khoáng, hỏi Phú Huyên, ta đặt ở nào? Tổng không thể liền như vậy Phủng. Phú Huyên lấy ra một cái so hóa trang kính còn nhỏ còn mỏng tiểu hát hộp gỗ, đưa cho An Chĩ, ta giúp người làm. cũng là lướt hộp giống nhau, có thể dùng để phóng đồ vật, chỉ là bên trong địa phương không có là lướt hộp đại, bất quá thắng ở mang theo phương tiện. An Chĩ cầm chén ôm vào trong ngực, tiếp nhận cái này mini là lướt hộp, phát hiện bên trong có 9 căn bất đồng nhan sắc sợi mỏng, có thể lôi ra tới. An Chĩ đem một cây màu đen sợi mỏng dính ở chén thượng. Chén nhỏ tính cả tràn đầy một chén huyền thiết xa đều biến mất. Hai người bọn họ ghé vào cùng nhau mân mê nửa ngày, nam chầm chờ đến chịu không nổi, đi rồi. Lại cỏ sát thiên đều phải đen. Hắn xoay người không chút do dự liền hướng đại cái phế ngoại đi, bị biên nhai một phen méo tay áo, tốn trở về. Là bên này. Người đi theo ta, không cần chính mình chạy loạn. Lộ thật không tốt đi, càng đi đại cái phêu chỗ sâu trong đi, không gian càng hẹp, không chung không thấy, mặt trên bách đá ép tới càng thấp, cảm giác càng áp lực càng ngày càng giống một cái sơn động. Lại đi phía trước là một tảng lớn cao đến đỉnh thiên đạp đất bụi cỏ, thảo diệp thẳng để hang động đỉnh. Tại như vậy cao thảo trước, An Chi cảm giác chính mình giống như biến thành tiểu con kiến. Bất quá thảo lớn lên thật xinh đẹp, một diệp lại một diệp phiến lá từ trên mặt đất thẳng tắp mà rút lên, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, phiến lá mũi nhọn theo gió dạng ra vô số điểm lập lệ tinh quang, phiêu phiêu lắc lắc về phía hạ rơi rụ. Ánh mặt trời chiếu không tiến sâu như vậy địa phương, Trên lá cây điểm điểm tinh quang tựa như đom đóm giống nhau, chiếu sáng lên chúng quanh. An chỉ một đường đều ở ngựa đầu nhìn như vậy Mỹ tinh quang, thất thần mà đi theo biên nhai bọn họ. Biên nhai mang theo đại gia đi rồi một trận, bỗng nhiên nói, nơi này không đúng lắm, chúng ta giống như lại vòng đã trở lại. An chí nhìn không ra tới, dù sao trung quanh thảo lớn lên đều giống nhau. Nam Trầm nói, vì cái gì? Ta cảm thấy phương hướng hình như là đối. Còn lại người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Nam Trầm cảm thấy phương hướng đối. Kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh phương hướng tuyệt đối không đúng. Hắn cảm thấy đối lập hắn cảm thấy không đối còn đáng sợ. Chúng ta hình như là vòng một vòng lại về rồi, bởi vì ta ngửi được chúng ta vừa mới đi qua khi lưu lại khí vị. Biên ngai nói. Cho nên bọn họ không thể hiểu được mà ở thâm thảo vòng quanh. Biên ngai tiểu tâm mà dẫn dắt đại gia tiếp tục đi phía trước, qua không bao lâu, liền thất bại mà nói, vẫn là ở vòng quanh. Ta có thể nghe ra chúng ta đi ngang qua nơi này hai lần. An chỉ. Hán cầu, ách, lang cái mũi thật tốt, an chỉ phòng trừng, loại này thảo mê trận gì đó, tuyệt đối chịu không nổi phù huyên một cái 11 một phá không long. Chính là này sẽ giải ngôi sao thảo vừa thấy liền không phải bình thường thảo, phù viên khẳng định sẽ không động thủ. Biên ngài nghĩ ra một cái vai chủ ý, không bằng như vậy, chúng ta dứt khoát làm nam trầm dẫn đường đi. Nói không chừng hắn mê mê mội lộ, liền đem chúng ta mang đi ra ngoài. Cho nên đây là phụ phụ đắc chính ý tứ. Có cái gì nhẹ nhàng ngéo một cái An Trí ngón tay. Lại là kia căn tiểu đằng, nó ngéo một cái An Trí, veo mà xúc tiến bên cạnh thâm thảo không thấy. An Trí đột nhiên ý thức được, nó hình như là ở giúp nàng dẫn đường. 44, đệ 44 chương. An Trí chỉ, chỉ chỉ tiểu đằng biến mất phương hướng, do do dự dự hỏi bên ngay, bằng không chúng ta đi bên này thử xem. Dù sao đi bên kia đều giống nhau, bên ngay không nói hai lời, liền hướng An Trí chỉ, chỉ phương hướng đi. Tiểu đằng vẫn luôn đều ở Nó khi thì lặng lẽ tới ngoác ngoác an trí tay, khi thì cũng không thỏ đầu ra, mà là ở bụi cỏ chung khai ra màu lam tiểu hoa. An trí đi theo nó dẫn đường phương hướng, mang theo đại gia đi phía trước. Vài người ở ngôi sao thảo chung đi qua, tốc độ còn không chậm, lúc này liền biên ngai đều ngạc nhiên lên. Chúng ta đã thật lâu cũng chưa trải qua chúng ta đi qua địa phương, hiện tại lộ đều là thân. Nam trầm lại không báo cái gì hy vọng, trinh trọng mà nói, chính là ta cảm thấy như vậy đi là sai. Hắn cái này vạn năm phản chỉ tiêu có hiệu lực. Hắn nói âm chưa lạc, trước mắt rộng mở thông suốt, bọn họ mấy cái từ đỉnh thiên lập địa ngôi sao thảo mê cung chung chui ra tới. bên ngai đối an trí bội phục sắt đất, chân thành mà đối Phù Huyên nói, Phù Huyên, làm sao bây giờ, ta cũng bắt đầu muốn ăn nhà người chi chi cơm mềm. Lỗ thai hắn là thật sự hảo, Phù Huyên vừa mới trên mặt đất diễm kỵ binh trận lời nói, hắn ở bên ngoài nghe được giành mạch. Phù Huyên nhàn nhạt mà ném cho hắn ba chữ, xếp hàng đi An chí lực chú ý lại đều bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn. Phía trước là thật lớn một mảnh mỹ lệ màu trắng biển hoa. Đại đóa đại đóa tuyết trắng đóa hoa ở tối tăm ánh sáng chung phía sau tiếp trước mà nộ phóng. Này biển hoa không phải lớn lên ở trên mặt đất, mà là bỏ mãn đại cái phếu một vòng vết đá, làm nơi này tựa như một cái từ trên xuống dưới đều nở khắp hoa tươi to lớn đường hầm. Tường lại đi phía trước, phải từ hoa tươi đường hầm trung xuyên qua đi. Đi được càng gần, biên vai liền càng thống khổ, hoảng giận, này cái gì mùi vị? Ta cái mũi đều phải mù. Nói rất đúng giống nuôi hắn thượng rải quá đôi mắt. An Chí đương nhiên cũng nghe thấy được, này đó bạch hoa hương khí đặc sệt đến giống giảo không khai hậu cháo, không khách khí mà hướng người trong lỗ mũi rót. Bên ngoài hoán giận, đây là cái gì độc hoa? Còn rất bá đạo, làm người tưởng phun, hơn nữa choáng váng đầu chân mềm. Bọn họ ba cái tu vi như vậy cao, đều có điểm chịu không nổi. Nam trầm giống như cũng không quá thoải mái, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bình xứ, đảo ra mấy viên màu đen tiểu hoàn. Cầm một người đã phát một cái. Phú Uyên cũng không hỏi là cái gì, lấy lại đây trước đút cho An Trí, nhìn nàng nuốt mất, mới hỏi Nam Trầm, đây là giải độc dùng. Nam Trầm lắc đầu, bình tâm tĩnh khí. Mọi người, Nam Trầm kiên nhẫn giải thích, chúng ta trên người không mang có thể giải độc đang dược, vạn nhất chúng độc nói, nhất định sẽ thực táo bạo, táo bạo bất lợi với tu hành, cùng đại phản thiên công tu tâm đạo lý tương ngộ, cho nên trước tiên cho đại gia bình tâm tĩnh khí. An Bình tâm tĩnh khí hoàn an Trí bình tâm tĩnh khí mà tưởng. Nam chầm sư phụ suy xét đến thật sự quá chú đáo. Biên ngai cự tuyệt bình tâm tĩnh khí hoàn, thông chi một tiếng, ta muốn bế khí. Liền không nói chuyện nữa. Nam Trầm cũng không hề hẽ răng, thực rõ ràng đã bắt đầu bế khí. Mùi hoa hơn người, phú huyên sắc mặt cũng không tốt lắm, bất quá hắn không có bế khí, hắn nhíu lại mi, chúng ta đều có thể dùng trầm tức công bế khí, an chí làm sao bây giờ. An trí trầm tức mới nhập môn, còn xa xa không có luyện đến có thể hoàn toàn không hô hấp trình độ, muốn quá lớn như vậy một mảnh hoa hải Vẫn luôn nghẹn lại không hút khí là không có khả năng. Biên ngai ý nghĩ quá mức sinh động, ngắm liếc mắt một cái phụ huyền, lại ngắm liếc mắt một cái an chí cắn môi nỗ lực không đem ý tưởng nói ra. An chí nhìn xem đại gia, nhỏ giọng nói, kỳ thật. Ta căn bản không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Biên ngai không bê khí, ngạc nhiên hỏi, người không ghê tởm. Không choáng vắng đầu, không nghĩ phun An trĩ lắc đầu, ta chính là cảm thấy hương khí quá đồng, không tốt lắm nghe, mặt khác không có gì cảm giác. Nam trầm cũng banh không được, mở miệng nói chuyện, có thể hay không là bởi vì nàng là người, mới có thể không chịu mùi hoa ảnh hưởng. Phú huyên nghiêm túc nghiên cứu một lần an trí như thường sắc mặt, lại trên giới nhìn nhìn nàng, đồng nhiên nhích lại gần. Hắn đỡ lấy an trí đầu, nhẹ nhàng nghe nghe an trí bùi tóc thượng đường tiểu lam hoa. Ngươi vừa mới nói, đây là một cây đằng tặng cho ngươi. Phú huyên hỏi, không sai. An trí gật đầu, một cây tiểu đằng, vẫn luôn đi theo chúng ta. Vừa mới cũng là nó ở trong đuổi có giúp ta chỉ lộ. An Chí nhìn xem xung quanh, tiểu đằng không ở, không biết lại trốn đi đâu. Biên ngai đã phản ứng lại đây, hỏi, đây là giải dược. Hắn cũng thỏ qua tới nghe nghe, hít sâu một hơi, cảm thán, thật thoải mái. Nam Trầm thân là sư phụ, giống như hơi xấu hổ thỏ qua tới nghe đệ từ đầu. An Chí tưởng rỗi tay đến trên đầu đem tiểu lam hoa hái xuống đưa cho hắn. Tay lại bị phù huyên đè lại. Hắn ý bảo Nam Trầm, chính mình lại đây nghe. chí biết Hắn đây là lo lắng Tiểu Lam Hoa vừa ly khai An Chĩ, An chí liền sẽ trúng độc. Bọn họ ba cái giải độc sau một lần nữa bế khí, cùng không hề phản ứng An Chĩ cùng nhau xuyên qua tảng lớn biển hoa. Lúc này đây An Chĩ một đường đi, một đường đều ở tìm Tiểu Đằng, Tiểu Đằng nhưng vẫn không tái xuất hiện, không biết có phải hay không còn ở đi theo bọn họ. Lại đi rồi một đoạn, biên ngai bỗng nhiên ngừng lại, Hắn ngửi ngửi, suy đoan nói, ta nghe thấy được. Mọi người đều đang chờ Hắn nói xong. Thiền hương vị. Hắn nói. Đại gia, Biên Ngai giải thích, phía trước hình như là cái thực quý trận pháp, cũng không tệ lắm, phòng trừng bố lên tuyệt đối không tiện nghi. Hắn nói cũng không tệ lắm, vậy không thể khinh địch, lần này bốn người cùng nhau vào trận. An Chí vốn tưởng rằng sẽ giống vừa rồi trên mặt đất diễm kỵ binh trận giống nhau, đi vào liền thiên địa biến sắc, chung quanh bỏ ra quái vật tới chính là trận thế nhưng vẫn là lâm thâm thảo mật cảnh tượng, cùng ngoài trận so sánh với, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. An Chí nhẹ nhàng mà di một tiếng. Một ngàn như vậy nửa ngày không nói chuyện, rốt cuộc nhịn không được mở miệng chỉ điểm, ngươi không thấy ra này trận vấn đề. Lại nhìn kỹ xem. Nhìn kỹ, An Chí cũng nhìn không ra tật xấu tới. Thụ chính là như vậy thụ, Thảo chính là như vậy Thảo, trên thân cây quấn lấy cây mây, trường rêu phong, dưới chân là các tiểu kêu không nổi danh tự kỳ hoa gì Thảo, cùng ngoài trận giống nhau như lúc. An Chí ngởng đầu về phía trước mặt liếc liếc mắt một cái. Lập tức giật mình. Xa xa mà, ở tuê tốt thực vật cảnh lá khe hở. An Chí nhìn đến phía trước cách đó không xa, giống như còn là một tảng lớn màu trắng biển hoa, cùng vừa mới qua kia cánh hoa hải giống nhau biển hoa. An Chí lại quay đầu lại nhìn nhìn, lần này thật sự nhìn ra vấn đề tới. Phía trước mỗi một thân cây, mỗi một bụi thảo, cùng phía sau đều là giống nhau. Thật giống như có người ở bọn họ trước mặt lập một mặt thật lớn gương, ảnh ngược xuất thân sau cảnh tượng, chỉ là này gương nhìn không thấy, cũng sợ không được, chiếu ra tới cảnh tượng vô cùng chân thật. Đúng lúc này, phía trước một mảnh động tĩnh Vài người từ cây cối chung chui ra tới. Thế nhưng là Phụ Huyên, Biên Ngai, Nam Trầm, còn có An Chĩ chính mình. Diện mạo cùng Xuyên Y di Phục cũng tất cả đều giống nhau như lúc, nhìn không ra phân biệt. An Chĩ kinh ngạc đến nói không ra lời. Lần đầu tiên như vậy nhìn đến sông thoát thoát một cái khác chính mình đứng ở trước mặt, mãn đầu góc đều là, nguyên lai ta thoạt nhìn trường như vậy. Tuy rằng ngày thường cũng chiếu gương, nhưng là cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Phụ Huyên ở bên cạnh túi đầu đối An chí nói, đây là kính trận. Bên trong có một cái khác chính mình, có điểm khó đối phó. An Chĩ ừ một tiếng, còn ở trên giới đánh giá cái kia An Chĩ, trong lòng cảm thấy chính mình nhìn qua cũng không tệ lắm, trong miệng lại nói, phù không đảo thượng ánh mặt trời quá hảo, ta gần nhất giống như phơi đến có điểm hạ Đối diện An Chĩ cũng nhìn nhìn bên này, cảm khái, ta cảm thấy ta lớn lên vẫn là khá xinh đẹp. Đúng không? Chưa thấy qua như vậy mèo khen mèo dài đuôi đại gia cùng nhau mặc mặc. Phú huyên đi phía trước vài bước, ta trước đến đây đi. Đối diện cái kia phụ huyền cũng nhìn bên này liếc mắt một cái, đối vài người khác nói, các ngươi chờ, ta trước tới. An chí phục hồi tinh thần lại, nghĩ thầm, có ý tứ gì? Muốn đánh nhau sao? Chỉ nghe đối diện an chỉ hỏi cái kia phụ huyền, có ý tứ gì? Ngươi muốn qua đi cùng cái kia ngươi đánh nhau? Tuy rằng bên này an chí không hỏi, phụ huyền vẫn là quay đầu lại đối nàng cười cười, giống như này vấn đề là từ miệng nàng nói ra giống nhau. Hắn nói, muốn qua kinh trận, phải chính mình đánh bại chính mình. Đối diện Phú Uyên cũng cùng cái kia An Chí giải thích một câu cùng loại nói. An Chí bỗng nhiên bất an. Phú Uyên cùng tính trong trận Phú Uyên lớn lên giống nhau như lúc, thật đánh nhau rồi, như thế nào có thể phân do ai là ai? Lại như thế nào sẽ biết cuối cùng rốt cuộc ai đánh thắng? Tựa như ngộ không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, cuối cùng lưu lại chính là ai, biến thành thiên cổ nghi án. An Chí chỉ ở trong đầu nghĩ nghĩ, đối diện An Chí lại nói thẳng ra tới. Nàng nói, chính là các ngươi hai cái lớn lên giống nhau lộn lăn lộn làm sao bây giờ An Chí phát hiện, đối diện An trí cùng nàng ý nghĩ giống nhau, nhưng là so nàng trực tiếp đến quá nhiều, có chuyện liền sẽ lập tức nói ra cái kia phù huyên quay người lại, đồng nhiên nắm lấy cái kia An trí tay, dùng một cái tay khác ôm lấy cái kia An Chí eo ở đại gia trước mặt, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm lấy ôn nhu mà thấp giọng hỏi, kính trận luôn là muốn quá, vậy ngươi nói làm sao bây giờ trong gương phù huyên hoàn toàn là hành động phái, động tác trắng ra đến làm An trí mắt há mồm Ấn ái đều bị hai người bọn họ tú xong rồi. Bọn họ như vậy không coi ai ra gì mà công nhiên ôm tới ôm đi, làm ăn chỉ có điểm xấu hổ. Bất quá nhìn kỹ xem bọn họ, ăn chỉ đạo ý thức được phân biệt hai cái phủ huyền phương pháp. Trong gương người thoạt nhìn tuy rằng lớn lên giống nhau, nhiều quan sát một chút, liền sẽ phát hiện bất đồng. Bọn họ cùng nguyên thân là cảnh trong gương đối xứng. Phủ huyền mặt thực hoàn mỹ, tả hữu trái lại cũng nhìn không ra khác nhau, nhưng là trên người hắn xuyên y phục cùng ăn chỉ bọn họ giống nhau, là hữu nhẫm. Tả vả táo trước tại thượng, che Hữu thâm. Đối diện mấy cái trong gương người quần áo lại tất cả đều là tả nhẫm. An Chí ý niệm vừa động, đối diện An Chí liền dối tay kéo kéo cái kia phù huyên quần áo. Ta đã biết, người vả táo là hướng bên này đáp, đối diện cái kia là hướng bên kia đáp. An Chí buồn bực, này rõ ràng chính là nàng trước phát hiện. An Chí bên người thật phù huyên túi đầu đối nàng mỉm cười một chút, dối tay xoa xoa nàng đầu, liền đi phía trước đi. Đối diện phù huyên liền trực tiếp đến quá nhiều. Hán vẫn cư ôm cái kia an trĩ, túi đầu dùng môi dán dán cái chán của nàng, lại trượt xuống, hôn hôn nàng chóc mũi, mới lưu luyến mà nói, không cần lo lắng, ta thực mau trở về tới. Biên ngai ở bên cạnh phát ra một tiếng độc thân cậu thở dài, các ngươi thật là đủ rồi. Giống như đang ở khởi nị không phải trong gương người, là thật sự an trĩ cùng phù viên giống nhau. Đối diện trong gương biên ngai cũng nói, các ngươi hai cái dây dừa không xong, còn đánh nữa hay không. Hai cái phù viên lúc này mới đi đến trung gian. Bọn họ một giao thủ, An Chí liền thấy không rõ. Nơi này địa phương hẹp, bên cạnh lại đều là đồng đội, hai người dùng đều là tiểu xảo công phu. Tiểu xảo, nhưng là lại mau lại sắp bén, trận gió bức cho những người khác đều ở tận lực về phía sau lui. Nhìn qua hai người ai cũng chưa ở khách khí, đều ở cho nhau đau hạ sát thủ, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. An Chí bỗng nhiên có điểm sợ hãi. Ý niệm vừa động, liền nghe thấy đối diện An Chí ở hai người giao thủ nổ vang bên trong hỏi, như vậy đánh. Thật sự sẽ bị thương sẽ chết sao? Cung nàng muốn hỏi vấn đề giống nhau. Không cần nàng mở miệng hỏi lại một lần, bên người biên nhai phải trả lời, đương nhiên sẽ chết, nếu không tính trận vì cái gì như vậy quý. An Chi nóng nảy, Phù huyên lại lợi hại, Phù huyên đánh Phù huyên, thế lực ngang nhau, kia không phải nhất định là một cái không chết tức thương cục diện. Nam trầm quay đầu, yên tâm, Phù Uyên trước kia từng vào vài lần kính trận, hắn biết nên như thế nào đối phó. An Chi ngưng thần tiếp tục xem thật giả Phù huyên đánh nhau, nhìn trong chốc lát, Cư nhiên cũng nhìn ra môn đạo tới. Hai cái phù huyên thoạt nhìn chiêu số giống nhau, mỗi nhất chiêu đều cơ hồ là đồng thời phát ra tới, nhìn kỹ nói, lại không phải. Cái kia trong gương phù huyên luôn là so thật phù huyên hơi chút chậm một đinh điểm. kỳ thật chuyện này vừa mới liền rất rõ ràng. Mỗi lần đều là an trí trước khởi tâm động nghiệm, muốn làm một sự kiện nói một lời lúc sau, đối diện an trí mới mở miệng nói cùng loại nói. Nay cũng không giống chiếu gương như vậy, trong kính ngoài kính người hết thể đồng bộ, đây là một mặt có lùi lại gương. Lùi lại thời gian phi thường đoạn, chẳng qua là ở ngay lập tức chi gian, nhưng là cao thủ so chiêu, chút xíu chi kém định sinh tử, cái kia phù huyên mọi việc vãn một bước, liền kém đến qua xa. An Chí đang ở như vậy nghĩ, liền nghe đối diện An Chí vội la lên, phù huyên, ngươi đến so với hắn mau A An Chí nghĩ thầm, đó là không có khả năng. Quả nhiên, trong gương cái kia phù huyên thực mau liền rơi xuống hạ phòng, hắn mỗi nhất chiêu đều ở thật phù huyên dự kiến bên trong, phù huyên tìm cái không đường, nhất chiêu quét ngang qua đi Ở giữa đối diện phù yên, An Chí nhìn đến, cái kia phù yên ngẩn ra một cái trước mắt, quần áo cùng 3000 mặc phát bị cương khí kích đến giơ lên, ở không chung phất phối, cả người bỗng nhiên giống rách nát gương giống nhau, nước toạc thành ngàn vạn khối, sau đó biến mất. An Chí trong lòng đột nhiên có rút đau đớn một chút. Tuy rằng rõ ràng biết cái kia phù yên là kính trận làm ra tới, chính mắt thấy đại miêu nước toạc tình cảnh, vẫn là làm người có điểm chịu không nổi. Đối diện nam trừng cùng biên nhai nhìn đến bọn họ phù yên bị rít, tất cả đều nóng nảy. Cùng nhau hướng phủ huyên vọt qua đi. Bên này biên ngai bọn họ cũng lập tức để đao gia nhập chiến đoàn. Đối diện an trí lại không quản nhiều như vậy. Nàng một người chạy đến vừa mới cái kia phủ huyên vỡ vụn địa phương, đầy mặt kinh hoàng thất thố. Nơi đó một mảnh trống rỗng, cái gì đều không có. Cái kia an trí ngốc đứng ở tại chỗ, phản phất bị dọa choáng váng giống nhau. Phủ huyên. Nàng lớn tiếng kê Không ai trả lời. Phủ huyên. Người ở đâu? Nàng lại hô một tiếng An Trí yên lặng mà nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy có thứ gì trượt xuống gương mặt, dùng tay sờ soạn một phen, mới phát hiện chính mình không biết khi nào khóc. Đối diện An Trí cũng khóc, nàng ngồi xổm xuống dưới, đôi tay ôm lấy đầu gối, mai phục đầu, khóc không thành tiếng. An Chí nhìn nàng trong chốc lát, khởi tay bấm tay niệm thần chú. Cái kia An Trí giống như thu được cảm ứng giống nhau, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhìn nhìn lại nàng đang ở bấm tay niệm thần chú tay, lại mờ mịt mà ngồi xổm tại chỗ, không có động. Hai người tâm ý tương thông. Nàng là thất dai, nàng hẳn là cũng là thất dai, An Chí không có gì nắm chắc, bất quá vẫn là đem hết toàn lực mà phát ra một cái phá không long. Phá không long ở mầm tới, thế nhưng khởi hiệu. Cái kia An Chí cũng giống gương gặp được đúa tả mảnh đánh giống nhau, ở đụng tới phá không long nháy mắt trợt vỡ vụn, biến thành ngàn khối vạn khối, hư không tiêu thất. Phát ra phá không long khi, An Chí trong lòng suy nghĩ chính là trong gương nhân tâm trung suy nghĩ, cùng nàng như vậy thân mật khăng khít phù huyến nát, nếu làm nàng cũng nát, đều vỡ vụn lúc sau có lẽ sẽ ở trong gương địa phương nào gặp lại đi. Biên ngay cùng Nam Trầm đem bọn họ từng người trong gương người đều tiếp nhận qua đi, nghiêm túc ứng phó, phù huyên một người trở lại An Chí bên này. Hắn đỡ lấy nàng bà vai, túi đầu nghiêm túc mà đi xem An Chí đôi mắt. Bởi vì một cái phù huyên nào ảnh biến mất liền khổ sở, thật sự có điểm mất mặt. An chi thuận miệng loạn biên lấy cớ, ta không có việc gì, chính là cuộc đời lần đầu đem chính mình giết, có điểm không quá dễ chịu mà thôi. Phù huyên gật gật đầu, dôi tay ôm lấy nàng bà vai Bên kia còn ở tiếp tục đánh nhau. Hai cái biên giai thân hình nhanh nhẹn, trong tay loan đao như nguyện, quét phách bắt thước, hàn quang như điện, hai cái nam trầm lại đều lẫn nhau chạm đến rất xa. Bạch Ili Field, một thân đại gia khí độ, đang ở dùng quang minh chính đại công phu đối phanh. Có lùi lại ưu thế ở, biên giai cùng nam trầm cũng thực mau liền song song thu phục. Trong gương người toàn bộ biến mất khi, mấy người trước mặt, một mặt đỉnh thiên lập địa đại gương chậm rãi hiện ra tới. Đây mới là kính trận chân thân. Thật lớn kính mắt từ một góc bắt đầu đang ở bay nhanh mà nước toạc. Bắt đầu vẫn là mấy cây vết rạn, vết rạn lan tràn mở ra, phân ra càng tiểu nhân chi nhánh, lớn lớn bé bé hoa văn thực mau bò đẩy chỉnh mặt gương. Phù Nguyên bỗng nhiên vung tay. Đoạn ở gương hoàn toàn hỏng mất phía trước, một khối bàn tay đại mảnh nhỏ rời đi kính mặt, bay đến hắn bàn tay thượng. Hắn này vừa động, gương nháy mắt chịu đựng không nổi, nước thành dập nát vô số khối, giống như lóe sáng băng tinh, phi tán biến mất ở trong không khí. Chỉ chứa phù trong tay kia khối mảnh nhỏ Hắn đem mảnh nhỏ đưa tới an trí trước mắt. Nho nhỏ gương mảnh nhỏ chung, chiếu ra hai bóng người, là An Trí cùng Phù Uyên. Phù Uyên giơ mảnh nhỏ, cũng không có động, trong gương Phù Uyên lại duỗi tay đỡ lấy cái kia An Trí đầu, túi đầu hôn hôn nàng giữa mày. An Trí ngửa đầu nhìn về phía Phù Huyên, trong gương An Trí cũng đi theo ngửa đầu nhìn về phía nàng Phù Uyên. Phù Uyên đối nàng hơi hơi mỉm cười, bọn họ còn hảo hảo mà đái ở trong gương mặt. "Hảo, chúng ta đi thôi." Trong gương Phù cũng đối cái kia An Trí nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Kính ngoại người không có động, trong gương hai người lại xoay người, tay nắm tay, bọn họ phía sau, nam trầm cùng biên ngai cũng theo đi lên, vài người cùng nhau biến mất ở trong rừng rộng. An chỉ biết hắn là suy nghĩ biện pháp ống nàng vui vẻ, nhưng là trong lòng tình nguyện tin tưởng, trong gương hai người còn ở một thế giới khác, vui sướng mà tiếp tục tồn tại. Phú huyên bung trong tay mảnh nhỏ, ống tay háo phất một cái, dùng trên mặt đất bùn đất đem mảnh nhỏ che lại. Hắn chôn hảo mảnh nhỏ, mới giữ chặt An trí tay. Lần này chúng ta thật sự đi thôi. An Chí gật gật đầu, hồi nắm lấy hắn tay. Vài người tiếp tục đi phía trước, ánh mặt trời đã chiếu không tới sâu như vậy địa phương, bốn phía càng thêm mà âm trầm Nơi này thật ám. An Chí nói. Biên ngay quay đầu lại, lấy điểm đồ vật chiếu sáng lên nhưng thật ra dễ dàng, chỉ là quá đáng chú ý. An Chí vội vàng nói, không quan hệ, ta chính là tùy tiện nói nói mà thôi. Nàng lời còn chưa dứt, phản phất là hưởng ứng nàng lời nói giống nhau, trung quanh trên cây, trong bụi cỏ. Vách đá thượng, tất cả đều sáng lên một chuỗi lại một chuối tiểu đèn. An chỉ nhìn kỹ qua đi, mới phát hiện là một loại đẳng thượng kết trái cây, từng viên tròn xoe tiểu cầu hiện tại tất cả đều phát ra nhu hòa quang. nay đó tiểu đèn xuyến không biết có bao nhiêu, nơi nơi đều là, đem nơi này điểm suyết đến tựa như tiến cảnh. Phú huyên nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói, đây là người nào, như vậy lấy lòng ngươi. 45, đệ 45 trương. Ở ngàn vạn điểm tiểu đèn nhu hòa ấm áp vầng sáng chung An chỉ nghĩ th Sẽ không lại là kia căn tiểu đằng làm đi. Nàng nơi nơi nhìn xung quanh một chút, cũng không có nhìn đến quen thuộc tiểu đằng bóng dáng. Đang ở nơi nơi xem, đồng nhiên bị người chặn ngang ôm lên. An chỉ không thể hiểu được, người làm gì. Phú huyên bình tĩnh đáp, phía trước là hạ sơn núi, không dễ đi. An chỉ vô ngữ, xin hỏi từ tiếng cái này đảo đến bây giờ, nơi nào không phải hạ sơn núi. Phú huyên chỉ lo ôm nàng, cười mà không đáp, mai cho đến biên ngai nói phía trước lại có cái bây dập, mới đem nàng xuống Nơi này ba bước một cái bấy, năm bước một cái phát trận, vài người lại hợp với qua vài cái dùng biên nhai nói tới nói, có thể ngửi được tiền hương vị đại trận Mấy cái trận đều là đua ngạnh công phu, từ phù huyên bọn họ ba cái chém dưa sắt rau là đủ rồi, không dùng được ăn trĩ, An trĩ chủ yếu phụ trách vây xem ăn dưa. Vây xem cũng có thể vây xem ra tâm đắc. An trĩ phát hiện, phù huyên nói được không sai, nam trầm sắc thật là mấy người này bên trong tu luyện đến nhất chính khí người. Hắn công phu thành thật kiên định đều là đại phản thiên công kia bộ trong sách giảng quá nhất kinh điển công phu, chính là giống nhau công phu, hắn sử dụng tới liền rời non lớp biển, chính là không giống bình thường. Hơn nữa hắn lạnh như băng một khuôn mặt, bạch y như tuyết, không nhiễm tục trần, đoan trang mà đứng, chính là một thân tông sư khí độ. Phú huynh liền không quá giống nhau, hắn công phu muốn tạp đến nhiều. Hắn không kiên nhận đứng đắn mà đánh nhau, đại khái là ghét bỏ nhảm chán, câu được câu không, thường thường toát ra điểm ăn trí hoàn toàn nhận không ra cũng xem không hiểu chiêu số, thiên kỳ bạch quái đa dạng trông chết. cũng không biết này chỉ đại miêu trước kia đều loạn học một đống cái gì kỳ quái đồ vật. Nếu là hắn đột phát kỳ tưởng chiêu số không dùng được, bị trận yêu ma quỷ quái chui chỗ trống, hắn liền sẽ vẻ mặt khó chịu. Đỗng nhiên nhất chiêu khí nuốt núi sông mà đẩy ra đi, nháy mắt đem núi phương phảng diệt, so nam trầm còn khủng bố. Bên ngoài liền đơn giản đến nhiều, một phen trăng dằm hình đại đao chợt đại cho tiểu, phong kích điện hải, quét ngang hết thảy, chém liền xong việc. Mỗi người công phu đều có chính mình đặc sắc ca. Bọn họ chém giết ảo trận vô số tiểu yêu tinh giống nhau mắng trường nhà khô quắc tiểu nhân khi, An Chí ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh nhỏ rộng cảm khái. Phú huyên bọn họ ở đánh nhau, cách khá xa, 110 tương đối dám ra tiếng, tiếp lời hỏi, vậy ngươi đặc sắc là cái gì? An Chí nghẹn nghẹn, ngấm lại nói, ta có thể lấy thất giai trình độ nhàn nhãm mà ngồi ở chỗ này xem diễn, chính là ta đặc sắc. 110 cười một tiếng, đã hiểu. Thiện với ôm đùi. An Chí phản bác, ai đều có nhược thời điểm nhỏ yếu thời điểm không ôm đùi, một hai phải chính mình ngại cương, kia không cứ gọi có cốt khí, kia kêu xuẩn. Từ từ tới, luôn có cường thời điểm, sớm muộn gì có một ngày, ta cho các ngươi tất cả đều cướp ôm ta đùi. 110 trăm mười đáp, hảo, ta chờ ngày đó, ta từ thượng cổ sống đến bây giờ, thương hải tang điền đều chờ tới rồi, ngươi cái này phòng trừng, đại khái, có lẽ, cũng có thể chờ được đến đi. An chỉ yên lặng mà dỗi chỉ bắn làn váy một cái bạo lật. 110 trăm nói Ngươi đạn quần áo vô dụng, ta lại không đau. An Chí nhàn dối không có việc gì, nhớ tới một kiện vẫn luôn muốn hỏi nó sự. 110, ngươi là bị hạn chế tại đây kiện trên quần áo đi không được, đúng không? Ta đây muốn như thế nào giúp ngươi, mới có thể làm ngươi rời đi cái này quần áo? 110 giống như ngơ ngẩn. Nó không thể tin tưởng hỏi, ngươi không biết ta có bao nhiêu chân quý. An Chí không thèm để ý, biết, thượng cổ yêu Linh sao? 110 trầm mặc một hồi lâu, mới nói, người bình thường bắt được ta. Đều sẽ đem ta đương thành bảo bối, dùng thiêu hủy quần áo tới áp chế ta, làm ta hỗ trợ làm các loại sự, hoặc là quải ra tới, đại yến khách khứa thời điểm cho người ta tham quan quay ra, làm cho bọn họ hỏi ta kỳ quái vấn đề tìm niềm vui. An Chí Nạc Nhân nói, ngươi nói chuyện không phải chỉ có ta có thể nghe được sao. 110 khịt mũi coi thường, ta muốn cho ai nghe được, là có thể làm ai nghe được. Nói xong lại có điểm trọt dạng, các ngươi cái kêu huyền thương vương ngoại trừ. Nó tiếp theo nói, ngươi lại tưởng thả ta. Ngươi đầu có phải hay không chịu? An chí chẳng qua suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy nếu là chính mình nói, khẳng định không thích mỗi ngày bị hạn chế ở một kiện trên quần áo không động đậy. Ngắm lại đều cảm thấy không tự do. Ngươi đầu mới chịu. Ta hảo hảo một kiện quần áo có thể nói, an mặc cảm giác quá kỳ quái, vẫn là đem ngươi lộng đi xuống hảo An chí nói, ngươi nói đi, ta muốn như thế nào giúp ngươi? 110 thở dài, muốn phóng ta nhưng không quá dễ dàng. Ta là thượng cổ yêu linh. Muốn rửa thượng cổ để bà Lan nhụy hoa mới có thể tụ mệnh. Nghe tới giống như kể bên diệt sạch gấu trúc. để bà Lan 400 năm một nở hoa, năm ấy đúng là để bà Lan đảo hoa quý, ta ăn no không cẩn thận ngủ rồi. Nguyên bản tính toán mị một chút lại thải phía dưới 400 tích cóc an nhụy hoa, kết quả vừa tỉnh tới, phát hiện nhụy hoa đều bị người lấy ánh sáng. An chỉ hỏi, là làm cái này quần áo người sao? Không sai. Bọn họ vì làm ra một kiện hy thế chân phẩm quần áo, đem mãn đảo để bà Lan nhụy hoa toàn hai xuống Cấp quần áo nhuộn màu. An Chí túi đầu nhìn nhìn, hẳn là chính là trên người cái này xinh đẹp thủy hồng sắc quần áo. 110 tiếp theo nói, ta không có biện pháp, đành phải đi theo lại đây. Mấy năm nay dựa vào trên quần áo một đinh điểm chấp và sống, linh lực đã thực yếu đi, vừa ly khai cái này quần áo liền phải xong đời. An Chí nghe hiểu, cho nên chỉ cần giúp ngươi tìm được để bà Lan nhụy hoa, ngươi là có thể rời đi quần áo. Không sai. 110 đáp, nếu là ta có cũng đủ nhụy hoa, là có thể tự do quay lại. An Chí hỏi, ngươi nói cái kia hái hoa nhụy để bà Lan đảo ở đâu? Ta mang ngươi qua đi nhìn xem, vạn nhất để bà Lan lại muốn nở hoa rồi đâu? Đã không có. 110 thanh âm không có gì tinh thần bộ ráng, mấy năm trước huyền vũ đại chiến đã đem cái kia đảo toàn hủy hoại. Phú Huyên bọn họ bên kia sát xong rồi, đi tới khi, An Chí hỏi hắn, Phú Huyên, ngươi có biết hay không, nơi nào có thể tìm được nhiễm cái này quần áo loại này để bà Hoa Lan? Phú Huyên thuận miệng hỏi, ngươi muốn thả mặt trên yêu chi linh? Hắn đều biết. An trí gật đầu, nó nói nó dựa để bà hoa lan nhụy mới có thể tục mệnh, từ trên quần áo xuống dưới. Phú huyên nghĩ nghĩ, nghe nói loại này hoa đã tuyệt chủng rất nhiều năm, ta nghĩ cách đi tìm người hỏi một chút. Biên ngai ở bên cạnh nghe được, một bên thu đau một bên tiếp lời, thế nào cũng phải muốn để bà lan sao. Mặt khác hoa không được. Chúng ta khẩu vị có thể hay không không như vậy chọn. 110. Qua cái này trận, vài người đã tới đại cái phêu chỗ sâu nhất. Mây man có tiểu đèn lồng dây đằng chiếu sáng, bên trong cũng không ám. Biên Ngai hít hít mũi, ta có thể ngửi được phi khuyên khí vị. An Chi tò mò, vậy ngươi có thể đi theo khí vị tìm được hắn sao? Biên Ngai cười, phi khuyên là chỉ điểu, hắn khí vị là phiêu ở không trung, ta cũng không biết hắn ở địa phương nào. Bất quá ta dám khẳng định, hắn đến quá nơi này. Hắn nói ầm chưa lại, một cây cánh tay thô dây đằng đỗng nhiên chiều hắn quét ngang lại đây. Biên Ngai phản ứng cực nhanh, rút đao một đao đem đằng chặt đứt, tia đằng ăn đau. Lùi về trong bụi cỏ đi. Ngay sau đó, chung quanh trong bụi cỏ, toát ra vô số điều thật lớn dây đằng, hướng vài người bỏ lại đây. Từ thượng này đảo tới nay, trên đảo thực vật tuy rằng thoạt nhìn là sống, nhưng vẫn không có chủ động công kích quá bọn họ mấy cái, này sẽ không biết vì cái gì, đột nhiên bắt đầu chủ động đả thương người. An Chí mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn đến hướng nàng bên này bỏ to bằng miệng chén dây đằng thượng mở ra một đóa tiểu lam hoa. Bùi mây khổng lồ ở không trung giơ lên, hướng nàng trù lại đây, trù đến một nửa. Như là mục tiêu chật giống nhau, bang mà một tiếng đánh vào bên cạnh trên mặt đất. Lực đạo kinh người, thanh âm thực vang, kích khởi bay tán loạn thảo diệp, An Chí lại lông tóc vô thương. Này không đúng lắm. An Chí nhìn về phía Phú Huyên. Phú Huyên một bên cùng dây đằng chiến đấu, một bên phân thần lưu ý An Chí, đã sớm thấy kia căn đẳng đối An Chí thủ hạ lưu tỉnh cũng thấy đẳng thượng khai không chấp mắt tiểu Lam Hoa. Hắn lập tức nói khẽ với biên nhai cùng nam trầm nói câu cái gì. An Chí chú ý tới. Biên Nhai bắt đầu sửa chém vì nó đỡ, không hề nghiêm túc cùng dây đằng không qua được. Dây đằng cơ thô, xuất quỷ nhập thần, sức lực lại đại, phụ Uyên một bên cùng nó chiến đấu, một bên ngẩn đầu khắp nơi xem. Một lát sau, giống như tìm được rồi cái gì giống nhau, ánh mắt sáng lên. Hắn nâng lên tay, một đạo bạch quang bắn nhanh mà ra, thẳng đến đỉnh vách đá một góc. Nơi đó nguyên bản là một mảnh bò mãn thực vật đá lởm trầm vách đá, cùng địa phương khác giống nhau như lúc, Phù Uyên quang tiến bắn xuyên qua khi, nhiên chấn động. Giống như ảo giác biến mất, lộ ra tránh ở ngụy trang hạ đồ vật tới Là một con hình thể không nhỏ màu đen đại điểu Toàn thân giống quả đen giống nhau đen tùy lùi một mảnh Đang dùng màu đen mõng ngậm một viên lấp lánh sáng lên trái cây Phi khuyên Phú huyên nói Nguyên lai like này chỉ hắc điểu chính là cái kia phi khuyên An chị nghĩ thầm, không biết hắn trong miệng trái cây có phải hay không thanh tiêu bí bảo hi âm Phú huyên đạo thứ hai quang Tiễn đã bắn lên rồi Hắc điểu thấy bị phát hiện, chấn cánh bay lên tới Động tác lẻ mà né tránh Ở không chung rất cái đầu, phành phạch hướng ngoài động bay đi. Ta tới. Nam Trầm nói. Trong ngáy mắt, hắn liền hóa thành một thân tuyết trắng tuyết hồng bộ dáng cánh rung lên, thẳng thượng đỉnh. Một con thuần hắc, một con thuần trắng, hai chỉ điểu ở trên trời đấu lên. Sợ ngộ thương đến Nam Trầm, Phú Huyên cũng không hề nhung tay, chỉ ở dưới quan chiến, nhưng là vung tay lên, liền ở xuất khẩu bên kia phong thượng một đạo từ trên xuống dưới kín mít quang vong. An chỉ biết, Phú Huyên đây là sợ hai chỉ điểu đánh tới bên ngoài đi Phi khuyên vạn nhất ra bên ngoài chạy nói nam Trầm khẳng định muốn truy hắn so hợpt kỳ còn thần kỳ một buông tay thả ra đi nói không chừng liền tìm không chứ vẫn là đem hai chỉ điểu đều nhốt ở nơi này chậm rãi đánh giá hảo phi khuyên thực lực cùng nam trầm không phải một số lượng cấp không bao lâu nam trầm liền rõ ràng chiếm thượng phong trong miệng thốt ra một đạo cùng phu huyên vừa mới giống nhau con tiễn bắn thẳng đến phi khuuyên cánh phi khuyên kinh hoàng thất th thú mà hướng bên cạnh một trốn, vừa lơ đãng trong miệng hàm trái cây rớt xuống dưới Phát ra ánh sáng nhạt trái cây từ trên trời ráng xuống. Trái cây rơi xuống trong nháy mắt, trên mặt đất sở hữu dây đằng đều không hề làm bộ cùng phu huyên bọn họ chiến đấu, cùng nhau hướng trái cây phi phát qua đi. Sáng lên trái cây bị vô số dây đằng nhóm ở không trung tiếp được, một chút cũng chưa quăng ngã hư. Trái cây vừa đến tay, dây đằng nhóm liền không hề để ý tới phù huyên bọn họ mấy cái, tất cả đều dọc theo vách đá bay nhanh mà hướng lên trên bò, cùng nhau hướng không trung hắc điểu công qua đi. An chỉ nghĩ thầm. Kìa cái trái cây chưa chắc là hi âm, càng như là Phi khuyên ngậm ở trong miệng, dùng để uy hiếp dây đằng đổ vật Không biết là cái gì bảo bối. Phi khuyên hiếp bước trái cây khi, dây đằng nhóm làm bộ cùng ăn chỉ bọn họ đánh nhau, kỳ thật một đường dẫn bọn họ đi vào nơi này, Phi khuyên trong tay không trái cây, dây đằng liền đối hắn không khách khí. An chí đem ánh mắt từ bầu trời chiến trường rời đi, lại liếc liếc mắt một cái dây đằng tiếp trái cây địa phương, thoáng nhìn dưới, hoảng sợ. Bị rất nhiều dây đằng nâng lên Không hề là một quả sẽ sáng lên trái cây, mà là một người. Là một cái thoạt nhìn 17, 18 tuổi tuyệt mỹ thiếu niên. Hắn chường một đôi hắc đến nặng chịu ướt ác đôi mắt, đen nhánh mà mềm mại tóc dài khoác, xuyên kiện rời rạc lục bảo, trần trùi một đôi chân ngọc, đang ngồi ở bùi mây khổng lồ đắp thành ngôi cao thượng, ngửa đầu con chiến. Hắn giống như cảm ứng được An Trí đang xem nàng, quay đầu nhìn về phía bên này, đối An Trí cười cười. Một cây non nứt tế đang lập tức từ trong bụi có tất tất tác tác mà chui ra tới định rơm một đóa màu làm tiểu hoa, đưa tới an trí trước mặt. Trên đường tiểu đàng nguyên lai là hắn. An trí tiếp nhận hoa, nghe được bầu trời thê lương một tiếng chim hót, vội vàng ngẩn đầu xem. Thị Phi khuyên. Hắn vốn dĩ liền xa xa không phải nam châm đối thủ, hiện tại hơn nữa vô số thô đằng leo lên ở vách đá thượng, chỉ cần nhìn đến hắn tới gần, liền không chút do dự hướng hắn chịu qua đi, tả chi hữu vụng, vạn phần chật vật. Một cái không lưu ý, liền chúng nam châm quang tiễn, nửa bên cánh lập tức toát ra đốt chọi khói đen. Từ bầu trời lăn xuống xuống dưới, hắc điểu vừa rơi xuống đất, liền biến thành một cái ăn mặc áo đen cao gầy nam tử. Vô số căn bụi mây khổng lồ lập tức cùng nhau hướng hắn phi bỏ qua đi. Phi khuyên hỏa tốc tử trong lòng móc ra một thứ, là một viên sáng ngời màu trắng quan cầu, hắn đem nó thác ở trên tay, đặt ở bên miệng. Hắn phảng phất đối với nó nhẹ nhàng kêu một tiếng. Liên An Chí đều cảm nhận được không tầm thường chấn động. Một trận vô hình sóng xung kích đè ép lại đây, cách gần nhất dây đằng nhóm lập tức bị chấn đến hy toái. An trí kinh ngạc mà nhìn, nghĩ thầm, đây là cái gì thần kỳ sóng siêu âm vũ khí? Có thể đem đồ vật chấn đến dập nát, này quang cầu mới là hy âm đi. Phi khuyên làm vỡ nát cách gần nhất dây đằng, giải lửa xém lông mày, liền đem hy âm nhắm ngay phù huyền cùng an trí bọn họ bên này. Phù huyền lập tức ở an trí bọn họ trước mặt đứng lên một đạo cùng vừa mới giống nhau quang vóng. Ở cương đại đánh sâu vào chung, quang vong tan xương nát thịt, bất quả an trí bọn họ lông tóc vô thương. Phi khuyên không đợi nhìn đến quang vong nát Liền cầm trong tay quang cầu nhắm ngay còn Phi ở trên trời nam trầm. Phú huyên sấn cái này không đương, giống vụ mồi đại miêu giống nhau nhanh nhẹn về phía Phi khuyên chạy trốn qua đi, biên ngai cũng nắm loan đao đổi kịp. Nhưng mà kỳ quái sự đã xảy ra. Không đợi Phi khuyên dùng hết cầu, quang cầu liền từ trong tay hắn phủ lên. Nó mục tiêu minh xác hướng về An Chĩ phương hướng bay lại đây. Quang cầu giống viên đạn giống nhau xông thẳng An Chĩ, ở phù huyên xoay người can thiệp phía trước, An Chĩ thấy hoa mắt Sau đó phát hiện chính mình liền đứng ở tại chỗ, chuyện gì đều không có. xông tới quang cầu lại không thấy. An chỉ tại chỗ dạo qua một vòng. Gì? khi âm đâu? Sau đó bắt đầu sinh một cái đáng sợ ý tưởng, cái kia hi âm, nên không phải là chạy đến thân thể của nàng đi đi. Liền phi khuyên đều không thể hiểu được mà ngốc đứng ở tại chỗ, dơ chống chân tay, hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì. Hắn còn ở ngây ra, không phục hồi tinh thần lại, Phù huyên đã tới rồi hắn trước mắt, nhất chiêu đảo qua đi. Phi khuyên liền đổ. Trung quanh vô số dây đằng lập tức bỏ lại đây, xa giống nhau sôi nổi quấn lên hắn tay chân cùng cổ, đem hắn cao cao mà dơ lên không chung. Mấy biên dây đằng cùng nhau dùng sức, giống như tính toán đem hắn đương trường ngũ mã phanh thơi. Phú huyên quay đầu, đối an tọa ở đằng trên đài thiếu niên nói, có thể hay không lưu hắn một cái mệnh. Dây mây nhóm lập tức lỏng. Thiếu niên mở miệng, hắn thanh âm có điểm sắc ách, giống như thật lâu cũng chưa cùng người ta nói nói chuyện. hắn hỏi huyên, vì cái gì Hắn dám sấn ta ngủ thời điểm tiến đảo đánh lén, còn áp chế ta giúp hắn, không nên chết sao. Phú huyên đáp, bởi vì hắn vẫn là người khác sát phụ thí mâu kẻ thù, ta đáp ứng quá, một khi bắt lấy hắn, liền đem hắn giao cho hắn xử trí. An chỉ biết, Phú huyên nói người là thịnh dung. Xem ra lúc trước nhiếp chính vương phi khuyên vì đoạt quyền, thế nhưng giết hại thịnh dung cha mẹ. Thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng, hảo. Kêu cho hắn lưu chữ hảo, hắn giết đến nhất định so với ta hảo. Dây đằng đem phi khuyên thả xuống dưới. Bất quá vẫn là quân lấy hắn tay chân, đại khái là sợ hắn chạy trốn. Biên ai tò mò mà nhìn thiếu niên, nhịn không được hỏi, người là ai? Là này đó dây đằng yêu sao? Không phải. Thiếu niên đáp, ta chính là này tòa đảo. Hắn đứng lên, ta kêu trời đằng, ta là thiên đằng đảo linh phách. Này tòa đảo thế nhưng là sống. Thiếu niên từ đằng trên đài trầm rãi đi xuống tới, bạch ngọc tinh điêu tế chắc chân trần đạp lên màu xanh lục dây đằng thượng, mỗi mại một bước, chung quanh dây đằng đều tự động tụ lại lại đây Đáp thành hắn xuống phía dưới đi cầu thang. Hắn hạ đằng đài, phía sau vô số dây đằng đi theo hắn, ở không chung ốn lượn dội thân, giống như khai bình tức đôi. Hắn trực tiếp đi đến An Chĩ trước mặt, hắc ngọc đôi mắt nhìn chăm chú nàng, hỏi, ngươi muốn hay không? Làm sủng vật của ta. An Chĩ! Thiếu niên nhìn An Chĩ! Từ ngươi vừa mới vừa lên đảo, ta liền nhìn đến ngươi, dắt ngươi tay khi, ta linh nguyên chưa bao giờ từng có thoải mái. Trên đảo này chỉ có ta một cái, không ai nói chuyện Vẫn luôn đều thực tịch mịch, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại bổi ta. Phú huyên từ hắn kia một đại đoạn lời nói nghe được từ ngữ mấu chốt, giác tay. 46, đệ 46 chương được. An chỉ xấu hổ, nguyên lai like trước mắt thiếu niên chính là kia căn tiểu đằng. Hắn dùng kêu căn tiểu đằng tới câu tay nàng đầu ngón tay, an chỉ chỉ là cảm thấy trên đảo thực vật thế nhưng là sống, thông nhân tính, thực hào chơi, cũng không biết đó là hắn ở giác tay nàng. Nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ không cho chính mình tìm lung tung loại này phiên thoái. An Chĩ thanh thanh hết hầu, cự tuyệt hắn, ngượng ngùng, ta thật sự không làm ngươi sủng vật. Thiếu niên cũng không hết hy vọng, truy vấn, vì cái gì. An chí chỉ chỉ bên người phụ huyên, giải thích, bởi vì ta đã là Ếch, người khác sùng vật. Những lời này chính miệng nói ra, thể cảm thập phần cảm thấy thẹn. Nhưng là dùng để cự tuyệt lại rất hữu hiệu. Hơn nữa thực thích hợp dùng để trấn an nghe thấy dắt tay hai chữ, chính hiếp mắt nhìn chầm chầm nàng ph Nga thiếu niên quay đầu nhìn xem phụ Huyên là hắn sủng vật ta thiếu niên phía sau vô số dây đằng chợt dơ lên không trùng ruỗi thân mất máy hắn giống như ở lầm bầm lầu bầu bằng không đánh một trận đem nàng đoạt lấy tới Phú Huyên không nói gì nhưng là ngay cả An chí đều cảm giác được bên người bỗng nhiên sát khí đại Thịnh đại miêu ánh mắt sắc bén như la đảo qua không trung dây đằng, giống như đang xem vật chết thiếu niên chỉ nhìn thẳng hắn một lát phía sau giữ tận dây đằng nhóm liền phục thấp hành hắn thẳng thắn mà nói Hắn tu vi quá cao, ta hình như là đánh không lại. Hắn nói ra nói thiên chân trắng ra, có cái gì ý niệm một chút đều không cất giấu như là không thường cùng người ngoài giao tiếp. Thiếu niên không quá cam tâm bộ ráng, lưu luyến mà lại xem một cái an trí lại hỏi một vấn đề. Hắn dùng lui mà cầu tiếp theo miệng lưới cùng an trí thương lượng, kia chờ ngươi về sau sinh bảo bảo, không ôm một con lại đây tặng cho ta. Giúp ta chọn một cái cùng người lớn lên nhất giống. An trí khiếp sợ, a Hắn tưởng đại miêu sinh tiểu miêu. Cả đời sinh một hoa, hắn trước trước tiên dự định một con, còn phải trước chọn cái màu lông. Biên ngai ở bên cạnh nhẫn cởi nhẫn đến mau tắt thở, ngắt lời nói, vậy ngươi đến hỏi trước hỏi huyền thương vương có đáp ứng hay không. Huyền thương vương rỗi tay rắc quá an trí tay, nắm chặt nơi tay trưởng, lãnh đạm mà đối thiếu nên nói, nàng hài tử không tiết người. Sự tình xong xuôi, chúng ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Nói sau này còn gặp lại, hoàn toàn là không hẹn ngày gặp lại ngữ khí. Nam Trầm cũng đã từ bầu trời rơi xuống. Từ Tuyết Hồng một lần nữa hóa thành người, đang ở hỏi, Phi khuyên đã bắt được, Hy âm cũng bắt được, các ngươi còn ở dòng dài cái gì, còn không đi sao. Hắn vừa mới một lòng nẻ tránh Phi khuyên sóng xung kích công kích, cũng không có lưu ý thấy hi âm rơi xuống. An Chí lúc này mới nhớ tới biến mất không thấy hi âm tới. Đúng rồi, Hy âm đâu? An Chí hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy đến Hy âm chui vào thân thể của ngươi đi. Biên ngài xác định mà nói. Thiếu niên cũng gật gật đầu, các ngươi nói cái kêu màu trắng quang cầu. Không sai. Ta cũng thấy, là theo nàng lô thai chui vào đi. An chỉ một phen che lại lô thai, lô thai, còn chui vào đi. Phú huyên hỏi nàng, ngươi có hay không cái gì đặc thù cảm giác? Có hay không không thoải mái? An chí cũng không có không thoải mái, cũng không có bất luận cái gì đặc thù cảm giác. Nàng nhắm mắt lại, nội coi liếc mắt một cái linh nguyên, đống nhiên phát hiện, ở nguyên bản xoay tròn kim sắc linh nguyên bên cạnh, hiện tại nhiều một cái màu trắng quan cầu, chính vòng quanh linh nguyên từng vòng mà xoay tròn. Giống như đang ở vây quanh địa cầu chuyển vệ tinh. An Trí có điểm khí đoàn, nó nó thật đúng là ở bên trong, liền ở ta linh nguyên bên cạnh, đang ở vây quanh nó xoay quanh. Các ngươi chờ một chút, An Trí có điểm muốn khóc, ta nghĩ cách đem nó làm ra tới. Vì cái gì cái này tiêu hy âm quái đồ vật sẽ chủ động chui vào thân thể của nàng đi? Chẳng lẽ nó cùng mà phách linh nguyên có quan hệ gì? Bất quá An Trí hiện tại nhất muốn biết chính là nên như thế nào mới đem nó lấy ra đâu. Phú Uyên an ủi nàng, Không đổi, chúng ta đi về trước lại nói." Lời nói còn chưa nói xong, An Trí liền a a a mà kêu lên. Bởi vì Hy âm rơi máy bay. An Trí trợn mắt nhìn đến, Hi âm xoay tròn quỹ đạo lệch về một bên, hướng nàng Linh Nguyên đụng phải qua đi, giống tiểu hành tinh đâm địa cầu giống nhau, một đầu chạm tới rồi nàng Linh Nguyên thượng. Linh Nguyên cũng không ở khách khí, giống như nói bụng thật lâu người bỗng nhiên gặp được thứ tốt giống nhau, một ngụm liền đem Hy âm nuốt, nuốt rất lúc sau kim quang bạo trướng, chứng trùng gấp đôi có thừa. An Trí chấn động. Ta Linh Nguyên đem nó ăn. Ngay sau đó, một loại vô cùng quen thuộc tạc nước cảm từ đan điển chỗ chuyên đến, An Chí toàn thân đều không hề động. An Chí ở ngã quỷ phía trước, trong đầu lý trí mà tưởng. Xong đời, lại thăng dai. Xuyên qua tới sau bay nhanh mà thăng nhất dai lại nhất dai, An Chí hiện tại cũng coi như là một cái đối thăng dai rất có kinh nghiệm người. Sở dĩ cảm thấy xong đời, là bởi vì lần này thăng dai, toàn dựa trong cơ thể mà phách Linh Nguyên nuốt hi âm. Hy âm là thanh tiêu bí bảo. Lý Nên là thịnh dung đồ vật, Phú Nguyên đã sớm nói tốt, chỉ là từ thịnh dung nơi đó mượn lại đây chuẩn bị nhìn một cái, kết quả thế nhưng bị Linh Nguyên một ngủướt. An trí thực tuyệt vọng. Nay phải làm sao bây giờ? Quá chút thiên đem mà phách Linh Nguyên còn cấp Dương Ly, chẳng lẽ còn muốn lại nghĩ cách đem hy Âm từ bên trong đào ra, còn cấp Thịnh Dung. Nàng mãn đầu góc đều ở nhọc lòng hy Âm sự, hoàn toàn không chú ý chính mình đang ở hướng địa phương nào đảo. Cũng sắp thật không cần nhọc lòng. Phú Nguyên liền ở bên cạnh, thấy nàng đi xuống tả Đã sớm vươn cánh tay một phen đem nàng sao trụ. An trí ở một mảnh lóa mắt bạch quang trùng, hoàng hốt nghe thấy phụ huyền ở đối người khác nói, nàng lại thăng dai. Lần này thăng lên đi, chính là An Chí từ đi vào thế giới này lúc sau liền tha thiết ước mơ bắt dai, là có thể về nhà bắt dai. Từ ngũ dai lên tới bắt dai, tổng cộng mới dùng hai ba chu, còn xa xa không đến một tháng. Bất quá An trí trong lòng một chút vui sướng cảm giác đều không có. An Chí cảm thấy, nhất định là bởi vì biến mất hy âm trước mắt bạch quang dần dần biến mất, an trí thị lực dần dần khôi phục, thấy được phủ uyên mặt. Hắn chính đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn nàng. An trí cảm thấy tình cảnh này rất giống điện ảnh đại kết cục, nam chủ đem nữ chủ ôm vào trong ngực, điên cuồng lay động, người mau tỉnh lại a. Người mau tỉnh lại. An Chí có điểm muốn cười, lại cười không nổi, trong cơ thể sông quận biển gầm, khó chịu đến nói không ra lời. Phủ uyên đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Hắn biến mất, cái phấn trần thô thô đuôi to xuất hiện ở an trí tầm nhìn. Sau đó là một đôi lông sủ sủ lô thai cùng chán. Huyền thương vương liền như vậy ở một đám người vây xem hạ biến thành miêu. Không cần nàng quay đầu, hắn liền chủ động thấu lại đây, đi đến nàng bả vai bên, túi đầu cọ cọ nàng gương mặt, lại rối thân ra đầu lươi liếm liếm. Biên ngai thấy phù huyền không ngừng không chút do dự biến thành miêu, còn lại cọ lại liếm, kinh ngạc đến liền một đôi mao lô thai đều đứng lên tới. Phù huyền hoàn toàn không để ý tới bọn họ, ở an trí đầu bên cạnh phục hạ thân mật mà dựa sát vào nhau nàng không cho nàng tẩy rửa mặt. Cái phấn trần rửa mặt hiệu quả không tầm thường. Hắn lông mềm cùng mang thứ đầu lưới nhỏ làm an trí gương mặt ngứa, cấp an trí linh nguyên mang đến không gì sánh kịp ấm áp cùng an bình. Điên rồi linh nguyên nhanh chóng thu liễm, biến trở về quang cầu hình dạng, dần dần mà ổn định xuống dưới. Một lát sau, an trí rốt cuộc có thể động. Nàng ngồi dậy. Phú Uyên thấy nàng đi lên, rướn khoát nhẹ nhàng ngảy dựng, nhảy đến nàng trên hủi, bàn thành một vòng, ở nàng trong lòng ngực nằm sấp xuống. Hắn ý tứ thực minh bạch. Vừa mới thăng giai, làm nàng ổn vừa vững tái khởi tới. An Trí ôm ấp cái phất trần, vuốt hắn một thân lông mềm ngưng thần điều thức. Biên ngai thiếu kiên nhẫn, nói khẽ với Nam Trầm nói, ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết hắn ra mặt như vậy hầu. Nam Trầm lại nghiêm mặt nói, An Trí đột nhiên thăng giai, hung hiểm vô cùng, nơi này không có mặt khác thích hợp xung đột, phù viên đây là sáng suốt cử chỉ. Nam Trầm liếc biên giai liếc mắt một cái, nếu là hiện tại thăng giai chính là ta, ta hy vọng ngươi cũng đừng không hề ý nghĩa mặt mũi. Biến thành lang thân giúp ta trấn an linh nguyên. Biên ai, ha. Áo lục thiếu niên cũng ở vây xem, đồng nhiên ngắt lời, đối an chỉ nói, ta đã hiểu, muốn ngươi làm sủng vật phải trước làm ngươi sủng vật Ta đây cảm thấy ta cũng có thể giúp ngươi chấn an linh nguyên. Hắn nhìn xem phù huyên bộ dáng, lại nghiêng đầu cân nhắc, vẫn là nói, muốn ngươi làm sủng vật phải trước cùng ngươi lưỡng tình tưng duyệt. Ta đây cũng có thể. Hắn phía sau sở hữu dây đằng ở không chung cùng nhau nghiêng nghiêng đầu. Phú Huên đạm mặc mà liếc nhìn hắn một cái, đem đầu hướng An Trí trong lòng ngực chất chất. Bọn họ mấy cái ở bên cạnh nói hiếu nói vượng, "An Trí nhưng thật ra chậm rãi khôi phục bình thường." Bát giai linh nguyên quả nhiên không giống bình thường, đại ma sáng ngời, An Trí cả người đều là thoát thai hoán cốt nhẹ nhàng thoải mái. Phú Huên xem nàng thật sự hảo, mới từ trên người nàng nhảy xuống, rơi xuống đất biến thành hình người, duỗi tay đem nàng cũng kéo lên. "Chúng ta đi thôi." Phú Huên hỏi. Áo Lục thiếu niên lại nói, "Các ngươi chờ một chút." Hắn quay người lại, phía sau một cây dây đằng lập tức rối lại đây, mặt trên dơ một cái bình nhỏ, cái chai là nửa trong suốt, bên trong màu đỏ đổ vẩn, không biết là cái gì. Dây đằng đem bình nhỏ đưa tới An trí trước mặt. Ta tưởng đưa ngươi một thứ áo lục thiếu niên đối An trí nói, ta thích có một chút để bà Lan nhụy hoa, dùng này nhụy hoa làm thành thuốc nhụm nói, vĩnh không phai màu, ngươi có thể dùng nó. Để bà Lan. Hắn nói chính là để bà Lan. Hắn nói còn chưa nói xong, An trí cũng đã tiếp nhận bình nhỏ. Hưng phấn mà hỏi, đây là đưa ta sao? Thật vậy chăng? Áo lục thiếu niên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy muốn, đối nàng cười cười, đúng vậy, đưa ngươi. An trí hỏi, ta muốn dùng nó làm cái gì đều được. Áo lục thiếu niên đương nhiên mà đáp, kia đương nhiên. Ta đã đưa ngươi, nó chính là ngươi đồ vật, liền tính ngươi hiện tại đem nó tùy tay giải chơi, cũng toàn bằng ngươi cao hứng. An trí lập tức hỏi 110, này cái chai nhụy hoa được không? 110 đáp, An trí ngươi mở ra nắp bình. An Chí theo lời đem bình nhỏ cái mở ra. Qua hơn nửa ngày, đều không có động tính gì. 110. An Chí nhìn không được kêu nó. Áo lục thiếu niên chỉ nghe thấy An Chí nói chuyện, không nghe được 110 trả lời. Có điểm kỳ quái, vấn An Chí, cái gì 110? Người ở với ai nói chuyện? Cùng ta. Có người trả lời. Một bóng người ở An Chí trước mặt chậm rãi hiện lên, từ mơ hồ đến rõ ràng, dần dần biến thành một cái thật thật tại tại người. Là một cái nam tử. Đoán mạo mỹ đến sống mái mặc bệnh, màu da ngọc giống nhau bạch đến trong suốt, tóc dài qua eo, ánh mắt lưu chuyển, tựa như ám dạ ngôi sao. Chỉ là dáng người cao lớn đĩnh đạc, vai rộng eo tế, vừa thấy liền biết là cái nam. An Chí có điểm vượng. An Chí vẫn luôn đem 110 trở thành một cái xỉ dị giống nhau căn bản không có thật thể ai, hoàn toàn không nghĩ tới mỗi ngày mặc ở trên người, thích tranh cãi tự xưng tổ tông 110 cư nhiên là có mặt, vẫn là như vậy một khuôn mặt. 110 duỗi tay lấy quá An Trí trên tay bình nhỏ. Cái này về ta. An Chĩ ngươi vận khí thật đúng là hảo, tâm tưởng sự thành, muốn để bà hoa lan nguy, lập tức liền tìm được, làm ta cũng đi theo thâm lây. Một mở miệng, quả nhiên chính là 110 khẩu khí. Ngươi thế nhưng trường như vậy. An chí nhìn hắn mặt ngươi ra. 110 cười cười, làm sao vậy? Có phải hay không có điểm hối hận trước kia ở trước mặt ta nói Hiếu nói vượng, cảm thấy hẳn là rụt rè một chút, hơi chút có điểm nữ hài tử bộ dáng. An chí ha ha. An chí thành khẩn mà nói. Kỳ thật ta là suy nghĩ, ngươi là thượng cổ yêu Linh, lại là như vậy chú nhan có thuật. Ngươi tuyệt đối là ta đã thấy sở hữu cụ ông giữa, nhất hiện tuổi trẻ một cái. Ăn một cái bảo kích yêu. Cụ ông. Linh. Phú huyên cong cong khoẻ miệng, hỏi áo lục thiếu niên, nếu ngươi có để bà hoa lan uy, có phải hay không trên đảo còn loại sống để bà hoa lan? Phú huyên nghĩ đến rất đúng. Thiếu niên gật gật đầu, đúng vậy, ta cơ duyên xảo hợp, được đến một viên đẻ bà lan hạng giống, liền ở trên đảo thử loại loại trồng ra không ít để bà Lan. 110 xinh đẹp ánh mắt lấp lánh sáng lên, mau mang ta đi nhìn xem. Áo lục thiếu niên dẫn đường, dẫn bọn hắn tới rồi đại cái phếu càng sâu chỗ, bên trong thế nhưng mở ra một tảng lớn màu đỏ nhạt hoa, mỗi một đóa đều giống một con mở ra cánh con bướm, thế nhưng ở nhẹ nhàng mấp máy. An chỉ kinh ngạc, để bà Lan không phải 400 năm một nở hoa, một lần chỉ khai nửa cái thần sau. Áo lục thiếu niên chớp trước mắt, để bà Lan bất khai hoa, Là bởi vì đối minh ám khí hậu cùng lãnh nhiệt yêu cầu rất cao, phi thường tiểu khí, ta ở toàn bộ trên đảo tuyển cái này nhất thích hợp chúng nó địa phương, dùng ta linh khí tỉ mỉ dưỡng chúng nó, dưỡng ra thường khai đề bà Lan. 110 thấy này một tảng lớn đề bà Hoa Lan Hải, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như thấy được vô số mỹ vị món ngon. Hắn lập tức hỏi thiếu niên, ta không lưu tại người trên đảo. Ta là thượng cổ yêu chi linh, thực chân quý, thượng biết thiên văn địa lý, hạ biết thế gian trăm thái, trở ra thính đường. Vào được phòng bếp, áo lục thiếu niên đánh gay hắn, hỏi, vậy ngươi giúp ta tưới hoa sao? Đương nhiên 110 nói, tưới hoa không tính cái gì, ta còn sẽ tủng thổ giấy cỏ, bón phân bắt trùng. Thiếu niên không cần hắn rong dài, liền vui vẻ đáp ứng, hảo, vậy ngươi lưu lại. 110 nhìn này một tảng lớn cứu mạng đề bà hoa lan hải, rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi. An chỉ nghĩ thầm, có 110 như vậy cái làm nhảm lưu tại trên đảo, này đảo phòng chừng không bao giờ sẽ tịch mịch. Biên ngai lặng lẽ lôi kéo Phụ huyên, ngươi được lắm, một hơi giải quyết hai cái. Phụ huyên mỉm cười một chút, cũng không ra tiếng. 110 cầm trong tay trang để bà hoa lan nhụy bình nhỏ còn cấp an trĩ, nơi này để bà lan đã vậy là đủ rồi. Này bình nhụy hoa là hắn đưa cho ngươi, lý nên còn cho ngươi, ngươi có thể. Ách, tuy tiện đổ cái môi gì đó. Để bà hoa lan nhụy vinh không phai màu, Vĩnh không phai màu son môi ngấm lại liền doan người. Bất quả an trĩ vẫn là gật gật đầu, tiếp nhận tới. Thu vào bỏ túi là lướt hộp. 110 lần nữa dặn dò An Chí có rảnh lại đây xem hắn, An Chí mới cùng bọn họ cáo biệt, đi theo phủ huyên, mang theo vượng đến bất tỉnh nhân sự phi khuyên đường cũng phản hồi. Áo lục thiếu niên là đảo linh phách, nguyên bản bị phi khuyên bắt góc, mới cùng An trí bọn họ không qua được, trên đường trở về, sở hữu thực vật đều không hề khó xử bọn họ. Mê hồn hoa thu liễm hương khí, khép lại nụ hoa, ngay cả mê cung ngôi sao thảo cũng phục thấp, cho bọn hắn hiện ra một cái lộ. Một đường pháp trận đã sớm bị phù huyên bọn họ phá, vài người thông thuận vô cùng mà ra đại cái phê ước, bước lên vân điệp. Phù huyên đem phi khuyên giao cho biên ngay, làm hắn áp đến huyền thương đại lao, mới cùng An Chí cùng nhau trở lại phi hồn đảo. Trên đường, An Chí còn đang suy nghĩ hi âm sự. Khi âm bị ta linh nguyên ước, mà phách linh nguyên quá chút thiên còn muốn còn ương ly, kia thịnh dung hy âm nên làm cái gì bây giờ? Ngắm lại liền đầu đại. Khi âm sự ta sẽ nghĩ cách cùng thịnh dung thương lượng, người không cần lo lắng phù Vấn đề là ngươi cảm thấy có không thoải mái sao? An trí cẩn thận thể hội một chút, nói thực ra, không có. An Chí Linh Nguyên nuốt hy âm, lại không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác. Kêu kiện dùng sóng xung kích phá hủy một tòa đảo bí bảo hy âm liền như vậy vô thanh vô tức mà biến mất ở thân thể của nàng. Không riêng không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại so mỗi một lần thăng giai lúc sau, cảm giác càng linh khí dư thừa thần thanh khí sảng. An trí hồi phi hồn đảo sau chuyện thứ nhất, chính là chạy tới xem thanh đế kính. Mấy ngày này tuy rằng thượng vương khóa, nhưng là bởi vì An Chí dùng đến thập phần cẩn thận, Thanh Đế Kính vẫn là tích cóc không ít yêu lực. Kia vòng hồn thạch đã có một mảng lớn đều biến thành tràn ngập điện màu lam. Phú Uyên An Chí hỏi: "Hiện tại ta đã bắt giang, chính là gian còn không đến một tháng, mới hơn 10 ngày, Thanh Đế Kính tích cóp yêu lực có thể đưa ta về nhà sao?" Phú Uyên Nguyên bản đứng ở cửa, xa xa mà nhìn nàng, này mới yên lặng mà đi tới, dùng ngón tay mơn trớn Thanh Đế Kính một vòng hồn thạch. Hắn trầm mặc trong chốc lát nói: Còn chưa đủ. Đại khái còn muốn lại tích cóc tích cóc. An chỉ nga một tiếng. Ngươi thật sự phải đi sao? Phú huyên hỏi. An chí nhìn hắn, nguyên bản không phải kế hoạch hảo. Dùng một tháng, chờ ta lên tới bắt dai, vừa vặn có thể dùng thanh đế kính xuyên trở về. Không nghĩ tới thăng đến nhanh như vậy, thế nhưng trước tiên lên tới bắt dai. Phú huyên ừ một tiếng, sau một lúc lâu mới nói, còn chưa đủ, còn muốn lại chờ mấy ngày. Hắn không nói thêm cái gì, nhưng là cảm xúc rõ ràng không cao. An chỉ chấn an này chỉ đại miêu, Phú huyên, liền tính ta đi trở về, chúng ta còn có thể giống mấy năm nay giống nhau, ở trên mạng video nói chuyện thiếm, hơn nữa ngươi tu vi như vậy cao, dùng thanh lế kính tùy xuyên tới xuyên đi, hoàn toàn không thành vấn đề, chờ ngươi có rảnh muốn gặp ta chờ, liền xuyên qua đi tìm ta, ta mang theo ngươi ở chúng ta thế giới kia nơi nơi chơi, được không? Phú huyên cười một chút, ta lại không phải tiểu hài tử, muốn tới chỗ chơi. Đại miêu tuy rằng cười, ánh mắt lại rất ưu buồn. Làm An Chĩ không đành lòng. Phú huyên nghiêm túc mà túi đầu nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, bỗng nhiên không thấy. Hắn biến thành cái phất trần. Cái phất trần nhẹ nhàng một túng, nhảy lên án thư, cao cao mà dơ cái đuôi đi phía trước vài bước, nghiêng đầu thân mật mà cọ cọ tay nàng. An trí tay giống như có chính mình độc lập ý chí, không tự chủ được mà sờ sờ nói nhung hồ hồ chán. An Chĩ có điểm thống khổ, ra luôn là phải về liền tính ngươi thượng cái phất trần cũng không được a 47, đệ 47 trương. An Chí đem cái phất trần ôm xuống dưới, Ngoan, chúng ta đi ăn cơm. An Chí thực mô liền phát hiện, Lên tới bát dai sau có cái cực đại chỗ tốt, Chính là hoàn toàn không đói bụng. Mấy ngày trước lên tới thất dai, An Chí liền phát hiện chính mình đã không quá yêu cầu lại ăn cái gì, Liền tính không ăn cơm, Chỉ dựa vào linh khi ở trong cơ thể vận chuyển, Cũng sinh long hòa hổ. Đến bát dai khi, Dứt khoát một chút muốn ăn cảm giác đều không có, Ăn cái gì chuyện này, Chỉ là bởi vì thói quen. ăn qua cơm chiều An Chí theo thường lệ ngồi ở thanh đế kính trước làm bài tập khi, Phù huyên lấy lại đây nguyên bộ mới tinh đại phạn thiên công, đặt ở trên án thư. An Chí không quá minh bạch hắn là có ý tứ gì, cầm lấy thư tới Phiên Phiên, cùng hắn trước kia cấp đại phạn thiên công nội dung giống nhau. An Chí buồn bực, ta còn muốn cái này làm gì? Cho ngươi mang đi. Liên tính ngươi thật đem mà phách linh nguyên còn cấp tương ly, chẳng lẽ chính ngươi không nghĩ lại tiếp tục tu hành sao? Phù huyên dừng một chút. Tu ra bản thân linh nguyên sau, tưởng xuyên đến bên này liền sẽ phương tiện rất nhiều. Nguyên lai like hắn đánh chính là cái này chủ ý. An Chí cũng không biết đem mà phách Linh Nguyên còn cấp ương ly sau, dùng nhân thân còn có thể hay không một lần nữa tu ra một cái Linh Nguyên, bất quá vẫn là đáp ứng rồi, đem thư nhận lấy. Chính là này bộ thư ta đã có. Vạn nhất ném đâu. Phú Nguyên nói, vẫn là nhiều một bộ bị hảo. Hắn lại gọi người lấy tới một cái đại hào là Lức hộ một bộ tính toán bắt đầu giúp nàng nghiêm túc thu thập hành lý bộ dáng. An Chí có điểm buồn cười. Còn có vài thiên đô, hiện tại liền bắt đầu thu thập có thể hay không qua sớm. Phú Huyên đem là lướt hộp mở ra, hứng thú không cao, không hiện tại bắt đầu thu thập, vạn nhất đến lúc đó có thứ gì đã quên mang đâu. Ta nào có cái gì đồ vật. An Chị móc ra hắn đưa cái kêu mini là lướt hộp tới, phòng mấy quyền thư, cái này là đủ rồi, không cần phải như vậy đại là lướt hộp. Phú Huyên đáp, ta tưởng đem ngươi sở hữu quần áo đều cất vào đi. An Chị hoảng sợ, những cái đó quần áo liền không cần mang đi đi ở nàng thế giới xuyên cái loại này kỳ ba quần áo, phòng trường sẽ bị người chụp thành video ngắn đưa lên hot sea ốc. Phú Uyên kiên trì, nếu là ngày nào đó ngươi bỗng nhiên tưởng xuyên đâu. Hắn lại gọi người chuyển đến mấy cái thật lớn miêu hoa dâm lưu sư, mỗi chỉ đều có nửa người cao, cái cái nắp. An chi kỳ quái, này lại là cái gì? Ngươi ở phi hồn đảo nước uống không phải bình thường thủy, là mà yên tuyển linh truyền thủy, có thể tăng trưởng công lực, chờ ngươi trở về về sau, nếu là còn tưởng tu hành nói, tốt nhất tiếp tục uống nó. Đừng đụng bình thường thủy. An Chĩ ngâm lại trước kia ở thế giới kia nước uống, liền tính là nước khoáng, cũng vô pháp cùng ngọt lành ngon miệng linh tuyển thủy so sánh với. An Chĩ bất đắc dĩ, liền tính mang theo này mấy lưu, cũng uống không được bao lâu đi. Uống xong ta lại tiếp tục đưa qua đi. Phú huyên lại làm người chuyển đến mấy chỉ đại cái dương. Này cái dương nhìn vô cùng quen thuộc, An Chĩ nhận thức, lần trước đi thải ưu cốc trước liền gặp qua. Nơi này nên sẽ không lại là lò sưởi đi. Phú gật đầu Đúng vậy Mấy cái lò sưởi mà thôi. Chính là hắn cái loại này lớn đến quá trương, nhà ở hẹp một chút căn bản không bỏ xuống được đồng lò sưởi, mấy cái, còn mà thôi. Chính là ta trong phòng có máy sưởi a. Phú Uyên kiên trì, phòng của ngươi ta lần trước đi qua, mùa đông không đủ ấm áp. Lại nói đồng lò đặt ở nơi đó không cần phải sen vào liền sẽ tự động nóng lên, không phải so các ngươi máy sưởi hảo. Miêu người hầu trong chốc lát lại chuyển đến mấy cái cái dương. Phú Uyên giải thích, nơi này đều là linh dược. Ta làm cho bọn họ toàn bộ tiêu cách dùng dùng lượng, cho ngươi tu hành thời điểm dùng. An chỉ thống khổ, nhiều như vậy, ta đương cơm ăn cũng ăn không hết đi. Phú huyên làm bộ không nghe thấy. An chỉ đồng nhiên nhớ tới trước kia sự. Trước kia kỳ nghỉ kết thúc muốn phản giáo thời điểm, An chỉ mỗi lần đều là chính mình sửa sang lại hành lý. Vì quay lại phương tiện, hết thảy giản lược, một con tiểu dương hành lý như vậy đủ rồi, có đôi khi liền hai vai bao đều không cần, chỉ cộng thêm một cái nghiêng vượt bọc nhỏ, bên trong tùy thân vật phẩm. Nhẹ nhàng phương tiện. Chính là khắc đồng học đều không phải. Bọn họ mỗi người đều là bao lớn bao nhỏ, chật vật đến giống chạy nạn, đều ở vắng giận. Ta mẹ một hai phải làm ta mang nhiều như vậy, ta là phải về trường học, lại không phải muốn đi châu Phi. Ta ba cũng là. An Chí cảm thấy chính mình đặc biệt sảng. Sau lại có một lần, An Chí tận mắt nhìn thấy đến A-Z cấp đệ đệ thu thập đi chạy hè hành lý. A-Z tìm tới hai cái thật lớn dương hành lý, dùng sức hướng trong dương tắc các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật để đệ, đệ An Thịnh thể sống chết không tử, kiên quyết mà ra bên ngoài lấy, mẫu tử hai cái đánh cả đêm công phòng chiến. An Thịnh muốn điên rồi. Mẹ, nhân ra trại hè không cho mang nhiều như vậy ăn, lại nói ta vì cái gì muốn mang trứng luộc trong nước trà. Mẹ, đại mùa hè, như vậy hậu quần áo căn bản không cần phải. Mẹ, dự báo thời tiết nói không mưa, lại nói đã có áo mưa, vì cái gì còn muốn mang ô che mưa. Hơn nữa cũng không cần mang nhiều như vậy dược, nhân ra trại hè có bác sĩ. A-di giống giống làm ăn trộm, chỉ cần an thịnh quay người lại, là có thể đem các loại đồ vật trộm hướng hắn dương hành lý tắc. Làm cho an thịnh đối mẹ nó vô hạn không tín nhiệm, đi về nút cờ, còn cố ý đem dương hành lý tất cả đều đẩy đến an trĩ trong phòng tới. tỷ người giúp ta nhìn cái dương, ngàn vạn đừng làm cho ta mẹ chả vào. Lúc ấy an trĩ cười đến không được. Cười cười, liền có điểm cười không nổi. Hôm nay được như ý nguyện, Phú Huyên rốt cuộc làm nàng thể hội một phen bị người loạn tắc dương hành lý vui sướng. An Chí nhìn như vậy nhiều đồ vật, đầu đại vô cùng, liền nghe thấy phụ huyên nói, còn có chút đồ vật ta làm người đi chuẩn bị, phỏng chừng ngày mai mới có. Còn có. An Chí vẻ mặt thống khổ mà nhìn hắn. Phụ huyên thấy nàng biểu tình, không khỏi cười, đi đến án thư trước. An Chí ngồi, hắn dựa vào án thư bên, giống như ở tùy tiện xem nàng trên màn hình tác nghiệp, An Chí lại cảm thấy hắn là có chuyện muốn nói. Người nơi này tính sai rồi. Hắn đông nhiên nói. An Chí hoảng sợ. Chạy nhanh đi nhìn lầm ở nơi nào, hắn thế nhưng thật sự đang xem nàng tác nghiệp. Quả nhiên là sai rồi. An chí vùi đầu cùng sửa khi, phú huyên đông nhiên toát ra một câu, ngươi thật sự phải đi sao? An chỉ từ màn hình trước ngựa đầu xem hắn. Hắn rửa vào bên cạnh bàn, tiếp tục nói, lưu lại nói, ngươi cũng có thể tiếp tục thượng vong khóa, cùng trở về có cái gì khác biệt. Chính là đổi một chỗ lên mạng mà thôi. Phi hồn đảo hiện tại không lạnh, lại cái gì đều có, còn có người chiếu cấu ngươi. Cuộc sống hàng ngày ẩm thực một mực không cần chính mình nhọc lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua thanh đế kính, ngươi trở về là bởi vì có đồng học ở cùng một chỗ sao. Ta cũng có thể giúp ngươi làm bài tập, ta cảm thấy ta có thể. Hắn ngữ khí bình tĩnh lý trí, giống nhau giống nhau liệt kê lưu lại chỗ tốt, rất giống ngày đó tại thuyết phục thịnh dung tiếp thu hắn điều kiện, làm cho hắn đem bí bảo hy âm mượn cho hắn. An chỉ nhịp cười, cũng ý đồ thuyết phục hắn, nếu ta đi trở về, là có thể tiếp tục cho ngươi gửi miêu lương Ngươi không cần lại cực cực khổ khổ làm công cho ta mua miêu lương phù uyên nói, lại nói miêu lương của ngươi, ta tuyển ngươi. Một con nhiệt tình yêu thương miêu lương miêu nói ra loại này lời nói, làm ăn Trí có điểm cảm động. Phù Uyên nhìn trong chú nàng, hắn thấp thấp mà kêu một tiếng, "An Trí." Sau đó vươn tay, thuần thục mà một ôm, liền đem nàng sách tới rồi trên bàn. Hắn một phen nàng đặt ở trên bàn, An Trí liền biết hắn tính toán làm cái gì. Quả nhiên, hắn nắm lấy nàng cái gái, để ép xuống dưới. Hôn lấy nàng ngôi, hắn thoạt nhìn vẫn luôn bình tĩnh lý tính, thẳng đến rán lên nàng, che giấu ở biểu tượng hạ chân tình tự mới mãnh liệt mà xông ra, hắn trần trọc nhìn áp một bộ tắc cần vô độ bộ dáng động tác cũng so lần trước hung ác. Hắn đem nàng hướng trên mặt bàn đẩy xuống, không quan tâm, an chỉ nghe được thanh đế kính bị đánh ngã thanh âm. An chỉ nỗ lực xoay đầu muốn đi xem gương. Phú huyên dùng ngón tay đem nàng cầm bẻ trở lại, kiên quyết mà một lần nữa hôn lấy, hơn nửa ngày mới bung ra, xem nó làm gì. Nát liền nát. An trĩ nhưng không cảm thấy nát liền nát, vẫn là dây rùa đi xem gương, nát đã có thể thật hồi không được ra. Phú huyên rốt cuộc vông ra nàng. Liền ở an trĩ cho rằng được đến tự do, chạy nhanh quay đầu đi tìm phiên đảo thanh lế kính khi, đồng nhiên bị hắn lăng không ốm lên. Phú huyên bế ngang nàng, vài bước liền đi đến hắn trước giường, đem nàng hướng trên giường một ném, sau đó huy xuống tay. Trong phòng nháy mắt trở tối, tầng tầng chướng màn tất cả đều tự động thả hạ. Hiện tại hoàn toàn nhìn không tới trên án thư phiên đảo thanh đế kính. Nguyễn Phách Châu ánh sáng bị thật mạnh màn lùa lự quá, ảm đạm xuống dưới, lờ mờ ở tối tâm ánh sáng chung, hắn đôi mắt vẫn như cũ giống mắt mèo giống nhau lộng lây lóe mắt. Làm xong này hết thảy, hắn giống như ngược lại bình tĩnh. An Chi thấy hắn chấn định mà cởi ra áo ngoài, đáp ở bên cạnh, lại cởi bỏ rộng thùng thình tố sắc bảo. Nửa sườn trắng thuần vân áo, rắn chắc ngực cùng đường cong rõ ràng cơ bụng như ẩn như hiện. Hắn vượt đến trên giường, khinh trên người tới Thủy giống nhau tóc dài cùng rũ truy mềm mại và táo chạy xuống đến an trí trên người. Hắn thuận thuận an trí bên thai đầu tóc, thanh âm khắc tầm thường mà trầm thấp dễ nghe, hỏi, nếu dùng ta chính mình nói, có thể hay không làm ngươi lưu lại. An trí có điểm bị hắn dọa đến, hắn vì đem nàng lưu lại, đây là tính toán lấy thân báo đáp. Này hy sinh có thể hay không quá lớn? Hơn nữa có thể cảm giác được đến, hắn thế nhưng lại bắt đầu dùng mỹ thuật. Không ai có thể kháng cự được loại này dùng đến mức tận cùng mỹ thuật, còn có thoát thành như vậy lại miêu An Chí bắt đầu choáng vắng đầu, dôi tay tưởng chống lại hắn ngực, xúc tôi lại là hắn chân bóng ấm áp ra thịt. An trí giống bị năng đến giống nhau hỏa tốc thu hồi tay. Làm người vô pháp sống. Phú huyên thấp thấp mà cười một tiếng, đôi mắt sáng ngợi mà lập lòe một chút, lại thấp hẻn tới hôn lấy nàng. Lần trước chỉ là hôn hôn, hắn liền tính toán thay máu khế, đêm nay nếu là thật ngủ hắn, còn không biết muốn đổi cái gì. Người tử từ, từ An trí đẻ lại hắn răn chắc bả vai, đem hắn dùng sức căng ra, ta đáp ứng ngơi. Ta đáp ứng ngươi còn không được sao. An trí từ hắn giam cầm chung bỏ ra tới, xuống giường, tận khả năng mà cách hắn xa một chút, miễn cho lại chịu này chỉ miêu tuyệt mỹ hình người mê hoặc. Đệ nhất, ngươi trước đem mỹ thuật dừng lại. An trí cùng hắn thương lượng. Phú huyên cũng tử trên giường ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn nàng, một đôi hai mèo giật giật. Hắn ngoan ngoắn mà đem mỹ thuật thu. Áp lực chật giảm, An trí đầu góc thanh tình nhiều, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đệ nhị, ngươi trước mặc tốt quần áo Phú huyên túi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, bình tĩnh nói, không cần. Tùy tiện đi, hắn không chịu xuyên liền không mặc. An chỉ suy nghĩ một chút, ta đáp ứng người, tạm thời trước không quay về, nhiều đãi một đoạn thời gian, ít nhất chờ người gần nhất thăng cấp qua đi lại nói, được không? Vong khóa còn ở tiếp tục, không hề có khôi phục bình thường đi học dấu hiệu, hắn nói rất đúng, đãi ở chỗ này thượng vong khóa cùng trở về là giống nhau. Phú huyên gần nhất lại muốn thăng cấp, khẳng định không thể lưu hắn một người thăng cấp. Tuy rằng hắn có thể xuyên qua đi tìm nàng, nhưng là đại miêu một thăng cấp liền nổi điên, vạn nhất đến lúc đó mơ mơ màng màng, đã quên đi tìm nàng đâu. An chí không quá yên tâm. Còn nữa, đến bây giờ còn không có làm rõ ràng ương ly cùng Phù Huyên có phải hay không một người. Hơn nữa ương ly nói muốn thay đổi hai cái thế giới sự, thật sự giống Phù Huyên nói, chỉ là nói giỡn mà thôi sao. An chí phát hiện, cái này trong lúc vô tình xuyên qua tới dị thế giới, bắt đầu thiên ti vạn lũ mà cùng nàng có các loại cấu kết. Làm nàng nhiều không ít vướng bận Căn bản không có biện pháp nói đi là đi Phú huyên nghe xong nàng lời nói Cũng không thỏa mãn với hiện tại chiến quả Cùng nàng có kẻ mặt cả Người có thể hay không vĩnh viễn không quay về Vĩnh viễn Thế giới kia là an trí lớn lên địa phương Có nàng từ nhỏ đến lớn tích lũy cùng được đến hết thảy những cái đó thật vất vả khảo quá Đáng sợ khảo thí Nỗ lực bắt được giấy chứng nhận Còn có người nhà, có bằng hữu Vĩnh viễn không quay về chuyện này An trí cũng không nghĩ tới Về sau sự về sau lại nói An Chị hứng hắn, dù sao ta tạm thời không đi. Ngươi có thể hay không đem Nguyệt Phách Châu điều lượng. Đi ra ngoài chơi cả ngày, ta còn có thật nhiều để không có làm xong đâu. Thanh ấy kính phiên ngã vào trên án thư, An Chị đem nó một lần nữa dọn xong, thử thử, thế nhưng không hư. Phú huyên điều lượng Nguyệt Phách Châu sau, liền kéo một phen ghế dựa, ngồi vào nàng bên cạnh, chống đầu, nhìn không chấp mắt mà mà nhìn nàng. Hắn vẫn cứ nửa sưởng tố bảo phía dưới chỉ có một cái cùng sắc quần. Vạn áo xuân sắc vô biên, An Chí tận lực mắt nhìn thẳng, không hướng trên người hắn xem. Muốn hay không ta giúp người làm? Hán đột nhiên hỏi. Thật vậy chăng? Có thể chứ? hắn tiếp tục nói, thân một chút, một đạo đề. An Chí? Vừa mới đều thân thành như vậy, còn chưa đủ. An Chí quay đầu, rất có chí khí mà chính mình cùng đề mục phân đấu. Người tưởng sai rồi. Phú huyên ở bên cạnh sâu kín mà nói, giả thiết số lượng cũng đủ, phía trước lấy mâu không ảnh hưởng mặt sau lấy mâu sát suất An Chĩ quay đầu lại nhìn nhìn này chỉ lười biếng đại miêu, yên lặng mà sửa lại, tiếp tục cùng đề mục phân cao thấp. Một lát liền lại làm không nổi nữa. Tạp phương phân bố. Hắn hỏi. Hắn rửa lại đây, chỉ tượng trưng tính mà ở An trí trên má mổ một chút, liền tính thân qua, ta tới. Hắn sắc thất sẽ. Mỗi ngày ngồi ở An trí phía sau đi theo nàng cùng nhau đi học, học tập hiệu quả tương đương không tồi. An trí biết, hắn đang ở tự thể nghiệm biểu đạt trở về không có gì chỗ tốt, lưu lại nơi này. Hắn cũng có thể giúp nàng. An trí cũng không biết chính mình là khi nào ngủ, chỉ nhớ rõ giống như một khắc trước còn ở mơ mơ màng màng mà nghe hắn giảng đề. Sau một khắc lại trận mắt, cũng đã là sáng sớm, thế nhưng nằm ở trên giường. Hô hấp có điểm khó khăn. Bởi vì An trí phát hiện, phú huyên lại là cái phất trần hình thái, cùng nàng cùng nhau gối gối đầu, dơ một đôi móng nuốt, đệ mềm cơ hổ rôi ở An trí cái mũi thượng. Hắn ngủ đến giống cái thiên sứ. An Chĩ đem hắn móng nuốt từ cái mũi thượng dịch xuống dưới Nàng vừa động hắn liền phát hiện, lười biếng mà nửa mở mở mắt. Tỉnh. Hắn trong thanh ấm mang theo giọng mũi, ngươi ngày hôm qua ban ngày mới vừa thăng bắt dài, ban đêm khẳng định linh nguyên không xong, ta cần thiết đến mỗi ngươi. Thăng dài khi cùng nhau ngủ, lý do thực đầy đủ. An chỉ nhìn nhìn, phát hiện nơi này thế nhưng không phải phù huyên giường, mà là chính mình. Hắn tối hôm qua cũng không có gần đây đem nàng ném tới hắn trên giường, cực cực khổ khổ mà đem người vẫn đã trở lại. Phù huyên nửa khép con mắt Giống như còn không hoàn toàn tỉnh ngủ, thuận miệng nói, ta giường quá lớn, ngươi đã nói ngươi không thích chống trải, thích qua giống nhau địa phương, ta liền đem ngươi đưa về người trên cái giường nhỏ. An Chĩ, Nga. An Chĩ, Nga. An Chĩ, từ từ. Như thế nào giống như có chỗ nào thực không thích hợp. An Chĩ mới vừa tỉnh ngủ đại não giật giật, đột nhiên thanh tỉnh. Này không đúng. Không thích chống trải, thích qua giống nhau địa phương những lời này. Là nàng ngày đó ở khổ hải đế nghiệt kính cung bồi hương ly nơi nơi loạn dạo khi, đối hương ly nói. 48, đệ 48 trương. An Chí nhìn chầm chầm Phù huyên nhìn. Hắn hiện tại là cái phất trần hình thái, thô thô đôi to tùy tiện đáp ở An Chí trên người, nằm thật sự thả lỏng, nửa tỉnh không tỉnh. Phù huyên. An Chí kêu hắn. Hắn tiếp tục dùng giọng mối ân. Một tiếng, thanh âm dễ nghe. Ta nào có cùng ngươi đã nói không thích trống trải, thích hoa giống nhau địa phương loại này lời nói. Phú huyên mở to mắt, dùng xanh thẳm đôi mắt nhìn nhìn An trí lộ ra miêu miêu hoang mang biểu tình, ngươi không có nói qua sao. Vì cái gì ta nhớ rất rõ ràng, cảm thấy ngươi nói với ta đâu. An Chĩ bình tĩnh hỏi hắn, ngươi nhớ rất rõ ràng. Ta đây là khi nào nói với ngươi. Phú huyên nỗ lực nghĩ nghĩ, giống như chính là không lâu phía trước. Mấy ngày trước. An Chĩ truy vấn, mấy ngày trước. Ở nơi nào. Phú huyên xem nàng biểu tình trịnh trọng, xoay người hóa thành hình người, ngồi dậy. Nghiêm túc mà suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng từ bỏ, ta nghĩ không ra. Chuyện này rất quan trọng sao? An Chí cũng ngồi dậy, nhìn chầm chầm hắn, trong lòng nỗ lực mà moi hết cõi lòng, nhận thức hắn về sau, không có đôi hắn nói qua không thích trống trải nói đi. Hẳn là không có đi. An Chí chính mình có 9 thành 9 năm chắc chưa nói quá, nhưng là cũng không thể trăm phần trăm xác định. Có lẽ khi nào thuận miệng nói qua, chính mình đều đã quên đâu. An Chí lại hỏi hắn, ta đây có hay không đối với người giảng quá? Nhà ta có người nào? Phú huyên cười, đáp thật sự mau, cũng thực tự nhiên, không có. Nói nói, nhà ngươi có người nào? người trước nay cũng chưa đã nói với ta. Hắn biểu tình hoàn toàn không giống giả bộ. An Chí thuận miệng đáp, có ba ba mụ mụ còn có một cái đệ đệ. An Chí nghi thẩm cho nên đại miêu đến tuột cùng có phải hay không ứng ly. Hôm nay sự thập phần khả nghi, nhưng là rất khó coi như thật đánh thật chứng cứ. An Chí yêu cầu một cái xác định không thể nghi ngờ, vô pháp phản bác chứng cứ mới có thể thật sự tin tưởng hai người chính là một người. Phú Huyên cũng không biết nàng rốt cuộc ở dối răm cái gì, xuống giường, thuận tay kéo nàng, nếu đi lên, người thượng vong khóa trước, chúng ta đại khái còn kịp đi một cái rất thú vị địa phương. An trí tò mò, cái gì rất thú vị địa phương. Nàng ngoan ngoan thu thập hảo, Phú Huyên còn chưa quên riêng giúp nàng mang hảo vòng tay, mang theo nàng ra tẩy hồn cắt, kết quả chờ hai người cùng nhau hạ vân được khi, An Chí 12 vạn cái vô ngữ. Phú huyên đối thú vị địa phương lý giải thế nhưng cùng ương ly giống nhau, hắn mang nàng đi chính là huyền thương đại lao. Chẳng qua này đại lao cùng khổ hải đế nghiệt kính cung không quá giống nhau, cũng không kiến dưới mặt đất, mà là kiến ở một tòa nhỏ nhỏ phủ không đảo thượng. Bên trong cũng thực sáng ngời, một chút đều không ngâm trầm. Phú huyên mang theo an trĩ xuyên qua thật mạnh dày nặng đại môn, đi đến bên trong, xa xa mà nhìn đến lưới sắt đóng lại ngày hôm qua mới vừa trảo trở về thành tiêu nhiếp chính vương, phi khuyên. Phú huyên thấp giọng nói Ta có lời muốn đi hỏi hắn. An Chí biết là về hy âm sự. An Chí hỏi, ngày hôm qua liền đem hắn chảo đã trở lại, vì cái gì không suốt đêm thẩm hắn. Phú huyên thản nhân áp, làm hắn nhốt ở nơi này kinh hồn táng đảm quá cả đêm, thẩm lên hiệu quả càng tốt. An Chí, An Chí, Phú huyên ngươi xác định ngươi màu lông không phải hắc. Đây là một gian đơn người nhà tù, bên trong có ghế có giường, sạch sẽ sạch sẽ, phi khuyên còn ăn mặc ngày hôm qua kia thân hắc ý gì hề, quần áo chỉnh tề. Xem ra cũng cũng không có người đối hắn dùng quá hình. Phi khuyên đang ngồi ở ghế trên phát ngốc, hắn gầy gầy cao cao, màu da thiên thâm, không quá nhìn ra được tuổi. Hắn thấy phù huyên tới, cổ họng lăn lộn một chút, đứng lên. Vương thượng, hắn cùng càn toàn những người khác giống nhau, tuy rằng là thanh tiêu nhiếp chính vương, lại vẫn cứ tôn xưng phù huyên vương thượng. Phù huyên đối hắn gật gật đầu, ta lại đây là có chuyện muốn hỏi ngươi. Phi khuyên vẻ mặt cho tàn nhăn sắc, vương thượng, ta chỉ cầu ngài một sự kiện không cần đem ta giao cho Thịnh Dung. Hắn không hỏi Phù Huyên muốn hỏi chuyện gì, trước để yêu cầu, rõ ràng là tính toán có kẻ mặt cả, biết Phù Huyên nhất ngôn cửu đỉnh, nếu là đáp ứng không đem hắn giao cho Thịnh Dung, hắn liền thật sự có thể tránh được một kiếp. Hoan có đầu nợ có chủ Phù Huyên bình tĩnh mà nhìn hắn, ngươi trốn không xong. Phi khuyên giống như có điểm chân mềm, không đứng được giống nhau, lại lần nữa ngồi xuống. Phù Huyên tiếp tục nói, bất quá nếu ngươi hảo hảo trả lời ta vấn đề Ta có thể không đem ngươi tiểu nữ nhi hiện tại ở tê ảnh đảo sự nói cho người khác. Đây là một điều kiện, cũng là một cái uy hiếp. Mắt thường có thể thấy được đầu đại mồ hôi lạnh từng viên mà từ phi khuyên trên chán sông ra, vương thượng biết ta đem tiểu nữ nhi đưa đến. Ta biết, an bài bọn họ ở tạm hồ tộc vợ chồng đều là người của ta. Phù huyên nhàn nhạt đáp. Chờ phi khuyên đem như vậy đáng sợ tin tức tiêu hóa xong, phù huyên mới tiếp tục nói, cho nên ngươi phải nghĩ kỹ. Ta hiện tại hỏi ngươi, năm đó huyền thương lăng tiêu đảo. La Dung Hi âm tại sao?" Phi khuyên hoàng loạn lên, vương thượng phụ Huyên nói, "Năm đó ngươi tuy rằng còn không phải nhếp chính vương, nhưng là thịnh dung phụ thân tân đế đăng cơ, cùng ngươi là khi còn bé chi giao bạn tốt, đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, đem thiên tảng tư giao cho ngươi trưởng quản. Hi âm lúc ấy liền thu ở thiên tảng tư. Ta đi tra quá các ngươi thành tiêu thiên tảng tư giữ kín không nói ra hồ sơ, liền đề cập thành tiêu vương tộc vài món rèm pha bảo vật ra vào đều nhớ kỹ, không lý do không nhớ Hi âm." Chính là cũng không có năm đó hy âm xuất nhập ký lục, vậy chỉ có thể là có người tự mình cho mượn đi. Phú huyên ánh mắt dừng ở phi khuyên trên mặt, hỏi, là ai đâu? Phi khuyên trên mặt một chút ít huyết sắc đều không có, rốt cuộc mở miệng, là ta. Ta đem hy âm cho mượn đi, bất quá ta cũng không biết bọn họ muốn bắt nó đi toái huyền thương lăng tiêu đảo. Phú huyên bình tĩnh hỏi, là ai tới mượn? An chí vốn tưởng rằng sẽ nghe được huyền thương đại tư tế tên, kết quả phi khuyên trong miệng thốt ra mấy chữ? Là cửu bích Vương Sinh Hoành. Phi khuyên nói: "Hắn cho ta hai viên Cửu Bích Vương tộc Tuyệt Thế Linh Dược Diệu Tỳ Châu, còn nhận lời, nếu là tương lai ta có bất luận cái gì mưu đổ, đều sẽ trợ ta giúp một tay." Lần này liền Phù huyên đều tính tĩnh. Bất quá hắn vẻ mặt dự kiến bên trong biểu tình. An Chí nghĩ thầm, này cái gì Tam Quốc đại loạn đấu? Cửu Bích Vương mượn Thanh Tiêu Bí Bảo, giúp Huyền Thương Tư tế giết Huyền Thương Vương. Phù Nguyên hỏi: "Chứng cứ đâu?" Phi khuyên đáp: "Kia hai viên rượu Tỳ Châu, ta năm đó phục một viên." Còn có một viên luyến tiếc ăn, hiện tại còn dấu ở trong phủ dưới giường ám mộ, ta đóng máy tiêu vương, chính mình làm nhiếp chính vương khi, Sinh Hành đã từng ra tay giúp quá vội, những việc này vương thượng một cha liền biết. Hắn nói xong những lời này, ánh mắt chờ đợi hỏi Phù Uyên, "Vương thượng, ta đây nữ nhi." Người nữ nhi không chết được." Phù Uyên nói. Vừa nghe đến Phù Uyên mấy chữ này, Phi khuyên rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắm mắt lại, cả người đều vẻ vải đi xuống. Phù Uyên không hề xem hắn, mang theo An Chí rời đi nhà tù. Hắn chỉ nhìn không được tò mò, hắn nói đều là thật vậy chăng? Có thể hay không là biết chính mình muốn chết, cố ý vô căn cứ, châm ngòi người cùng kiểu bích vương quan hệ. Phú huyên trầm giọng đáp, không phải. Mấy năm nay ta đã sớm tra được năm đó lăng tiêu đảo sự có kiểu bích vương xích hành đúng tay. Lại nói, phi khuyên cũng không dám nói bậy, hắn sủng ái nhất tiểu nữ nhi liền ở ta trên tay. Hắn sợ một khi bị ta tìm được bất luận cái gì một chút hắn nói dối chứng cứ, hắn tiểu nữ nhi liền sống không được. Hai người ra tới thật sự kịp thời. Bởi vì trở lại phi hồn đạo khi, An Chi vừa vặn tới kịp thượng vương khóa. Tan học sau, An Chi theo thường lệ đi bảy lương sơn. Hiện tại sẽ không làm yêu lại không quá phận đáng chú ý váy có hai điều, một cái là đã không có 110 đỏ tươi váy, một khác điều là ánh mặt trời chiếu khắp vàng nhạt sắc váy, An Chi ở hai điều chi gian do dự. Phú Uyên thuận tay từ kia một đại bài trong quần áo rút ra một bộ trắng thuần thêu chỉ bạc thượng áo hạ váy, quần áo xinh đẹp tinh xảo, bên hông còn có lăn bạc biên khoan dai lưng. Xuyên này bộ đi. Phu huyên kiến nghị. Vì cái gì? Ngươi biết này bộ không thành vấn đề. Không phải phu huyên đương nhiên mà nói, bởi vì này bộ cùng ta cái này quần áo nhất xứng. Hắn hôm nay trên người xuyên y di phục cũng là trắng thuần sắc, theo màu bạc hoa văn, lan bạc biên, cùng cái này sắc thật rất giống, giống như đặc biệt định chế một bộ giống nhau. An chỉ. Phu huyên cúi xuống thân, ở nàng bên thai nói, xuyên cái này đi, cùng ta xuyên giống nhau không tốt sao. An chỉ ngạc nhiên phát hiện. Vừa mới thẩm phi khuyên khi cái kia phúc hắc lạnh nhạt phù huyên không thấy, đại miêu bỗng nhiên thay đổi cái bộ dáng, giống như ở rầm gì mà làm nũng. An Chí hắn mổ mổ nàng lô thai. Tuy rằng đại miêu làm nũng rất thú vị, An Chí vẫn là kiên quyết mà đem cái kia vàng nhạt sắc trời nắng vây sách ra tới, ta muốn xuyên này. Phù huyên vẻ mặt hủy khuất, ta không có loại này nhan sắc quần áo. An Chí ở trên người so một lần, xem, vàng nhạt xứng trắng thuần, cùng ngươi cũng thực đáp đúng hay không? An Chí nhất định phải xuyên một cái an toàn váy, không nghĩ lại mất mặt. Phú huyên hôm nay muốn cùng nàng cùng đi bảy lương sơn, nói là có việc. Hắn như vậy lại người, một đường đều treo hủy khuất mặt, vẫn luôn quải đến vân điệp ngừng ở bảy lương sơn hạ. Bảy lương sơn thế nhưng đang ở một chút một chút mà đi xuống rất hạt mưa. An trí kích động, nhìn đến không có, hôm nay chính là hẳn là mặc áo quần này, mặc vào đó nó, nói không chừng vũ liền sẽ ngừng. Nhưng mà bầu trời tầng mây như mực, một bộ ấp ủ một hồi mưa rền gió giữ bộ dáng An mặc này An Chĩ nhận định tượng trưng ánh mặt trời trời nắng váy, thiên lại một đình điểm trong ý tứ đều không có. An chí không có lên đại dai, cảm thấy có thể là không chung còn không có thu được trời nắng tín hiệu, ngửa đầu nhìn mây đen đợi trong chốc lát. Kết quả hạt mưa ngược lại lớn hơn nữa, bùm bùm mà gõ trên mặt đất, kích khởi mưa xuân đặc có bùn đất mới mẻ mùi tanh. Phú huyên mở ra một bàn tay, che ở An Chĩ trên đầu, còn không đi. Ngươi đây là ở cầu mưa sao? Xem ra là không trông cậy vào làm thiên trong. An Chĩ tháo xuống trên eo ngọc bội, nhấn một cái vừa kéo, rút ra quần áo mang thêm kia đem kim quang thoán động xinh đẹp thái dương rủ. An trí xem, ít nhất cái này trên quần áo mang theo rủ. Phú Huyên con môi cười cười, là, cái này quần áo có rủ. Ngươi tuyển cái này quần áo tuyển đến hảo, tuyển đến rượu. An trí cười một cái, đem rủ cử cao, liền Phú Huyên cùng nhau che ở dưới rủ. Phú Huyên đã sớm tu hành đến có thể tích vũ không dính, giật mình, tự nhiên mà tiếp nhận rủ trống ở hai người trên đầu, thuận tay ôm lấy An trí Hai người cùng nhau dọc theo thềm đá hướng về phía trước. Bầu trời lăn quá từng tiếng sấm rền thanh, vũ lớn lên, điên rồi giống nhau hết sức mà hướng trên mặt đất tạc. An Chĩ phát hiện, này vây thế nhưng cùng qua cơn mưa trời lại sáng giống nhau, mặc cho vũ như thế nào hạ, làn váy một chút ít đều không ước, cứ theo lẽ thưởng kim quang lưu động, xa hoa lộng lẫy Hai người mới thượng bậc thang, đi đến Bảy Lương Sơn một tảng lớn công phòng địa phương. Một đạo tia chấp liền dừng ở ly hai người vài bước xa địa phương hoàng đến An trí trước mắt trắng bệnh Bảy Lương Sơn đúng là nghỉ chưa kết thúc thời điểm đột nhiên hạ mưa to có người đang ở trên đường chạy có người tránh ở công phòng dưới mái hiên. tia chấp đánh xuống tới thời điểm bốn phía một mảnh tiếng thép trói thai sau đó An trí liền phát hiện bảy Lương Sơn công phòng giống như bị Nguyền rủa một đạo lại một đạo tia chấp chấn thiên liệt điểm mà đánh xuống tới tất cả đều dừng ở phụ cận giống như ông trời cấp nơi này chụp ảnh khai đèn flash Lại hình như là bảy Lương Sơn ai muốn đắc đạo thăng thiên, đang ở độ kiếp. Dây đặc rơi xuống tia chấp làm chung quanh bảy Lương Sơn các đệ tử tiếng kêu sợ hãi một mảnh, Phù Nguyên gắt gao mà ôm lấy An Trí, mang theo nàng đi nhanh về phía trước. Lại một đạo đặc biệt đại tia chấp liền dừng ở Ly An Trí 2 3 bước xa địa phương, An Trí bỗng nhiên minh bạch. Nàng không hề đi phía trước đi, nhìn làn váy thượng so ngày thường thoăn động đến còn điên cuồng kim quang phát nốc. Này căn bản là không phải cái gì làm thiên tinh váy. Nó xác thật cùng kia kiện qua cơn mưa trời lại sáng là một bộ. Ấn làm ra này hai bộ quần áo quỷ tài thiết kế sư ý tưởng, nếu không có trời mưa, liền dùng qua cơn mưa trời lại sáng tạo một hồi nhân công vũ, chế tạo ra người khác biến thành ga rất vào nổi canh ta lại mỹ đến không được vui sướng. Chính là nếu hôm nay đã trời mưa đâu, như thế nào mới có thể ở trong mưa có vẻ không giống người thường, hoặc trong bầy gà, khiến cho mọi người chú ý đâu. Đương nhiên là xuyên như vậy kiện xui xẻo quần áo triệu hoán kia trước bộ đại gia a. Phú huyên cũng tỉnh ngộ lại đây, đem cười buồn, liền nắm rủ tay đều ở run. Này váy thật không sai hắn tự đáy lòng mà nói, An Chĩ, ngươi thật tinh mắt, chọn đến thật tốt. Lấy An Chĩ vì tầm, đại khái 10 mét bán kính nội, sấm xét tầm ẩm. An Chĩ liền như vậy ăn mặc điều gây chú ý điện quang tán luận váy, trên đầu kình đem điện quang tán luận dù, từ phú huyên bồi, mang theo chung quanh thỉnh thoảng rơi xuống vô số đạo tia chớp, vạn chúng chú mục mà xuyên qua một mảnh công phòng. An đã thói quen Mất mặt ném thành thói quen, dễ dàng bồi dưỡng ra Phật tâm. Phú huyên đưa An Chi đi vào công cửa phòng, đem trong tay rủ cũng đưa cho nàng. An trí lúc này mới phát hiện, nước mưa căn bản là không đến Phú huyên trên người, còn không có đụng tới người của hắn, liền sẽ tự động quay vào, chạy xuống đi xuống, giống như ở ăn mặc một kiện ẩn hình áo mưa. Cho nên hắn vừa mới cùng nàng cùng nhau tễ ở như vậy tiểu nhân dù hạ là vì cái gì. Thuần tuy là bởi vì hảo chơi. Hắn ở trong mưa đối nàng hơi hơi mỉm cười. Xoay người đi rồi. An Chí biết hắn có việc muốn tìm nam trầm Không biết là chuyện gì, nhưng lại An Chí ẩn ẩn cảm thấy, hẳn là cùng chín bích có quan hệ. Bên ngoài sấm xét tâm ầm động tính như vậy lại công cửa phòng tế một đống đệ tử đang xem náo nhiệt. An Chí vừa đến, nhiễm giã liền nói, ta liền đoán lại là ngươi xuyên cái gì quần áo mới. Hắn nhìn xem An Chí tiêu chấp tán loạn làn váy, ngươi cái này là cùng qua cơn mưa trời lại sáng một bộ kim xà liệt điện. Ngày mưa mặc vào, chung quanh sẽ tất cả đều là sẽ đánh An Chí đông nhiên cảm thấy, hẳn là tìm một ngày đem nhiễm giã thỉnh đến tẩy hồn các, làm hắn đem nàng sở hữu quần áo tất cả đều xem qua một lần, từng cái mà tiêu hảo nhãn. Ngươi một cái nam, vì cái gì sẽ như vậy hiểu quần áo? An Chí hỏi, giống phù huyên cái kia thằng nam, liền một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, đánh giá quần áo chỉ có một câu, thật xinh đẹp, xứng ngươi. nhiễm giã trả lời, ta khi còn nhỏ, ta mẫu hậu một đại lạc thú chính là mang ta đi nàng một tràng bảy tầng bảo tháp chơi. Bên trong từ trên xuống dưới tất cả đều là nàng quần áo. Nàng còn sẽ cho ta giảng những cái đó tuyệt thế danh phẩm. ngươi này vài món quần áo, đều là nàng tâm tâm nghiệm nhậm ớn. Loại này triệu hoán tiêu chấp kỳ ba váy, thật là có người tưởng xuyên. Hùng thất cũng ở nghiên cứu an trí váy, an trí à, bổ công phòng đi, đổ ngày mai ta liền cũng có thể không cần tới luyện công. Đáng tiếc an trí tiến công phòng, tiêu chấp liền ngừng. Bất quá Hùng thất không nghĩ luyện công nguyện vọng vẫn là thực hiện. Chạm vạng thời điểm. Có người tới tìm Lan Trản, cùng hắn nói thầm nửa ngày, Lan Trản sau khi trở về gõ gõ cái bản, làm đại gia an tĩnh, nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Lan Trản nói, hai ngày này, chín bích có cái mỗi năm một lần thiên tháp hội võ, rất nhiều môn phái đều sẽ đến, nam Trầm sư phụ cũng tính toán đi một lần. Hắn còn chưa nói xong, liền có đệ tử hỏi, nam trầm sư phụ không phải trước nay đều không đi thấu bọn họ cái loại này náo nhiệt sao. Lan Trản chừng hắn liếc mắt một cái, sư minh nói chuyện, không được tùy tiện sen mồm. Nam trầm sư phụ năm nay bỗng nhiên muốn đi xem, ngươi cảm thấy không được. Thiên tháp hội võ. Còn ở chín bích. An chỉ tưởng, nghe tên, nên sẽ không cùng cái kia thiên tháp môn có quan hệ gì đi. hung thất đã ở bên cạnh nói thầm, thiên tháp hội võ. Nghe thật quen thai hắn ngửa đầu nghĩ nghĩ. Không đợi hắn nghĩ ra được, nhiệm giã liền nói, này không phải rõ ràng, chính là cái kia thiên tháp môn làm luận võ đại hội. Cái kia cùng bảy lương sơn thực không đối phó thiên tháp môn. Sa bà hộp ở thiên tháp môn vùng tay đánh nhau Lần trước đi thải ưu cốc, càng là cùng thiên thắp môn kia giúp an mặc năm hoa 6 hoa quần áo các đệ tử vẫn luôn ở khởi xung đột. Lần này sư phụ thế nhưng chủ động muốn đi thiên thắp môn. Lan chẳng chờ mọi người đều an tính lại, nhìn phía an chỉ bọn họ mấy cái phương hướng, làm an chỉ cảm giác thực bất tưởng. Lan chẳng nói, nam chầm sư phụ sẽ mang mấy cái đệ tử đi theo cùng nhau qua đi. An chỉ, các ngươi mấy cái lần trước ở thải ưu cốc biểu hiện thực xuất sắc, sư phụ nói tính toán mang lên các người. An chỉ. Hùng thất nhưng thật ra thật cao hứng, ta khi còn nhỏ thường nghe ta mãi mãi nói chín bích sự, nói nơi đó người đặc biệt nhiều, chú đến đặc biệt tễ, còn không có thật sự đi qua đâu. Nhiễm giã cười nói, ngươi có thể lại đi mua mật ong đường ăn. Chỉ có tu lạc không có ra tiếng. An Chí chạy nhanh hỏi Lan Chản, kia xa phủ sư mình cũng sẽ cùng đi sao? Một câu hỏi đến tất cả mọi người đang xem nàng. Lan Chản gật gật đầu, là, hắn cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi. Quả nhiên, An Chí liền biết. Nam trầm sư phụ như vậy trạch, sẽ không đột nhiên muốn đi tham gia cái gì hội võ, đặc biệt vẫn là thiên tháp muốn làm. Xem ra lại là phụ huyên, hắn muốn đánh bảy lương sơn đệ tử danh nghĩa, đi chín bích làm chuyện của hắn. Chạm vạng tan học khi, mưa to rốt cuộc ngừng, bầu trời vượt thật lớn mà tiên minh cầu vòng, phụ huyên liền ở cầu vồng hạ đẳng an trĩ. Không mưa, an trĩ cuối cùng không cần lo lắng triệu hoáng kia chớp đem người khác đánh chết, vô cùng cao hứng mà nhảy qua trên mặt đất một cái lại một cái tiểu vũng nước, cùng hắn về nhà An Trí biên nhảy biên hỏi, "Là người muốn đi chiến bích, Nam Trầm mới có thể đi tham gia cái kia cái gì Thiên Tháp hội võ đi?" Phú Uyên nhìn nàng con thỏ giống nhau ở vũng nước gian nhảy tới nhảy đi, nắm tay nàng, làm nàng thường thường một lực. Hắn cười nói, "Không sai, Nam Trầm chết cũng không chịu đi, là bị ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới đáp ứng. Đi một chuyến Thiên Tháp môn, giống như muốn giết hắn giống nhau." An Trí tò mò, "Vì cái gì a? Chẳng lẽ Thiên Tháp môn có cái cô nương, cùng Nam Trầm sư phụ yêu hận tình thù?" Dây dưa rất nhiều năm, hắn trốn tránh không nghĩ đi gặp. Là có cái nữ không sai. Phú huyên nói, bất quá ngươi muốn nói gì cùng hắn yêu hận tình thù mà dây dưa loại này lời nói, không cẩn thận bị nam trầm nghe thấy được, để ý hắn trực tiếp đem ngươi đổi ra bảy lương sơn. Như vậy nghiêm trọng, làm An trí càng tò mò. Trên núi nước mưa hối thành dòng suối nhỏ, dọc theo xuống núi thêm đá, cùng An trí cùng nhau nhất cấp cấp nhẹ nhàng mà đi xuống nghề nhót. An trí tay còn ở phú huyên trong lòng bàn tay. An kỳ quái Ngươi vẫn luôn lôi kéo ta làm gì? Phú huyên thông dòng đáp, yêu đương. An chỉ. Phú huyên nghiêm túc mà nói, tối hôm qua ngươi ngủ lúc sau, ta dùng thanh đế kính chắc qua, có người liệt ra các ngươi thế giới kia yêu đương tất làm 100 sự kiện. Hôm nay chúng ta ít nhất làm được hai kiện, cộng căng một phen rủ ở trong mưa bức trưởng, còn có ở vườn trường tay trong tay. An chỉ mặc mặc, yêu đương tất làm 100 sự kiện. Đây là cái gì kỳ phấn trắng thời kỳ lưu hành? Bất quá vẫn cứ có điểm cảm động. Hắn nói hai người yêu đương sự toàn giao cho hắn, thế nhưng thật sự chạy tới tra tư liệu. Phú Huyên hỏi, bọn họ nói sẽ thực lãng mạn, không lãng mạn sao? Là rất lãng mạn. Ở quần nguyênh lạm tạc to lớn rơi xuống đất tia chấp vây quanh trùng, chống một phen tiểu dù ở trong mưa to bước chậm, xác thật lãng mạn đến không được. An chỉ nhớ tới một sự kiện, Phú Huyên, ngươi ngàn vạn đừng đi lục soát yêu đương muốn nói lời ô hiếm gì đó, đặc biệt là, chỉ cần thấy thổ vị lời ô hiếm bốn chữ, chạy nhanh tắt đi. Đại miêu quay đầu đi nhìn An Chĩ, trên đầu thai mèo giật giật, đầy mặt đều là tò mò, thành khẩn hiếu học hỏi, thổ vị lời ô yếm là cái gì? Xong đời. Ngươi, hiện tại, chạy nhanh đem này bốn chữ từ trong đầu lau sạch. An Chĩ hỏa tốc rời đi hắn lực chú ý. Ngươi cái kia tất làm một sự kiện danh sách còn có cái gì? Phú huyên không chịu nói, chậm rãi ngươi sẽ biết. Quả nhiên, mới đến buổi tối, An chí sẽ biết. 49, đệ 49 trương. Ngày mai đến đi chín bích. Buổi tối, An Chí ở Thanh Đế Kính cùng Phụ Đạo Viên thỉnh nghỉ bệnh. Tuy rằng lừa hắn hơi xấu hổ, nhưng là cũng không có biện pháp, Tổng không thể thuyết minh thiên muốn đi biệt quốc tham gia luận võ đại hội, cho nên lên không được hóa, này lý do nghe tựa như, ZVWNZ, cái bệnh tâm thần. Phụ Đạo Viên dặn dò An Chí uống nhiều thủy, sớm một chút nghỉ ngơi, An Chí cảm thấy hắn nói rất đúng, sớm mà trở về phòng ngủ. Mới vừa bưng màn, bò lên trên giường, liền phát hiện Phụ Viên đi theo lại đây. An Chí hiện tại thấy giường Hơn nữa, ZVWZ, cái hắn, này hai loại đồ vật va chạm ở, ZVWZ, khởi khi, trong đầu liền sẽ bản năng toát ra hắn thoát đến nửa thân trần bộ ráng. An Chí ngồi ở trên giường thanh minh, ta linh nguyên hôm nay đã phi thường phi thường ổn, đêm nay tuyệt đối không cần phải bồi ta ngủ. Ta biết. Phú huyên nói, ta là lại đây cho ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ. An Chí, nói cái gì? Chuyện kể trước khi ngủ? Lại không phải nhà trẻ tiểu bằng hưu? Muốn ba ba mụ mụ nói chuyện xưa mới có thể ngủ ngủ. An trí giật mình, liền minh bạch, lại là cái kia yêu đương khi tất làm, ZVWZ, trong sự kiện danh sách. Là, lẫn nhau ôm nhau giảng, ZVWZ, cái chuyện kể trước khi ngủ. Phú huyên tự nhiên mà ngồi vào nàng trên giường, động tác thuần thục mà kéo qua nàng gối đầu, nhét ở phía sau, dựa vào nửa nằm xuống, sau đó hướng An trí vương tay. Muốn lẫn nhau ôm nhau, ZVWZ, nhất định phải ủng sao. An chỉ do do dự dự. Đúng vậy. Phú huyên nắm lấy tay nàng, kéo nàng dựa vào hắn nằm xuống, đem, ZVWG, biên bả vai cho nàng gối, thuận tiện dùng cánh tay ôm lấy nàng. An chỉ, không chỉ muốn ủng, còn muốn tương. Hắn ngữ khí nghiêm túc, giống như ở hấn thuyết minh thư lắp ráp cái gì linh kiện. An trí tượng trưng tính mà đem, ZVWG, chỉ tay đáp ở hắn trước ngực. Tuy rằng không quá vừa lòng, bất quá Phú huyên vẫn là tiếp nhận rồi. Ta muốn nói. Ngươi muốn nghe cái gì chuyện xưa? Hắn lại không có mặc áo ngoài, chẳng qua hôm nay bên người tố bảo hệ thật sự kín mít. Chính là ngày hôm qua nhìn đến quá nhiều, liền tính hôm nay ăn mặc lại kín mít, An Chí cũng sẽ dễ dàng đem hắn náo bổ thành khác bộ dáng. Tưởng cái gì đâu? Phú huyên dùng khác, ZVWG, chỉ tay nhéo nhéo An Chí cho mũi, lại hỏi, ZVWG, biến, muốn nghe cái gì chuyện xưa? Dương quá tiểu, ánh sáng quá mờ, không khí quá hái muội An Chí quyết định tới cái phá hư bầu không khí. Nói quỷ chuyện xưa đi. Hắn bình tĩnh mà xem An Chí, ZVWZ, mắt, từ nhìn đá, hảo. Hắn nghi nghĩ, mới mở miệng. Từ trước có cái địa phương kêu bùn lưu đều, bên trong ở quỷ vương Ma Cha, quỷ vương có 18 cái quỷ huynh đệ, trong đó Lao Đại tên là Thiết trụ Y, bởi vì hắn nắm tay có Thiết Chủ Y như vậy đại, cũng giống Thiết như vậy ngạnh. Lao Nhị kêu đồng trụ Y, bởi vì hắn nắm tay cùng KK không quá, ZVWZ, dạng. Giống đồng như vậy ngạnh. Hắn thấp rộng giảng thanh âm hỏa hoan ôn Nhu Cái này quỷ chuyện xưa, ZVWG, điểm đều không quỷ. An Chí mới nghe hắn giảng đến lão 10, liền rất lớn đánh. ZVWG, cái ngáp. Này đó quỷ huynh đệ tất cả đều là chủ y tới chủ y đi. Lão 17 hình như là kêu bông chủ y. Bởi vì hắn nắm tay giống bông như vậy mềm. Đánh lên người tới khinh phiêu phiêu. ZVWG, điểm cũng không đau. An Chí cũng không biết chính mình rốt cuộc là thật nghe được cái này vẫn là đang nằm mơ. Dù sao nàng đã ngủ rồi. ZVWG, thức tỉnh tới, trời đã sáng. An Chị cảm thấy chính mình chính chắc ở, ZVWG, cái trong ngực. Ấm áp, thoải mái, làm người không nghĩ mở to mắt. Phú huyên thế nhưng không có đi, hơn nữa tiêu ngạo đến liền miều cũng chưa biến. Cùng tối hôm qua, ZVWG, dạ, làm An Chị gối hắn cánh tay, chẳng qua hiện tại dựa đến càng gần. Nàng nghiêng, đem nàng ôm vào trong ngực. An Chị, ZVWG, động, Phú huyên liền tỉnh. Đối nàng khét lời, ZVDZ, hạ. người tối hôm qua không đi. An Chí tránh thoát hắn ôm ấp, ngồi dậy. Phú Huyên vô tội mà nói, kể chuyện xưa làm phạm nhân gây, ta mới giảng đến lao 18, liền ngủ rồi. An Chí! An Chí nghĩ thầm, ngươi thật yêu, còn có thể biết chính mình là giảng đến nơi nào ngủ. Phú Huyên xoay người xuống giường, tỉnh liền đứng lên đi, hôm nay còn muốn đi chin big. An Chí nhìn không được hỏi hắn, cho nên quỷ huynh đệ lao 18 gọi là gì? Tối hôm qua ngủ rồi không nghe được. Phú huyên đã đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, người đoán. An trí cũng không có tâm tư đoán, nàng đang nhìn hắn bóng dáng, nghĩ thầm, thật sự quá đáng tiếc. Tối hôm qua hắn lại là ở nàng trong phòng ngủ, liền năm ở nàng bên cạnh, muốn động thủ chân phi thường dễ dàng. Nếu là ở hắn ngủ lúc sau, nghĩ cách trộm ở trên người hắn làm, ZVWNZ, cái nho nhỏ ký hiệu, chờ lần sau lại nhìn đến ương ly thời điểm, nhìn xem ương ly trên người có hay không ký hiệu. Là có thể tra ra hai người rốt cuộc có phải hay không cùng, ZVWZ, cá nhân. Tốt như vậy cơ hội thế nhưng bị mơ hồ ngủ đi qua, An Chị hối hận đến ở trong lòng đấm ngực rừng chân. Đều do phụ huyên, hắn thanh âm cùng ôm ấp quá mức thôi miên. Hôm nay muốn đi chín bích, rửa mặt sau, An Chị từ kia, ZVWZ, đại bài trong quần áo tùy tay rút ra cái kia đỏ tươi váy. Váy nhan sắc như cũ tươi sáng, nhưng là mặt trên đã không có 110, không hề có thể nói. An Chí nhớ tới 110, xách theo váy ra một lát thần. Không biết hắn ở thiên đẳng trên đảo quá đến được không? Phú Huyên đã đổi hảo quần áo, đi tới, nhìn nàng, ZVWZ, mắt, đem cái kia váy treo trở về. Hắn ở tủ quần áo phiên phiên, lại nhảy ra ngày hôm qua hắn coi trọng kia kiện trắng thuần dệt màu bạc ám vân váy. Hắn xách theo váy ở An trí trên người so đo. An trí đột nhiên tỉnh ngộ hắn vì cái gì, ZVWZ, nhiều lần mà muốn An trí xuyên này cùng hắn quần áo rất giống váy. An Chí suy đoán, đây cũng là cái kia, ZVWG, trong sự kiện danh sách thựa. Xuyên tình Lữ Trang, Phú Huyên Ấn, ZVWG, Thanh, ta còn riêng đi tra xét tình Lữ Trang là có ý tứ gì? Hào đi, nếu hắn như vậy muốn, An Chí thay này váy, xoay cái vòng, cái gì cũng chưa phát sinh. Cái gì cũng chưa phát sinh cũng không ý nghĩa không có việc gì, An Chí hiện tại có kinh nghiệm, biết, ZVWG, thiên không làm yêu váy chưa chắc về sau không làm yêu. Nó chỉ là còn không có gặp được làm yêu cơ hội mà thôi. Dù sao ăn mặc cũng không có gì nguy hiểm. Này đó cao định khoảng kỳ 3 quần áo, nói tóm lại, là tuyệt đối sẽ không thương tổn chủ nhân, chẳng qua thấy được lại kiêu ngạo, có đôi khi làm chủ nhân có điểm xa chết. Bất quá vì để người vạn, gì an chỉ vẫn là từ tủ quần áo chịu vài món tương đối có 5 chắc quần áo, thu vào là lướt hộp dự phòng. Cùng lần trước đi thải ưu cốc khi, ZVWZ, dạng, Phụ huyên lại biến thành xa phủ sư huynh bộ ráng, cùng ăn chỉ đi trước bảy lương sơn cùng đại gia hội hợp. Cùng lần trước không, ZVWG, dạng chính là, lần này nhiều, ZVWG, cái nam trầm. Nam trầm rõ ràng mà, ZVWG, mà không tình nguyện, ZVWG, chương khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng sàn nhà, độ ấm ở âm 30 độ tả hữu bồi hồi, so ngày thường còn muốn hàn khí bức người. Mọi người chia làm hai cái vân điệp, vân điệp dây lắt liền rời đi bảy lương sơn tới rồi chín bích vô ưu đảo. Trước mắt cảnh vật, ZVWNZ, đổi, hùng thất dành trước nói, cái này đảo chúng ta gặp qua. Đương nhiên gặp qua, không trung phủ, ZVWNZ, tòa đại đảo, rõ ràng, chính là lúc trước quá xa bà hộp cửa thứ hai khi, đại náo thiên thắp môn cái tiêu đảo. Nay đảo cực đại, mặt trên lung tung dựng vô số phong ốp, đông trồng, ZVWNZ, tầng tây cái, ZVWNZ, tầng, không ít đều nhìn nguy ngập nguy cơ. Đường phố chật Người đi đường nhưng thật ra không ít, rộn ràng nôn nháo. Nơi nơi đều loàn thành, ZVWG, đoàn, nếu là thật phát sinh ảo cảnh phòng ở rơi xuống tạp người chết sự nói, ZVWG, điểm đều không kỳ quái. Chứ bỏ này toà đảo ngoại, liền ở nó phụ cận, còn treo không ít lớn lớn bé bé phụ không đảo, phóng nhãn vọng qua đi, tất cả đều cùng này toà đảo, ZVWG, cái phong cách, loạn, tễ, người nhiều, xem ra đây là chín bích đặc sắc. Vân Điệp hướng lớn nhất vô ưu đảo bay qua đi, An Chỉ lập tức phát hiện, cũng cùng Sa Bà Hộp, gì dạng, ở vô số hôn độn trong kiến trúc gian, có thật lớn, gì phiến đoạt người trong mắt kim đỉnh cung điện, rõ ràng chính là Thiên Tháp Môn. An Chỉ nguyên tưởng rằng Sa Bà Hộp trong ngoài hình chú mục Thiên Tháp Môn là nam trầm làm chạm kiểm soát khi nghệ thuật khoa trường, không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái tả thực phái. Thiên Tháp Môn khẳng định cũng có cấm chế, Vân Điệp dừng ở Thiên Tháp Môn tưởng cao ngoại ZVdupLG rơi xuống đất, phù viên liền, ZVdupLG, khắc thường thái, đem hai chỉ vân điệp tất cả đều thu vào hắn lạ lức hộ, ZVdupLG, phó sợ bị người trộm đi bộ dáng. Xem ra chín bích cái này địa phương trị an chẳng ra gì. Xa xa xem qua đi, thiên tháp môn đại môn chính đại mở ra, răng đèn kết hoa, giống ở làm hỷ sự, ZVdupLG, dạo, thập phần náo nhiệt. Không ít án mặc thống, ZVdupLG, môn phái quần áo người ở hướng trong dũng, cửa đứng. ZVWNZ, đại bài ăn mặc thiên thắp môn đặc sắc 5 màu quần áo đệ tử, đang ở đón khách. Nam trầm lạnh lùng mà nhìn bên kia, ZVWNZ, mắt, xoay người liền hướng cùng thiên thắp môn tương phản phương hướng đi, bị phụ huyên, ZVWNZ, đem túng trở về. Phụ huyên mỉm cười, sư phụ, đi nhầm. Là bên này. An chỉ lần này xác định không thể nghi ngờ, nhận thức Nam trầm mấy ngày nay, đây là duy, ZVWNZ, ZVWNZ, thứ. Hắn chính xác mà đi tới hắn muốn đi phương hướng. Nam Trầm bị phù uyên áp, ZVdng, người đi đường, ZVdng, khởi hướng Thiên Tháp môn cửa đi. An Chí nghe thấy phù uyên nhẹ giọng trấn an Nam Trầm, người nhẫn, ZVdng, nhẫn, trong vòng vài ngày ta liền giúp người báo thủ." "Báo cái gì thủ?" An Chí bắt quái chi tâm nổi lên, đáng tiếc phù uyên nói này, ZVdng, "Câu," liền không nói chuyện nữa. An Chí bọn họ, ZVdng, đi đến phụ cận, liền khiến cho ZVDG, trận xôn sao. Nam Trầm, ZVDG, thân phiêu giật bạch tí đi, ZVDG, Trần Không Nhiễm, thanh lanh xuất trần đến phảng phất băng đúc thành người, bởi vì đang ở không cao hứng, cho nên băng đến phá lệ lợi hại, mỗi người đều nhận ra hắn tới. An Chí nghe thấy bọn họ ở nhỏ giọng nghị luận. Đây là Bảy Lương Sơn Nam Trầm sư phụ. Bọn họ Bảy Lương Sơn không phải chưa bao giờ tới tham gia Thiên Tháp hội võ sao? Năm nay như thế nào đông như tới? Ta lần trước hỏi qua, Thiên tháp môn người ta nói, bọn họ là tưởng quảng mời thiên hạ các phái, nhưng là bảy lương sơn quá nghèo, quên không dậy nổi môn phái muốn ra tiền, cho nên mới bất quá tới. Này nghe thực hợp lý, thực bảy lương sơn. Bọn họ năm nay phát tài Không nghe nói a Ta cảm thấy bọn họ năm nay chịu tới, là bởi vì đoạt giải quán quân đệ tử có thể bắt được, ZVWNZ, viên rượu tùy châu đi. Cái này rượu tùy châu nghe quen thai, an chí nghĩ tới, chính là phi khuyên nói qua, kiểu bích vương dùng để hối lộ hắn hạt châu. Rượu Thủy Châu có thể bán rất nhiều tiền đi. Có người khịt mũi coi thường, ai bắt được rượu Thủy Châu sẽ bán. Cái loại này hy thế chân phẩm đương nhiên là chính mình ăn a Người sẽ ăn, bọn họ bảy lương sơn người đã có thể không, ZVWZ, định rồi. An trí trong lòng thở dài, bảy lương sơn thật là nghèo đến ở toàn bộ cản toàn đều thanh danh vang dội Bắt quái trong tiếng, Nam Trầm đã mang theo bọn họ đi đến trước cửa, thiên tháp môn phụ trách đón khách mấy cái đại đệ tử, ZVWZ. Mắt nhận ra Nam Trầm, tất cả đều giật mình, thế nhưng không ai tiến lên tiếp đón. Giống như ai cũng không nghĩ tới, bảy lương sơn thế nhưng đột nhiên ngày qua tháp hội võ, vẫn là từ Nam Trầm tự mình mang theo. Bọn họ ngẩn ra nửa ngày, mới có cái đi đầu đi tới, ZVWNZ, biên hướng bên trong mang, ZVWNZ, biên đưa mắt ra hiệu gọi người đi thỉnh bọn họ trưởng môn. Bất quá thực mau liền có người vội vàng chạy ra hồi phục sư phụ nói thân thể không quá thoải mái, không nghĩ ra tới gặp khách. Đón khách mấy cái đại đệ tử cho nhau trao đổi, ZVNG hạ ánh mắt. Nay liền thực không thích hợp. Thiên Tháp hội võ là thiên tháp môn chủ trì, tới đều là khách, liền tính tiêu căng như bọn họ trưởng môn, nếu có khác gia môn phái trưởng môn tới, cũng hiểu ý tư ý tứ ra tới Hàn Nguyên hai câu. Không nghĩ tới đối bọn họ bảy lương sơn, sư phụ cư nhiên liền mặt cũng không chịu lộ. Này lãnh đạm thái độ đã là rõ ràng. Thiên Tháp môn trưởng môn không ra gặp khách, không ít người đều thực kinh ngạc. Có người thấp giọng nói: Này không rất giống lời nói đi, chính bọn họ làm luận võ, cư nhiên không ra đón khách, lại nói nhân ra bảy lương sơn danh khí cũng không thể so thiên thắp môn tiểu A. Thiên thắp môn trưởng môn cái giá đại điểm cũng bình thường, hoàng thân quốc thích sao? Vấn đề là bọn họ trưởng môn là hoàng thân quốc thích, kết quả, ZVWZ, môn phái người đều tún đến giống hoàng thân quốc thích dường như. An chỉ, ZVWZ, đứng thẳng lỗ thai nghe bắt quái, ngà. Hoàng thân quốc thích. Thiên thắp môn ở 9 mích. Nói vậy bọn họ trưởng môn chính là 9 bích vương tộc lạc. Nam chầm lại một chút đều không thèm để ý có hay không người ra tới tiếp hắn, nói câu, không sao. Liên trực tiếp hướng trong đi. Thủ vệ đón khách mấy cái đại đệ tử lẫn nhau xem, ZVWG, mắt, đều không nghĩ tiến lên. nay đón khách người xấu người muốn làm, là bởi vì tới môn phái đều đến lên giao, ZVWG, số tiền, tiền là giao cho dẫn đường đệ tử, giao tiền khi thông thường hoặc nhiều hoặc ít có thể vớt đến, ZVWG. Điểm. Nhưng mà bảy lương sơn nghèo đến muốn chết, không những không có gì nước luộc nhưng vớt, phòng trừng làm cho bọn họ giao tiền khi cũng đến hao chút kính. Bọn họ mấy cái ngươi rồi ta, ZVdup lở gì? Hả, ta chứ ngươi, ZVdup lở gì? Mắt, cho nhau đẩy nửa ngày, mới có cái bát tự mì thiên thắp môn đại đệ tử tự nhận xui xẻo, theo đi lên, cấp nam trẩm bọn họ dẫn đường. An Chí vào đại môn, nghĩ thầm, nơi này thật đúng là quấn mắt. Nên diện là nguy nga đại điện cùng cao cao ngọc thạch bậc thang. Lần trước quá xa bà hộp cửa thứ hai khi, an trí bọn họ đứng ở bậc thang chơi trăm người trảng, đem bọn họ thiên thắp môn trên dưới toàn bộ tấu bỏ, liền ở chỗ này. Nhìn liên sảng. Vòng qua đại điện, bên trong địa phương cũng cực đại, không giống muôn phái, đảo giống hoàng cung. Nơi nơi đều là tảng lớn tảng lớn không chàng, hiện hách dương dương, ở không gian chật trội sống nghèo, zv dúp ng gì, dạng phục không đảo thượng, có vẻ đặc biệt xa xỉ. Này đó đất trống nếu là đều kiến thành phòng ở, Không biết có thể làm bao nhiêu người có phòng trụ. bát tự mi dẫn bọn hắn đi các môn phái rừng chân địa phương, liền ở phía sau đái khách khách đường. Bởi vì trường môn đối bảy lương sơn chậm trễ rõ ràng, dẫn đường đệ tử liền càng không nhật tình. bát tự mi, ZVWG, câu nói đều lười đến nhiều lời, chỉ lấy chìa khóa cho bọn hắn khai mấy gian khách đường môn, đưa cho bọn họ, ZVWG, tờ giấy, là thiên tháp hội võ chương trình. Không đợi mọi người buông lả lức hộ, hắn liền lập tức muốn lấy tiền. Tham gia thiên tháp hội võ, mỗi cái môn phái đều phải quên 390 bích kim linh tệ, mỗi mang, gì cái đệ tử, còn muốn nhiều giao 250 bạc linh tệ ăn ở. Hắn rõ ràng là đối nam trầm nói chuyện, lại không có gì cung kính ý tứ, ngược lại, gì mặt đề phòng cấp biểu tình, hình như rất sợ bọn họ bảy lương sơn sẽ quyết nợ. Hắn điểm điểm nhân số, cho nên là 300 kim linh tệ thêm, ZVWNZ, ngàn lượng 150 bạc linh tệ, gì cộng 300. ZVNZ, 12 kim linh tệ 50 bạc linh tệ. An Chĩ nghĩ thầm, nguyên lai bọn họ tiền tiêu kim linh tệ cùng bạc linh tệ, nghe hắn vừa rồi phép tính, bạc linh tệ cùng kim linh tệ chi gian hẳn là, ZVNZ, trăm tiến chế. ZVNZ, trăm bạc linh tệ tương đương, ZVNZ, kim linh tệ. Lần trước Hùng Thất mua mật vong đường khi hoa mấy cái tiểu tiền xu là màu bạc, nghĩ đến hẳn là chính là bạc linh tệ, kêu kim linh tệ hẳn là kim sắc. An chí xuyên qua tới lâu như vậy. ZWNJ, thằng ở tại phù huyền phi hồn đảo thượng, vạn sự không cần phải xem vào, ZWNJ, phân tiền cũng chưa chính mình hoa quá, căn bản không biết cản toàn đại lục tiền là cái dặng gì. Bát tự mi lưu loát mà tính xong trướng, lại nói, nếu là có đệ tử muốn tham gia luận võ, mỗi người còn muốn thêm vào lại nhiều giao 250 bạc linh tệ. Không đợi hắn nói xong, nam trầm liền nhàn nhạt nói, chúng ta không tham gia luận võ. Bát tự mi, ZWNJ. Mạt Tưởng cũng biết các người già không dậy nổi tiền sẽ không tham gia biểu tình, còn hoài nghi mà đánh giá bọn họ. ZVnLG, mắt. Hắn bổ, ZVnLG, câu, Thiên Tháp hội Võ Hiến Kim cùng đệ tử ăn ở phí dụng, từ trước đến nay đều là hiện trường giao thanh, khái không chịu nợ nga. Khẩu khí tựa như bọn họ, ZVnLG, định không giao, ZVnLG, dạ. An trí trong lòng có khí, Bảy Lương Sơn tuy rằng nghèo, nhưng là nghèo đến có chi khí. Nam Trầm sư phụ làm người ngây ngẩn. Giống đi lên đi thải ưu có khi tuy rằng mua chính là nhất tiện nghi ăn ở, tiền lại phó đến rõ ràng minh bạch, tuyệt đối không có quyền nợ. Nam Trầm còn chưa nói lời nói, phụ huyên liền hỏi trước, chúng ta không có chín bích kim linh tệ, quên huyền thường kim linh tệ, được chưa? Xem ra là hắn tới trả tiền. Lần này là hắn một hai phải kéo Nam Trầm ngày qua tháp hội võ, từ hắn ra tiền, thập phần công đạo. bát tử mi không nghĩ tới bọn họ bỏ tiền đào đến như vậy sảng khoái, giật mình, đắp, hành. Phú huyên mở ra hắn lả lức hộ, từ bên trong dọn ẩn ra, ZV đút nở di, cái đại cái dương tới. Cái dương, ZV đút nở di, xem liền không nhẹ, ép tới giường gỗ chi chi rắt rắt vang. Phú huyên mở ra dương cái. Ánh mặt trời xuyên thấu qua sông cửa sổ, vừa vận chiếu tiến trong dương, ZV đút nở di, phiến lóa mắt kim quang lẻ đến người mắt ngủ Bên trong đến tràn đầy, tất cả đều là mới tinh đồng vàng. Đây là kim linh tệ đi. An chỉ cũng tham đầu tham não mà đi trường kiến thức. Phú huyên là có bị mà đến, mang theo tiền, hơn nữa thế nhưng mang theo nhiều như vậy. Này, ZVWG, Đại Cái Dương, quả thực không biết, ZVWG, cũng sở hữu nhiều ít Bác tự mi đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy huyền thương kim linh tệ. Tuy rằng tứ quốc kim linh tệ đều là ZVWG, so ZVWG, đổi, nhưng là huyền thương quốc phú. Đúc kim linh tệ so 9 bích kim linh tệ tỷ lệ hảo, linh khi bốn phía, mỗi người đều hái. Bác Tự Mi nhìn đồng vàng, đôi mắt lớn, ZVWLG, vòng lớn, liền hô hấp đều sẽ không. Phú Nguyên tùy tay chảo ra mấy cái đồng vàng phóng tới trên giường, ZVWLG, 5, ZVWLG, 10 địa điểm cho hắn. Điểm xong rồi, ném cho bát Tự Mi, ZVWLG, cái túi, đây là 300 kim linh tệ, chính ngươi lại điểm, ZVWLG, biến, đừng nói chúng ta thiếu cho ngươi. Chờ Bác Tự Mi, ZVWLG, cái, ZVWLG Cái điểm xong rồi, phù viên mới lại bắt, ZWNZ, đem, từ bên trong điểm ra 13 cái kim linh tệ, đây là số lẻ, chúng ta không có bạc linh tệ. An trí tưởng cũng biết, đại miêu trên người có thể mang theo tiền cũng đã thực không tồi, nơi nào còn sẽ mang tiền lẻ. 13 cái kim linh tệ chính là, ZWNZ, 1300 cái bạc linh tệ, phó số lẻ dư giả, còn nhiều 50. bát tự mi vội vàng tiếp nhận tới. Hắn móc ra, ZWNZ, chưa viết tốt biên like. Điền thượng bảy lương sơn tên cùng chính xác đến bạc linh tệ khoản tiền, giao cho phụ huyên. Sau đó bế lên kia túi nặng chiếu kim linh tệ, nói câu, kia hành, tiền khoản đều thanh toán. Vài vị nghỉ ngơi đi, hoặc là qua đi xem luận võ, luận võ liền ở phía trước không trong sân. Nói xong, xoay người đã muốn đi. Kết quả bị phụ huyên méo cổ áo, ZVWZ, đem sách trở về. Thối tiền lẻ. bát tự mi giật mình, đầy mặt xấu hổ. Thiên tháp môn này mấy cái phụ trách đón khách lấy tiền đại đệ tử, ZVWNZ, thu được tiền sau, nhiều ra tới số lẻ liền chính mình lặng lẽ mật xuống dưới, đã thành lệ thường. ZVWNZ, môn phái khác ngại với mặt mũi cũng hơi xấu hổ thật theo chân bọn họ so đo. Bác tự mi nguyên tưởng rằng nhiều phó 50 bạc linh tệ cũng lọt vào hắn túi, không nghĩ tới phù huyền sẽ cùng hắn tích cực. Trên mặt hắn, ZVWNZ, trận hồng, ZVWNZ, trận bạch, chạy nhanh đi sở trên người túi tiền con không có lấy ra tới, trong lòng ngực ôm túi không biết sao lại thế này, đống nhân banh, Kim Linh tệ xôn sao giải, ZVđup lở gì, mà, Huyên Huyên lăn đến giường phía dưới, cái bản phía dưới, nơi nơi đều là tiền khoản đã thanh toán, liền biên lai like đều chờ, nếu là hiện tại ném tất cả đều tính hắn, Bát tự Mi hoang mang rối loạn, chạy nhanh nằm sấp xuống đi đầy đất nhặt tiền. Phú Huyên Du mắt nhìn xuống bên chân nơi nơi loạn bò Bát tự Mi, biểu tình đạm mạc. Thối tiền lẻ. Phú Huyên lại lặp lại, ZVđup lở gì? Biến, không có biện pháp, chúng ta bảy lương sơn nghèo. An Chĩ 50, Đệ 50 Trương Bát tử mi trên mặt đất nhặt một vòng, mới cuối cùng đem lăn đầy đất kim linh tệ tìm toàn. hắn rốt cuộc lấy ra trên người tối tiền, phiên nửa ngày, cũng không có thể thấu ra 50 cái bạc linh tệ, đầy mặt đỏ bừng mà đi ra ngoài, hơn nửa ngày mới đem tìm linh tặng trở về. hung thất cảm khái, sư minh làm được xinh đẹp, chúng ta thả rằng lấy tiền đi mua mật ong đường ăn, cũng không cho bọn họ. Hắn còn nhớ thương mật trong đường, xem ra lần trước ở xa bà hộp an 8 túi còn không có ăn đủ. Phòng cho khách thành phiến, sở hữu tới tham gia hội võ môn phái đều ở cùng một chỗ, an trí bọn họ đi ra ngoài lung lay một vòng, liền đem thiên tháp hội võ sự hỏi thăm rõ ràng. Thiên tháp hội võ là có lịch thi đấu, chia làm bình thường hội võ cùng tinh anh hội võ hai đường, các môn phái các đệ tử thay phiên thi đấu, trong đó tinh anh hội võ đệ nhất danh khen thưởng, chính là trong truyền thuyết rượu tùy Châu. Nam Trầm sư phụ hoàn toàn là một bộ không tính toán làm đệ tử luận võ tư thái. Hắn lần này trừ bỏ phù huyên cái này giả bên ngoài, một cái cao dai đại đệ tử cũng chưa mang, mang đến ăn chỉ bọn họ mấy cái, tất cả đều là vừa vào cửa không hai ngày tân đệ tử, cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Luận võ liền ở ly phòng cho khách không xa lắm một tảng lớn không trong sân, đã sớm đã bắt đầu rồi. Nam Trầm là bị phù huyên bộ tới, liền đi xem luận võ hưng thú đều không có, một người nhốt ở trong phòng đọc sách, căn bản không ra. Phú huyên tới chín bích, tự nhiên có chuyện của hắn muốn đi làm, trước khi đi cấp an trí để lại một đại túi tiền. Các ngươi mấy cái không cần đi xem luận võ, càng không cần một hai phải lưu tại thiên tháp môn, cứ việc đi ra ngoài chơi, vô ưu đảo thực náo nhiệt, các ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Hắn dặn dò an trí bọn họ mấy cái. Bất quá vạn nhất có người dám khi dễ các người nói, không cần băn khoăn là ai, trực tiếp tấu là được, ngàn vạn không phải sợ gây chuyện ủy khuất chính mình, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại nói nhớ rõ là ai. Chờ ta trở lại nói cho ta, ta giúp các người giáo hấn bọn họ. Hùng thất bọn họ kinh ngạc đến cầm đều mau rớt. Trước nay chưa thấy qua như vậy giáo sư đệ sư mội sư hình, nhân ra bình thường sư hình, không đều là dặn dò sư đệ sư mội không được gây chuyện không được đánh nhau sao. Hắn đi rồi, An Chí nghiên cứu một chút kia một đại túi tiền. Bên trong là tràn đầy một túi kim linh tệ, phù huyên vì bọn họ xài phương tiện, đem mới vừa tìm trở về bạc linh tệ cũng lưu lại. An Chí ấn bọn họ 100 trăm tiên chế phép tính. Còn có lần trước Hùng thất mua mật ong đường giá cả phỏng trừng một chút, cảm thấy đây là một số tiền khổng lồ. Nàng đem túi tiền thích đáng mà thu ở nàng bỏ túi là lướt hộp, chỉ bắt mấy cái kim linh tệ cùng một phen bạc linh tệ, đặt ở trong túi. Vài người trong túi xùy len ken vang tiền, vui vẻ mà ra cửa mua đồ ăn vật đi. Vô ưu đảo cùng xa bà hộp ảo cảnh giống nhau, tuy rằng tế một chút, loạn một chút, nhưng là náo nhiệt phi phạm, bán gì đó đều có. Vài người đi dạo một vòng, cũng không có tìm được ảo cảnh Trung ăn qua mật ong đường nhưng thật ra tìm được rồi không ít khác đồ ăn vật hòa hảo chơi tiểu ngọn ý. An Chí thế nhưng phát hiện quen nướng. Nướng đến tư tư vàng, giải ra vị, mặt trên xuyến các loại đồ vật, trong đó có không ít An Chí còn rất có thể tiếp thu. Vô ưu trên đảo đồ vật hàng ngon giá rẻ, vài người ở bên ngoài một hồi tiêu xài tùy tiện, dạo đến buổi chiều, liền An Chí trong túi tiền cũng chưa xài hết. An Chí đã dạo đến chân toan vì thế vài người mỗi người dơ một đống quen nướng, trở lại thiên tháp môn. Bọn họ đám kia luận võ người đang ở chung chàng nghỉ ngơi, nơi nơi đều là ăn mặc các môn phái quần áo đệ tử, chính tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Có người thấy bọn họ mấy cái, gọi lại bọn họ hỏi, các ngươi là bảy lương sơn tới. Hắn đoán được rất đúng, bởi vì nhiều người như vậy, chỉ có ăn trí bọn họ mấy cái trên người ăn mặc quần áo của mình, đặc biệt bắt mắt. Môn phái không có thống nhất quần áo, trừ bỏ bảy lương sơn, đại khái cũng không người khác. Hung thất nhiệt tình giảo giật đáp, không sai, chúng ta là bảy lương sơn. Bọn họ hỏi Vậy các ngươi vì cái gì không tham gia luận võ A? hung thất tình hình thực tế trả lời, chúng ta lần này tới đều là vừa nhập môn sơ giai đệ tử, muốn tham gia cũng tham gia không được. An Chí cũng đi theo gật gật đầu. Tuy rằng nàng hiện tại là bắt giai, bắt giai tu vi liền tính ở toàn bộ cản toàn cũng không tính quá thường thấy, nhưng là xét thấy nàng mới nhập môn không mấy ngày, cái gì cũng đều không hiểu, nói là sơ giai, cũng cũng không có gì sai. Kia đệ tử lộ ra điểm tiểu đắc ý, chúng ta lần này tới đều là ngũ giai trở lên. Không có biện pháp, sư phụ làm chúng ta nhất định đều phải kết cục so một chút. Hùng thất hỏi hắn, vậy ngươi mấy dai? Tiêu đệ tử đáp, ngũ dai, bất quá lập tức liền phải thăng lục dai. Ta phòng trừng lại quá cái 2-3 năm là được. An trĩ trong miệng đang ở gặm nướng linh nâm xuyến xuyến đều phải rớt, lại quá 2-3 năm. Còn lập tức, an chí nhìn không được, ngũ dai thăng lục dai phải dùng 2-3 năm sau. hung thất kiên nhẫn mà cùng này chỉ cái gì cũng đều không hiểu ngốc cá heo biển giải thích. Dùng 2-3 năm đã xem như phi thường mau, có rất nhiều người phải tốn mấy chục năm đâu. An chỉ ngậm nướng linh ấm. Nàng chính mình kỳ ba thăng dài tốc độ, làm nàng đối toàn bộ cản toàn đại lục bình thường thăng dài tốc độ có cực đại hiểu lầm. Không chàng luận võ đài bên kia có người ở lớn tiếng thét to, nói là tiếp theo chàng luận võ lập tức lại muốn bắt đầu rồi. Tuy rằng phù huyên lúc gần đi nói qua không cần đi xem luận võ, hùng thất vẫn là rất tò mò. Hán ruôi trường cổ, hướng luận võ chàng bên kia hướng tới mà nhìn xung quanh, dục đại gia Đi xem một cái. Chính là đi xem cũng không có gì đi. Dù sao trở về cũng là nhàn rỗi, an chỉ bọn họ mấy cái dơ que nướng qua đi xem náo nhiệt. Hai tòa đại điện chi gian là một tảng lớn đất trống, trung gian đáp nổi lên một tòa đài cao, đúng là luận võ đánh nhau địa phương. Đài cao một góc cột thượng treo cờ, trên lá cờ là một cái thật lớn tiêu chí. An chỉ cẩn thận phân biệt một chút, cảm thấy hình như là một con triệu tượng lộc, chỉ là này lộc là từ 7-8 loại nhan sắc quay lại đường con tạo thành. An Chí chỉ vào nó hỏi bên cạnh Tu Lạc, kêu mặt trên họa chính là cái gì? Tu Lạc liếc mắt một cái, nhàn nhặt đáp, đó là thất sắc lộc, tiểu bích vương tộc tiêu chí. Nhiệm dạ biết An Chí khẳng định lại không hiểu, giải thích, ở bọn họ 9 bích có cái truyền thuyết, nói là rất nhiều năm trước, 9 bích có thất sắc thần lộc từ trên trời răng xuống, rơi xuống đất vì vương, kiến 9 bích quốc, từ nay về sau, vương tộc đều là kia chỉ thần lộc huyết mạch. Hung thất ở bên cạnh nghe thấy được, khịt mũi coi thường. Đây là nói hiệu nói hi Bọn họ cửu bích vương tộc liền tính thực sự có lúc trước thất sắc lộc hệ thống, cũng đã sớm đạm đến tìm không ra. Ai không biết hiện tại cửu bích vương tộc nguyên thân là bích luyện xà. Nhiễm ra cười nói, không sai. Bọn họ cửu bích vương tộc sợ nhất người khác nói bọn họ không phải thần lộc hậu duệ, ngày thường cũng không dám đem đuôi rắn lộ ra tới. Người xem, ngay cả cùng vương tộc dính dáng thiên tháp môn trên giới, đều nghiêm khắc cấm đại gia lộ ra hình thú tới. An chỉ lần trước liền ở buồn bực cái này. Bọn họ thiên thắp môn cũng chưa người lộ ra lỗ hai cái đuôi, nhân môi nhân dạng, cũng không biết đều là cái gì yêu. Luận võ trên đài dây dưa dây cả, còn không có người đi lên, an trĩ nhàng chán, khắp nơi loạn xem. Các môn phái đệ tử đều vây quanh ở đài cao bảng quan chiến, tất cả đều là đứng, phơi thái dương, nhưng là ở bên cạnh đại điện ngọc thạch bậc thang, đắp một mảnh đặc thú ghế. Mặt trên tre bảy màu gấm vóc mái che nắng, phía dưới bãi một loạt ghế bảnh, thoải mái đến nhiều, không hề nghi ngờ là viết tịch Vị ghế ngồi rõ ràng là các môn phái trưởng môn. Không ít trưởng môn đều ở cho nhau nhiệt liệt mà nói chuyện thiếm, như là đem Thiên Tháp hội vỡ trở thành chắp nối quan hệ hữu nghị hoạt động. Chính giữa ghế trên, ngồi một cái trang điểm thấy được nữ trưởng môn. Nàng đồ lửa cháy môi đỏ, giữa mày dán hoa điển, trên đầu tóc mây cong ngất, cắm một chi ung dung hoa quý kim hoa, hình như là chỉ nạ mãn các màu đá quý kim lộc, kim lộc trong miệng hàm treo minh trâu dây thừng, lắc lắc lắc lư. An Chí liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng. Đã không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì trên người nàng xuyên kia kiện quần áo. Kêu kiện quần áo thật sự rất giống vũ nghe váy. Cùng an chỉ vũ nghe váy nhan sắc không sai biệt lắm, hơn nữa cũng ở không ngừng chậm rãi biến ảo nhan sắc. Nhưng lại an chỉ cảm thấy không đúng lắm. Nếu là an chỉ chưa từng xuyên qua vũ nghe váy, nhất định sẽ cảm thấy nàng váy rất xinh đẹp, không có gì tật xấu. Nhưng lại an chỉ chính mình xuyên qua vũ nghe váy, là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nói như thế nào đâu, chính là thiếu chút nữa. Bởi vì thiếu chút nữa, liền nơi nào đều không đúng lắm. An Chị váy, ngày đó xuyên đi bảy lương sơn thời điểm, nhan sắc thật sự giống như mặt trời lặn khi ánh nắng chiều, nhu mị huyền lệ, một tầng tầng quá độ đến phi thường tự nhiên, tựa như ảo mộng. Kia nữ trưởng môn váy liền không quá giống nhau, sắp thái biến hóa đến đông cứng đến nhiều, phối màu cũng không đủ phối hợp. Nghiễm Giã theo An Chị ánh mắt liếc bên kia liếc mắt một cái, liền a một tiếng. Đó chính là Thiên Tháp môn trưởng môn, Têu Mạn Ngô, vẫn là Cửu Bích Vương nữ nhi đâu. Xuyên truyện hằng giả. An Trĩ, gọi là gì? Cá Trình. Cho nên cái kia nữ chính là Thiên Tháp môn trưởng môn nhân, thế nhưng vẫn là kiểu Bích vương nữ nhi, chênh không được đều nói bọn họ Thiên Tháp môn là hoàng thân quốc thích. Nhiễm Giã hỏi, ngươi nhìn không ra tới. Trên người nàng kia kiện, khẳng định là tìm người phỏng vũ nghe váy làm. Nhiễm Giã xem An Trĩ liếc mắt một cái. Ngươi lần trước xuyên cái kia chính là vũ nghệ váy đi. Lúc trước còn ta, nói là cái gì Yên Hà váy, ngươi là Huyền Thương vương muội muội. Xuyên Điều Vũ nghe váy làm sao vậy? An Chĩ không nói chuyện, nỗ lực ăn quen nướng Hùng Thất cũng đã nhìn ra, An Chĩ, nàng xuyên thật giống ngươi kêu kiện, chẳng qua không có ngươi đẹp. Cho nên nói ngắn gọn, hôm nay thắp môn trưởng môn xuyên kiện A Hóa. A Hóa liền A Hóa, không liên quan An trí chuyện gì, An Chĩ cũng không để ý, thực mau đã bị trong sân thi đấu hấp dẫn. Trong sân đi lên hai cái đệ tử, một cái ăn mặc đủ mọi màu sắc hoa quần áo, rõ ràng là thiên thắp môn. Một cái khác xuyên một thân lăn hoàng biên màu đen kinh trang, không biết là cái nào môn phái. Hai người đi lên đối với hành quá lễ sau, liền bắt đầu dùng pháp thuật đối An Chí trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vốn tưởng rằng thiên tháp hội võ tới đều là các phái ưu tú đệ tử, công phu nhất định thực hảo, kết quả như vậy vừa thấy. Thật là đáng sợ. An Chí vẫn luôn bị lan chẳng giáo ngay cả ngày thường xem náo nhiệt khi, xem cũng là phù huyên bọn họ thi pháp, bất chi bất giấc trùng, đã sớm đem ánh mắt để đến cực cao. Trong sân luận võ các đệ tử mỗi phát nhất chiều, an trĩ liền tưởng, này nếu như bị Lan Trản Sư Huynh thấy, khẳng định sẽ ai mắng. Bọn họ đang ở dùng để đánh luận đều là cương khí, cùng bảy lương sơn phá không long rất giống, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, tất cả đều là nơi phát ra với đại phản thiên công chiêu số. Nhưng là khống chế năng lực liền kém đến quá xa. Các loại chắp vá, các loại miên cưỡng. Hùng Thất cũng ở bên cạnh nói, loại này thi pháp, sẽ bị Lan Trản Sư Huynh gọi đến đầu xương thành đại bao. Ngay cả vẫn luôn thực trầm mặc tu lạc đều thấp giọng nói, bọn họ loại này giáo pháp, quả thực là lầm người con cháu. Vừa thấy chính là cơ sở không đánh vững chắc, dạy ra pháp thuật tùy tiện hoa lệ, có hoa không quả. Cùng bảy lương sơn căn bản không thể so. An trí hiện tại rốt cuộc minh bạch phù huyên lúc trước mặt dày mày dạn cũng nhất định phải đem nàng nhét vào nam trầm bảy lương sơn đạo lý. Cũng trách không được nam trầm sư phụ cũng không nghĩ đến tham gia cái này thiên tháp hội võ. Nhiễm giã cười nói, bọn họ mới mặc kệ cái gì lầm người con cháu Một cái sư minh mang lên trăm cái đệ tử, đều ở lêu lồng, kiếm tiền quan trọng, mỗi nhiều thu một cái đệ tử, mỗi năm liền nhiều thu thượng trăm kim linh tệ, nếu không ngươi cho rằng này đó kim đỉnh đại điện là từ đâu tới. Hùng thất ngai xuyên xuyên nói, so với ta già còn sẽ làm buôn bán. Bội phục An chí vẫn luôn cảm thấy, Nam Trầm kiên trì cho rằng lấy tiền dạy người có vi đại phản thiên công đạo lý, không chịu nhiều thu học phí, làm đến môn phái trên giới nghèo đến muốn mệnh, thật sự có điểm cổ hủ. Nhưng là hiện tại nhìn xem thiên tháp môn loại này đem dạy người trở thành gom tiền chi thuật tấp phong, cảm thấy giống như cũng không đúng lắm. Trong sân đệ tử ngươi tới ta đi, đánh đến thập phần náo nhiệt, An Chí ăn xuyến xuyến, thường thường cùng nhiễm dã bọn họ lời bình vài câu, dương dương tự đắc. Chính vui vẻ, luận võ cái kia thiên tháp môn đệ tử cùng nhau tay, một đại cổ bạch khí bay ra tới. Đáng tiếc không cẩn thận đánh trật, bạch khí hướng đi thực không thích hợp. An Chí chơ mắt mà thấy, kia nói bạch khí thẳng tắp mà nhằm phía chính mình trong tay quen nướng trí xuuyên xuyến có người muốn xóa sạch nàng xyếnuyến An chí không hề nghĩ ngợi liền dùng không một bàn tay khởi tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn tử Diễm hô mà buôn bạch khí nhào tới tử diễm tốc độ cực nhanh đoạn ở bạch khí ly bảo bối que nướng nhóm còn có tương đương một khoảng cách khi liền đón đầu đụng phải đi lên không hề trì hoán mà một ngụm nuốt sống bạch khí trên đài đệ tử chỉ là ngũ dai thực chiến kinh nghiệm hữu hạn nhìn một đoàn hỏa cầu sao băng Phi điện giống nhau chiều chính mình phương hướng bay qua tới đã sớm sợ tới mức liền trốn đều đã quên. Nhưng mà chuyện gì đều không có. Tử diễm lớn nhỏ đắn đo đến Tương đương hảo, Lực đạo cũng vừa vừa vặn, ở nuốt rất bạch khí nháy mắt lập tức mai một. An Chí Tử diễm là phu nguyên tỷ mị đã dạy, lần trước ở Thiên đằng Đảo khi, An Chí lại dùng Tử diễm dung quá thượng vạn huyền thiết binh, đối tử diễm khống chế đã sớm thuận buồm xuôi gió, thuộc cực mà lưu. Que nướng nhóm được cứu trợ. An Chí thập phần mà ngượng ngùng. "Xin lỗi nàng Dương giọng đối trên đài luận võ thiên tháp môn đệ tử cùng quyết định nói, Ta sợ kia nói bạch khí đánh tới ta, một không cẩn thận đã phát nhất chiêu. Quyết định dương tay đối nàng ý bảo không có việc gì, sau đó lui ra phía sau, tính toán làm trên đài hai gã đệ tử tiếp tục tỉ thí. Đồng nhiên có người nói, từ từ, là cái kia ăn mặc phỏng bản vũ nghe váy thiên thắp môn nữ trưởng môn mạng ngu. Mạng ngu mắt phượng nhân trọ, chính nhìn phía An trị bên này. Phản phất lưu ý đến An trị không có mặc môn phái quần áo, nàng mở miệng hỏi, ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Nên không phải là... Bảy lương sơn đi. Nàng thanh âm không lớn, lại vững vàng mà tặng ra tới, mỗi một chữ toàn trường đều có thể rõ ràng mà nghe được, cho thấy đến tu vi không tồi, đưa tới một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh. An Trí trong lòng biết rõ ràng, nàng chính là sáng sớm không chịu ra tới đón khách Thiên thắp môn trường môn, 89 phần 10, cũng là Nam Trầm sư phụ lần này lại đây không muốn thấy người. Cũng không biết cái này mạn ngu cùng Nam Trầm sư phụ rốt cuộc là cái gì quan hệ, là địch là bạn, có cái gì yêu hận tình thủ. Tình huống không rõ. An Chí ngoan ngoắn mà trả lời, là, chúng ta là bảy lương sơn. An Chí cũng không sẽ dùng tu vi đem thanh âm đưa ra đi công phu, tuy rằng thanh thúy, thanh âm liền tiểu đến nhiều. Mạn Ngu tử trong lô mũi nhẹ nhàng cười một tiếng. An trí lập tức ý thức được, nàng đem này thanh không như vậy thân thiện cười khép cũng dụng công lực đưa ra tới, toàn trường đều nghe được giành mạch. Các người bảy lương sơn lần này không ai tham gia tỉ thì sao? Mạn Ngu lại hỏi. An trí thành thật ác, không có. Chúng ta chính là đến xem. Nhìn xem, mạng ngu ngân nga nói, các người bảy lương sơn chưa từng đã tới, không biết chúng ta thiên tháp hội võ có cái quy củ, vô luận là ai, chỉ cần ra tay, liền tính kết cục, phải tham gia tỷ thí. Thế nhưng còn có loại này quy củ. An chỉ hoàng sợ, vội vang nói, vừa rồi chính là cái ngoài ý muốn lại nói ta mới vừa tiến bảy lương sơn không bao lâu, còn không có học cái gì, cũng đến tham gia tỷ thí sao. kia đương nhiên, mạng ngu nói, ra tay tức kết cục, vô luận là ai, đối xử bình đẳng. Nàng vây tay gọi tới quản lịch thi đấu đệ tử, qua đi đem tên nàng đăng ký thượng, làm nàng tham gia tinh anh hội võ tỉ thí. Lời vừa nói ra, toàn trường ổ lên. Thiên tháp hội võ tỉ thí phân hai đường, trong đó tham gia tinh anh hội võ đệ tử ít nhất đều là bắt dai trở lên. Bắt dai trở lên ở càn toàn đã rất khó đến, có chút môn phái trưởng môn cũng bất quá là loại này tu vi, có thể đạt tới đệ tử càng là lông phượng xứng lân. An chí vừa mới phát tử diễm, chỉ vì cứu quen ướng, cũng không muốn thương tổn người. Không đem hết toàn lực, chỉ cùng trên đài Ngũ giai đệ tử phát ra bạch khí tương đương, bởi vậy trên đài dưới đài, mỗi người bằng nàng vừa mới kia một chút suy đoán, cảm thấy nàng đại khái cũng chính là Ngũ giai lục dai bộ dáng. Nếu thật sự tham gia tinh anh hội võ, cùng cao giai đệ tử tỉ thí, chỉ sợ chỉ có bị đánh phân. An Chí dương giọng hỏi, vì cái gì ta muốn tham gia tinh anh hội võ tỉ thí? An Chí tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ mạn ngu như vậy hỏa nhãn kim tinh, chỉ từ vừa mới kia một chút thực khắc chế tử diễm tiểu hòa đoàn. Là có thể nhìn ra nàng kỳ thật là bắt dai. Nhưng mà mạn ngu giống như không có, nàng không để mấy dai sự, chỉ cười lạnh một tiếng, ta chủ trì thiên tháp hội võ, tự nhiên có tư cách gan bài thi đấu, ngươi có gì nghị. An chỉ nghĩ thầm, cái này mạn ngu, giống như thân thiện độ rất thấp a Lại đây đăng ký đệ tử chính là sáng sớm lấy tiền cái kia bát tự mi, hắn mới vừa đi đến an chỉ trước mặt, mạn ngu liền lại nói chuyện. Bọn họ bảy lương sơn quá nghèo, ra không dậy nổi tham gia tỷ thi tiền. Không cần theo chân bọn họ thu, kia 250 bạc lính tệ, chúng ta thiên thắp môn giúp nàng ra đi. Bốn phía vang lên một mảnh thấp thấp tiếng cười. An chí nghĩ thẩm nàng này không phải thân thiện độ rất thấp, thân thiện độ rõ ràng chính là linh cập linh dưới. 51, đệ 51 chương. Không cần. An chỉ để cao âm lượng nói, chúng ta có. Ta chính mình tới. An chí lấy ra bỏ túi lả lướt hộ, từ bên trong lao lực mà túm ra cái túi. Túi lấy ra tới trong ngay mắt, đi xuống đột nhiên một truy. Rõ ràng phân lượng không nhẹ. Bên cạnh tu lạc lập tức vươn tay, giúp nàng đem túi ôm lấy. An chí đem túi khẩu lột ra. Bên cạnh tham đầu tham não người đôi mắt đều thẳng. Trang đến tràn đầy trói lọi thật lớn một túi kim linh tệ. Không biết tổng cộng có bao nhiêu, chỉ sợ so ở đây mọi người trên người tiền thêm lên đều nhiều. An chỉ từ trong túi tùy tiện trảo ra một phen kim linh tệ, từ bên trong số ra ba cái, đưa cho bát tự mi. Hiện tại không có người cười nữa. Bát tự mi đem kim linh tệ tiếp nhận tới. Đang muốn lúc đi, đã bị An Chí gọi lại. Ngươi đừng giống sáng sớm lấy tiền thời điểm như vậy, lại. Quên. Tìm. Tiền. An Chí gần từng chữ một mà nói, thanh âm rất lớn. Bác tự mi nắm chặt kim linh tệ, vẻ mặt xấu hổ. An Chí lời nói thâm thiế, hơn nữa một câu, 50 cái bạc linh tệ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là các ngươi luôn như vậy, đã quên tối tiền lẻ, để cho người khác hiểu lầm các ngươi thiên thắp môn keo kiện liền chút tiền ấy đều tham, đã có thể không tốt lắm. Bên cạnh môn phái khác đệ tử, nghe được An Chí nói, trong lòng xúc động. Bọn họ thiên tháp môn làm thiên tháp hội võ, lấy tiền danh mục phùn đà, hơn nữa giao tiền thời điểm, thường thường vô thanh vô tức, liền đem số lẻ trực tiếp lưu lại. Đại gia ngại với mặt mũi đều không tốt lắm nói cái gì, An Chí thế nhưng nối thẳng thông nói ra mọi người tiếng lòng, không ít người đều nở nụ cười. Bắt tự mi vội vàng nói, liền tìm, liền tìm, ta đây liền đi lấy tiền. Chạy trôi chết. An Chí thu hảo túi tiền. Liếc liếc mắt một cái cao cao ngồi mạng ngu Chỉ thấy nàng sắc mặt xanh mét Nhìn chầm chầm an trĩ Không biết suy nghĩ cái gì Nay đoạn nhạc đệm hạ màn Trong sân luận võ tiếp tục Nhiệm giã lo lắng sốt ruột Vẫn an trí Nghe nói tham gia tinh anh hội võ đệ tử Đều là bát dai kiểu dai Ngươi có thể được không An trĩ tuy rằng là bắt dai Nhưng là chỉ điên cuồng thăng dai Học đồ vật hoàn toàn là vừa vào cửa sơ dai đệ tử trình độ Nàng chính mình trong lòng cũng không có gì phổ hung thất gia chủ ý Vang không trang bệnh không thể so tính, bọn họ tổng không thể đem ngươi ngạnh kéo dài tới luận võ trên đài. Kia cũng quá mất mặt, không ngừng ném An Chí chính mình mặt, cũng ném bảy lương sơn mặt, An Chí cũng không tưởng. Cái kia mạn ngu sẽ đem An Chí ném vào tinh anh hội võ tỷ thí chung, chính là muốn nhìn bọn họ bảy lương sơn mất mặt. Hôm nay liền tính là thua, cũng muốn thua có cốt khí. Thi đấu lịch thi đấu an bài là bình thường hội võ cùng tinh anh hội võ tỷ thí quẻ với nhau, tham gia bình thường hội võ người nhiều, tham gia tinh anh hội võ ít người. Luôn nửa ngày, mới đến viên tinh anh hội võ. Hơn nữa vẫn là An Chí chàng. An Chí ôm phải thua quyết tâm, đem trong tay một đống que nướng rao cho nhiễm dã, nghiêm túc dặn dò, liền tính ta bị người tấu bỏ cũng ngàn vạn đừng hoàng hốt, quan trọng nhất chính là hảo hảo cầm ta xuyên xuyến, ta xuống dưới còn muốn tiếp theo ăn đâu. Sau đó bỏ lên trên đài cao. Cùng An Chí đối trọi, hảo xảo bất xảo, lại là cái thiên tháp môn đệ tử, là cái nam. Này nam đệ tử lớn lên còn tính không tồi. Và áo phiêu phiêu mà đứng ở luận võ trên đài cao, tư thái đỉnh bản, rất có điểm nam tần huyền huyện văn nam chủ ý tứ. Cái gì đều khá tốt, chính là hắn kia thân ngũ sắc sáng lạn quần áo hoảng đế nan trí quá mắt. Dưới đài người có không ít đều nhận thức hắn, khe khe nói nhỏ. Đây là bọn họ thiên thắp môn một cái đại sư hình, đều võ diễm đúng không? Không sai, nghe nói hắn giống như đều sắp luyện đến kiểu dai đâu. Nghe nói rất lợi hại, lần trước hội võ thành tích liền không tồi. Như thế nào sẽ an bài hắn cùng bảy lương sơn cái kia tiểu cô nương luận võ? Này không phải minh bày khi dễ người sao? Tiểu cô nương lần này thảm. Dưới đài nghị luận sôi nổi, trên đài, võ Diễm cùng an trĩ quy quy củ củ mà cho nhau hành lễ. Hành lễ khi, võ Diễm đánh giá liếc mắt một cái an trĩ. Vừa rồi trưởng môn nói mọi người đều nghe được, võ Diễm trong lòng biết rõ ràng, bảy lương sơn từ trước đến nay đều cùng thiên tháp môn không quá đối phó. Trưởng môn cô y đem cái này bảy lương sơn đệ tử nhét vào tình anh hội võ, chính là muốn cho bọn họ xấu mặt. Tuy rằng đây là cái rất xinh đẹp nữ hài, cũng không thể thủ hạ lưu tình, trưởng môn đang ở phía dưới nhìn đâu, vẫn là thảo trưởng môn niềm vui càng quan trọng. Võ Diễm sau này lui hai bước, tư thái tiêu sái mà bảy cái khởi thế. Dưới này tất cả mọi người ngừng thở. Võ Diễm dơ tay khắp cái thủ thế cực kỳ phức tạp làm người hoa cả mắt quyết, khí vận đan điển, trung khí 10 phần mà quát to một tiếng thiên lịch Du, Long, Chảm, An Chĩ, gì? Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ hắn đây là ở thét to hắn chiêu số. An chí xem mản gà ạ nìm cùng nam tần huyền huyễn tiểu thuyết khi, liền thập phần khó hiểu, bọn họ đánh nhau liền đánh nhau, không biết vì cái gì, mỗi lần phát một cái đại chiêu trước, đều đến trước đem chiêu số danh hô lên tới. Đại khái là bởi vì hô lên tới liền cảm giác thực như bẻ bộ dáng, nếu không nổi lên cái như vậy hoa lệ chiêu số danh, không phải bạch mù sao. Ở Bảy Lương Sơn, liền chưa thấy qua ai ra chiêu trước hồ qua chiêu số danh, nam trầm đánh nhau khi không tề ơ, phù huyên đương nhiên càng sẽ không tề ơ. Không nghĩ tới thiên tháp hội võ cao dai tinh anh tỷ thí thế nhưng có loại này thói quen. Đại khái là dai quá cao, chiêu số quá huyền diệu, sợ người xem xem không hiểu. An trí này đó ý tưởng, chỉ ở trong đầu trật lóe mà qua, không có biện pháp, chỉ có thể nhập ra tùy tủ. An trí cũng bung ra giọng nói hô to một tiếng, phá, không, long. Sau đó hô mà đem phá không long đẩy đi ra ngoài. Võ diễm thiên lịch du long chảm là một đạo mang theo bùn bùn động tĩnh kim quang. Kiểu kim quang kiểu nếu du long, khí thế như hồng, bay lên không mà đến, cùng ăn chí phá không long đón đầu chạm vào nhau. Khen sát một chút, kim long nát. Vậy xem con chúng. An chí đỉnh đầu dấu chấm hỏi so người xem còn nhiều, nhà hắn tiên như vậy bắt mắt nhất chiêu nguyên lai like như vậy yếu đất sao. An chí hoàn toàn không ý thức được, nàng nuốt rất hy âm sau bắt dài công lực thâm hậu. Phá Không Long lại ở làn trảm cùng phu huynh dạy dỗ hạ, đã sớm bị nàng dùng đến thuộc cực mà lưu, như vậy đơn giản nhất, cơ bản nhất chiêu số, ngược lại nhất thích hợp nàng, có thể đem nàng công lực toàn bộ phát huy ra tới. Võ Diệm thấy Kim Long không có, sắc mặt bất động, trong lòng lại có điểm hoảng. Thiên Lịch Du Long Trảm là hắn học được nhất đắc ý nhất chiêu, đi lên liền liên dùng, chính là tưởng nhất chiêu chi gian đem ăn Chí Trảm với Mã Hạ, cấp trưởng môn tránh đủ mặt mũi, kết quả thế nhưng nát. Bất quá hắn vẫn là một lần nữa chuẩn bị tinh thần. Lại dọn xong tư thế, khắp cái so vừa rồi càng phức tạp quyết, hét lớn một tiếng. Nam ảnh, quỷ, đoạn, sắc. An trí chạy nhanh cũng chuẩn bị tinh thần, tiếp tục bấm tay niệm thần chú, la lớn, phá, không, long. Vậy xem con chúng. Không phải An trí không nghĩ kêu khác, chủ yếu là trừ bỏ phù huyên giáo tử diễm ngoại, bảy lương sơn sơ dai đệ tử, cũng chỉ đứng đắn học như vậy nhất chiêu phá không long. Chỉ thấy năm đạo khói đen giống nhau quỷ ảnh tử võ diễm bên kia bay lên trời. Ở không trung dương nhanh muốn bớt, âm khí dày đặc mà thẳng đến ăn chỉ mà đi. Vọt tới một nửa, đón đầu gặp gỡ ăn chí phá không long. Khen sát một chút, nam đạo quỷ ảnh cũng không có. Dưới đài người xem tất cả đều trón váng. Có người nhỏ giọng nghị luận, bảy lương sơn cái này không phải cái mới nhập môn sơ dai đệ tử sao. Hẳn là sơ dai có người thực chuyên nghiệp, giống như phá không long chính là bọn họ sơ dai đệ tử mới vừa vào cửa thời điểm học. Lan qua lộn lại liền dùng nhất chiêu phá không long, cũng là tuyệt. Có người phản bác, người quản nàng nhất chiêu vẫn là mấy chiêu, dùng tốt là được, muốn những cái đó hoa hỏe loẹ loẹt chiêu số có ích lợi gì. Võ Diệm đứng ở trên đài nghe thấy được, trên mặt càng thêm không nhịn được, hắn hít sâu một hơi, lại bãi khởi tư thế, quắc, biển cả. An chỉ lần này không cùng hắn chơi. Không chờ trên tay hắn véo xong cái kia càng càng càng phức tạp quyết, liền dành trước bấm tay niệm thần chú đem phá không long đẩy đi ra ngoài. Phát xong mới đi theo hô câu, phá, không, long giống như thêm vào một cái bản thuyết minh. Lần này phá không long tốc độ cực nhanh, đảo mắt tức đến, võ Diễm Liên Thủ Thượng Quyết cũng chưa veo xong, đã bị An Chi phá không long đánh bay đi ra ngoài, ném ở vài chục bước xa đài cao ven bên, bên. Võ Diễm tựa như bị một đổ đại tường đón đầu hung hăng chụp một cái, ghé vào đài thượng bỏ không đứng dậy. Cũng không biết hắn biển cả mặt sau đi theo mấy chữ rốt cuộc là cái gì. Không rớt xuống đài cao, là có thể tiếp tục tỉ thí, võ Diễm gian nan mà rẽ rủa một chút, còn tưởng tiếp tục bấm tay niệm thần chú. Trong miệng lầm bẩm huyết ngưng, thần, thần. Còn không có niệm xong liền hoàn toàn ngất đi rồi. An chỉ không biết hắn tình huống như thế nào, trong tay bác quyết, quyết định không được muốn hay không lại cho hắn một chút, tham đầu tham não mà nhìn hắn bên kia, trong miệng do do dự dự, phá, phá không long. Quyết định vội vàng xuống tới, tuyên bố An chỉ thắng. Dưới đài một mảnh ô lên, bảy lương sơn một cái mới vừa vào cửa sơ dài đại tử, liền như vậy đem thiên tháp môn đại sư huynh đánh bại. Lại còn có chỉ dùng bảy lương sơn cơ bản nhất nhất chiêu phá không long. An Chĩ nhảy xuống đài cao khi, thấy nhiễm ra bọn họ mấy cái bị một đoàn mặt khác môn phái đệ tử vây quanh. An Chĩ xa xa mà liền nghe thấy hùng thất ở trả lời. Không, chúng ta bảy lương sơn không quá lấy tiền, mỗi năm giao thật sự thiếu, cơ hộ không có. Thức ăn a Thức ăn còn hành đi, không truyền thuyết như vậy kém. Mặt khác môn phái đệ tử lại đây. Có lẽ sẽ thu. Ta không biết, cái này muốn hỏi sư phụ. Yêu cầu. Chúng ta bảy lương sơn yêu cầu rất cao, đã tụ nguyên muốn chụp tan một lần nữa tụ, không thể 10 ngày tụ nguyên giống nhau đều phải đuổi xuống núi. Nhiệm giã không có hùng thất như vậy tốt nhẫn mại, không thắng này phiền, chính con mày, liếc mắt một cái thấy an chí đã trở lại, lập tức từ trong đám người bài trừ tới, đem trong tay que nướng đưa cho nàng. An chỉ tiếp nhận tới bay nhanh ăn, hàm hồ nói, đến nhanh lên, giống như phía dưới còn có hai chàng. Kế tiếp hai chàng, an chỉ một hơi so xong mỗi chàng đều là thắng tuyệt đối. Hơn nơi chỉ dùng nhất chiêu phá không long. Mỗi người đều biết nàng khẳng định phải dùng phá không long, cũng không có khác nhanh nhẹn linh hoạt xinh đẹp, nhưng mà chính là ngăn không được. Bảy lương sơn bỗng nhiên biến thành lần này thiên tháp hội võ nhất chạm tay là bỏng môn phái. Mạng ngu ngồi ở mái che năng phía dưới, sắc mặt thập phần xuất sắc, nhìn khiến cho ăn trí tâm tình vui sướng, cảm thấy liền nàng xanh lệ sắc mặt đương đồ ăn, còn có thể lại ăn nhiều một đống quen nướng Cùng ngày luận võ kết thúc, mai cho đến thiên đều hắt Mỗi người đều ở giữa mặt chuẩn bị ngủ khi, Phú Huyên mới trở về. Hắn thấy An Chĩ liền hỏi trước, có người khi dễ các ngươi không có? An trí tò mò, người như thế nào biết sẽ có người khi dễ chúng ta? Phú Huyên cười cười, thiên thắp trưởng môn, kiểu bích vương cái này vương nữ, tật xấu khó sửa, liền tính nam chầm không ra đi trêu chọc nàng, nàng cũng nói không chừng một hai phải cùng các ngươi này đó đệ tử không qua được. Thật đúng là bị hắn đoán chúng. An Chĩ đi theo Phú Huyên cùng nhau đến hắn chủ khách đường. Đêm hôm nay bị bắt tham gia tinh anh luận võ sự cùng Phu Huyên nói một lần. Phu Huyên sờ sờ an trí đầu, bọn họ những cái đó môn phái dạy ra đồ đệ, sao có thể là đối thủ của ngươi? Ngươi dùng phá không long đối phó bọn họ như vậy đủ rồi. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, mạn ngu người này, ngươi căn bản không cần đối nàng khách khí, ta không biết nàng hiện tại công phu như thế nào, nếu là đánh không lại nàng, liền chờ ta đẳng ra không tới giúp ngươi giáo hơn nàng. An trí tò mò, nàng là kiểu bích vương nữ nhi, một quốc gia công chúa cũng có thể giao hơn sao. Phú Huyên mỉm cười một chút, thực mau liền không phải. An chí nghĩ thầm, Phú Huyên lần này tới 9 bích, giống như chính là vì kiểu bích vương xích hành mượn hy âm nát lăng tiêu đạo sự, hai cha con này chỉ sợ là muốn suối quẩy. An chí hỏi Phú Huyên, cái kia mạng ngu cũng rất kỳ quái, vì cái gì một 2 phải cùng 7 lương sơn, cùng nam trầm không qua được. Phú Huyên đáp, chuyện này nói ra thì rất dài. Phú Huyên giúp An chí kéo qua ghế dựa, làm nàng ngồi xuống, mới nói Nam Trầm cùng Mạng Ngu khi còn nhỏ là ở cùng cái địa phương học công phu, chính là cái này Thiên Tháp Môn. Khi đó, Thanh Tiêu Vương không nghĩ Nam Trầm ở thành Tiêu trong môn phái tu hành, liền đem hắn xa xa mà đưa đến 9 bích Thiên Tháp Môn, hắn tiến Thiên Tháp Môn thời điểm, Mạng Ngu cũng vừa tiến không bao lâu. An Chĩ đã sớm biết Nam Trầm là Thanh Tiêu Vương tộc, hỏi, Thanh Tiêu Vương vì cái gì không nghĩ Nam Trầm ở thành Tiêu tu hành? Mắt không thấy tâm không phiền đi phủ huyên nói, Nam Trầm là Thanh Tiêu Vương đại nhi tử. Hắn mau thân lại ở sinh hắn không lâu lúc sau đã bị phế đi. Xem ra Nam Trầm làm phế hoàng hậu nhi tử, cũng không được sủng ái. Nam Trầm khi đó rời nhà ngàn dặm, lẻ loi một mình đi vào chín bích, ở thiên tháp môn vô thanh vô tức, trừ bỏ luyện công bên ngoài vạn sự không để ý tới. Cùng hắn hoàn toàn tương phản, mạng ngu lại là Cửu Bích Vương nhất được sủng ái nữ nhi, bị sủng đến ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, bên người vĩnh viễn có một đám người vây quanh, không biết sao lại thế này, liền chú ý tới Nam Trầm. An Chí đột đáp: Đó là bởi vì Nam Trầm sư phụ lớn lên đẹp. Phú Uyên không tiếp tục nói, nghiêng đầu nhìn An Chí. Vì có thể tiếp tục nghe chuyện xưa, An Chí lập tức bổ sung, tuy rằng tuyệt đối không có ngươi như vậy đẹp, nhưng là xác thật lớn lên cũng cũng không tệ lắm. Phú Uyên vừa lòng, tiếp theo nói, Nam Trầm là có tiếng mù đường, liền vẫn luôn bị bọn họ khi dễ. Mặn ngu bọn họ kia đám người, nửa đêm đem hắn từ ngủ địa phương lôi ra tới, làm hắn ở thiên thấp môn xoay nửa đêm, cuối cùng chỉ có thể ngủ ở trong đại điện. Còn đem hắn ném ở trên núi, làm hại hắn rớt xuống khe núi, ghen luyện thời điểm, cố ý thông đồng hảo, đem hắn lưu tại một cái xa lạ phù không đào thượng, làm hắn vài thiên đều tìm không thấy trở về lộ. Hoa hoa hắn thư, cắt tóc của hắn, bọn họ nghĩ ra các loại thiên kỳ bách quái chiêu số, bắt nạt cái này bị phụ thân lưu đầy bên ngoài nghèo túng hoàng tử. Cũng may nam trầm công phu vẫn luôn không tồi, mới tính không thật sự ra cái gì đại sự. An chỉ nổi giận, này còn không phải là bã lăng. Trách không được nam trầm đối thiên thắp môn như vậy có bóng ma. Vài năm sau hắn mẫu thân qua đời, có lao thần tiến rán, mới đem nam trầm một lần nữa tiếp trở về thanh tiêu, cho hắn tìm sư phụ, sau lại hắn đi theo sư phụ đến huyền thương nhận thức ta, chính là lời phía sau. Phú huyên đem áo ngoài cởi ra, ném ở bên cạnh. Vốn dĩ chuyện này xem như hiểu rõ, chính là cái kia mạng ngu, mấy năm nay đột phát kỳ tưởng, làm thiên thắp môn trưởng môn. Mạng ngu làm trưởng môn sau, mọi người đều khen nàng ngốt không ngừng chính mình tu vi cao, còn đem Thiên thắp môn kinh doanh đến sinh động, đã biến thành thiên hạ nổi tiếng đại phái, nhưng mà lúc này, Cố Tình Nam Trầm cũng yên lặng mà sang tông lập phái, có Bảy Lương Sơn. Nam Trầm là người điệu thấp, Bảy Lương Sơn tên tuổi lại từng ngày áp hôm khác Tháp môn, mạng ngu tự nhiên khó chịu. An Chí hiện tại hoàn toàn minh bạch. Trước mắt phảng phất thấy năm đó ở Thiên Tháp môn, cái kêu bản khuôn mặt nhỏ, Vĩnh Viễn Lạc Đường, Vĩnh Viễn bị người khi dễ tiểu Nam Trầm. An Chí ở trong lòng yên lặng chuẩn bị. Phú Huyên xoay người lại xem nàng mặt, ngươi suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý đâu. Không tưởng cái gì. An Chí nói, sau đó đột nhiên ý thức được, Phú Huyên đã lại biến thành xăm nửa giải bộ dáng, tố xác và tháo gian lộ ra một đường ngực. Hắn thoát ra thói quen tới. An trí bất đắc dĩ, ngươi như thế nào lại thoát. Phú Huyên biểu tình tự nhiên, buồn ngủ, vì cái gì không thoát. Ngươi ngượng ngùng xem. Kêu nhắm mắt lại hảo. An Chí là hơi xấu hổ, bất quá lập tức ý thức được một kiện so ngượng ngùng quan trọng đến nhiều sự Nàng hỏi, phụ huyên, ngươi vội cả ngày đi, có mệnh hay không? Nàng Đỗng nhiên như vậy trước nay chưa từng có mà săn sóc, phụ huyên giật mình, còn hảo. An chỉ nga một tiếng, ngữ khí thất vọng, ta vốn gì muốn hỏi, ngươi có cần hay không ta giúp ngươi xoa bóp bả vai, nếu ngươi không mệt nói. Ta mấy ngày hôm trước công văn xem đến quá nhiều phụ huyên lập tức đánh gãy nàng lời nói, chính cảm thấy bả vai có điểm toan. Hắn nói được thức mau, thanh triệt xinh đẹp ánh mắt nhìn an chỉ, nếu là không quá phiền toái ngươi nói. Có thể thỉnh ngươi giúp ta xoa bóc sao? 52, để 52 chương Không thành vấn đề. An Chí vui vẻ đáp. Phú Huyên ở mép giường ngồi xuống, An trí bò lên trên giường, đi vào hắn phía sau. Hắn cổ áo nửa mở ra, An Chí đem hắn quần áo đi xuống lôi kéo, làm hắn lộ ra sau cổ cùng bả vai, bắt tay đắp đến trên vai hắn. An trí phát hiện, Phú Huyên chính mình khởi quần áo thời điểm thực bình tĩnh, chính là tay nàng một đụng tới, hắn bên thai lập tức liền đỏ. Hắn ở hiên lặng mà thẹn thùng. Hắn một thẹn thùng, An Chí cũng bắt đầu không hiểu mà ngượng ngùng lên. An Chí cho chính mình cổ vũ, không có gì ngượng ngùng, coi như hắn là một con mèo Cấp miêu làm mát xa khi, tưởng nhét móng đuốt nhét móng đuốt, tưởng ấn bụng bụng ấn bụng bụng, có cái gì phải thẹn thùng đâu. Nhưng mà bở vai của hắn xúc cảm cực hảo, xa canh giống nhau ra thịt hạ bao vây lấy đều cơ bắp, rắn chắc lại có co giãn, ấn lên cùng cấp miêu làm mát xa khi có cách biệt một trời. Sắc thật là người có điểm thẹn thùng. An trĩ kỳ thật cũng không hiểu được nên như thế nào cho người khác mát xa bả vai. Một hồi làm vậy phù huyên liền yên lặng mà ngồi, đảo cũng không chọn. Người từ từ. An trĩ tử trong lòng móc ra bỏ túi lả lứa hộp, mân mê một hồi, từ bên trong lấy ra trang mặt chi tiểu bình, lau một chút ở trên tay. Một bên vội một bên giải thích, ở chúng ta thế giới kia, giống như mát xa thời điểm đều là muốn đồ đồ vật, tương đối hảo ấn. Phù huyên hết thể đều nghe nàng, ngoan ngoắn đắp một tiếng hảo. An Chí lại thuận tay đem hắn rộng mở cổ áo xuống chút nữa lôi kéo, lộ ra một đoạn sống lưng, mới bắt đầu tiếp tục dùng đồ ru tay nơi nơi sáng bậy. Lại ấn hơn nửa ngày, An Chí mới dùng đánh xong kết thúc công việc khẩu khí nói, hảo. Thuận tay giúp hắn đem cổ áo kéo hảo. Có hiệu quả không có? An Chí thuận miệng hỏi. Phú huyên lỗ thai đã sớm hùng thấu, đỏ hứng từ lỗ thai sau lưng vẫn luôn lan tràn đến cổ. Hắn trả lời, thoải mái nhiều. Vậy là tốt rồi. An Chí từ trên giường bò xuống dưới Vậy ngươi ngủ đi. Nàng mới đi tới cửa, đã bị Phù Huyên gọi lại. phú Huyên vẫn cứ ngồi ở trên giường, nhìn nàng hỏi, ngươi muốn hay không? Ta giúp ngươi cùng ấn ấn bả vai. An Chí, a Không cần, không cần. Ta bả vai một chút cũng không đau. An Chí chạy chối chết. Mãi cho đến trở lại An trí chính mình trụ phòng cho khách, đóng cửa cho kỹ, An Chí mới móc ra một khối lùa khăn. Tuyết trắng khăn một góc nhiễm một tiểu khối màu đỏ, là để bà Lan nhụy hoa nước. Lần trước ở thiên đằng đảo, thiên đằng đưa cho nàng một bình nhỏ, bị nàng chuyển giao cấp 110, sau lại 110 nhìn đến sống để bà Lan, lại còn cho nàng. Thứ này dùng để cấp đại miêu làm ký hiệu vừa và tốt. Vừa rồi giúp phù huyên ấn bả vài khi, an chỉ trộm từ bỏ túi lả lướt hộp đem nó lấy ra, dùng lùa khăn tiêm chấm một đinh điểm, lặng lẽ khắc ở phù huyên sau cổ hạ mấy tốc trên lưng, lưu lại màu đỏ hơn ký. để bà Hoa Lan nhụy nhiễm về sau, Vĩnh không phai màu, liền tính tắm rửa cũng đi không xong An Chí lúc ấy liệu mạng ước chế trụ cho hắn họa cái gương mặt tươi cười hoặc là tới chỉ tiểu dùa đen điên cuồng xúc động, chỉ điểm cái gạo đại điểm nhỏ. Như vậy lần sau tái kiến ương ly khi, chỉ cần tra tra trên người hắn có hay không cái này ký hiệu, là có thể biết hai người có phải hay không cùng cá nhân. Chủ tính đã lâu kế hoạch rốt cuộc thu phục. An Chí an tâm mà lên giường ngủ, một giấc ngủ đến đại hương đông. ngày hôm sau, Phú Viên vẫn cứ không ở, An Chí mang theo nhiệm dã bọn họ mấy cái cùng nhau khí phách hăng hái mà đi luận võ tràng. Nàng vừa đến, liền khiến cho một trận rõ ràng xôn xao. Không chỉ là bởi vì nàng ngày hôm qua thắng tuyệt đối như vậy rất cao dài đệ tử, càng là bởi vì An Trị hôm nay riêng từ lạ hộp hành lý trung đảo ra một kiện quần áo thay. Tiêu kiện xe biến ảo nhan sắc Vũ nghe váy. Hiện tại là buổi sáng, Vũ nghe váy là sáng sớm ánh bình minh nhan sắc, ở hoàng quốc phấn tím gian chậm rãi biến hóa, An Trị mua đi một bước, làn váy thượng nhan sắc liền dạng khởi tầng tầng lớp lớp nhẹ sóng, mỹ đến kinh người. Tới xem luận võ các môn phái đệ tử toàn xem tròn váng, căn bản không ai lại chú ý trên đài đang làm gì. Đây là vũ nghe váy sao? Mỹ thành như vậy, tuyệt đối là trong truyền thuyết vũ nghe váy. Chính là mọi người lúc này ý nghĩ trong lòng đều là giống nhau. Nếu an trí trên người xuyên chính là vũ nghe váy, ngày đó thắp môn trưởng môn mạng ngu trên người xuyên kia kiện là cái gì? Có thật sự ở chỗ này một so, mạng ngu quần áo lập tức hiện ra thô giáp vụt về. Ai thiệt ai giả, vừa nhìn mà biết. Lệnh Đông hạ Mặt khác môn phái trưởng môn đều ở chỗ ngắm mạng ngu trên người váy, ai cũng không dám nói chuyện. Mạng ngu lần này khai thiên tháp hội võ, riêng xuyên điều tuyệt phẩm váy, nguyên bản nổi bật vô song, ai ngờ đến bị một cái bảy lương sơn đệ tử một cái tắt chụp đến ngay cốc.